Ngươi tưởng vượt trường học chọn học cái gì? Không biết như thế nào, La Thịnh Duyên trong lòng có chút khẩn trương. Ta, ngươi đoán, cổ như Nguyệt nhấp môi cười một cái, nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không thành công, bất quá dù sao cũng phải thử một lần. La Thịnh Duyên nhìn nàng gương mặt tươi cười, ngẩn ra sẽ mới nói, ngươi muốn học điều khác sao? Từ ở đại đội bắt đầu, cổ như Nguyệt liền thích đùa nghịch nàng kia một bộ khắc đao. Cổ như Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào đoán được? Bởi vì nàng là lần thứ nhất thi đại học sinh, lúc ấy Mỹ thuật học viện còn không chiêu sinh, cho nên nàng căn bản liền không suy xét. Nhưng năm nay thành phố hát Mỹ thuật học viện cuối cùng chiêu sinh, mà hiện tại nàng lại đã biết chọn học sự tình, liền tưởng thử một lần, đua một phen, mặc kệ như thế nào, tổng không đến làm chính mình tiếc nuối. An cơm lạc, lý dụng công bưng một mâm thịt kho tàu đi lên, sau đó chính là ớt xanh xào trứng, xào rau xanh, cùng với một chậu rau xanh canh trứng. Cổ như Nguyệt nhìn hạ xem ban tương cũng không tệ lắm hương vị nghe cũng còn hành hẳn là không phải hắc cám liệu lý hương vị sát thật còn hành hơn nữa có lý dụng công điều tiết bầu không khí này đốn cơm chưa ăn đến cũng không tệ lắm ăn cơm chiều lý dụng công liền thúc giục la thịnh duyên mang theo cổ như nguyệt đi ra ngoài tản bộ tiêu thực thuận tiện đem người cấp đưa về nhà lúc này thái dương thực rất lớn nhưng là ngõ nhỏ bóng ma chỗ cũng rất nhiều hai người vòng hạ bộ sau đó liền đụng phải chu lập văn chu lập văn tâm tình tựa hồ không tốt hắn nhìn đến cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên sóng vai đi tới, không khỏi sừng sốt, mới gật đầu chào hỏi. đây là ngươi cùng lớp đồng học. la thịnh duyên hỏi, nhìn có điểm quen mắt. đúng vậy, ở chúng ta ban nhân khí rất cao. cổ như nguyệt thuận tiện đem chu lập văn giúp chính mình nói chuyện chuyện này để gia hạ, là cái rất nhiệt tâm người. la thịnh duyên nghe xong, trong lòng có chút mừng thầm, thân là nam nhân, hắn cảm thấy chu lập văn vì cổ như nguyệt nói chuyện, nhiều ít là có một chút tâm tư. hắn đem người đưa đến tiểu viện cửa, chủ nhật ngươi hảo hảo nghỉ ngơi điêu khắc thời điểm tiểu tâm một ít các ngươi cũng giống nhau làm nghiên cứu giống nhau phải chú ý thân thể khỏe mạnh cùng an toàn tới rồi thứ hai cổ như nguyệt liền đi tìm phụ đạo viên hỏi chọn học sự tình phụ đạo viên đối này cũng không phản đối nhưng là đối với vật giáo hắn liền không rõ ràng lắm phiên toái phụ đạo viên giúp ta hỏi một chút tình huống ta cũng đi đi mỹ thuật học viện bên kia hỏi một chút ta còn là hy vọng có thể chọn học đến chính mình thích chuyên nghiệp cổ như nguyệt vẻ mặt nghiêm túc Phụ đạo viên rốt cuộc không có cự tuyệt, tu xong học vị cũng không phải cái gì chuyện xấu. Vì thế, cổ Như Nguyệt bắt đầu chạy thành phố hát mỹ thuật học viện, cố vấn về vượt giáo vượt chuyên nghiệp chọn học sự tình, này cũng không phải một việc dễ dàng. Rốt cuộc phía trước cũng không có tiền lệ ở, trường học muốn hay không đồng ý, có thể hay không khiến cho cùng phong, có thể hay không có gì chứng gì, trường học tất cả đều muốn suy xét đi vào. Nhưng mà cổ Như Nguyệt chạy nửa tháng, cuối cùng bất lực trở về, mỹ thuật học viện bên kia từ chối cổ Như Nguyệt xin kiến nghị nàng ghi danh nghiên cứu sinh cổ như nguyệt có chút thất vọng dầu dĩ không vui đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú dư có biết cổ như nguyệt vẫn luôn ở vì việc này nỗ lực nhưng không nghĩ tới nàng sẽ thất bại nàng không biết nên như thế nào an ủi cổ như nguyệt đành phải hao hết tâm tư mà ước nàng quốc khánh đi trèo thuyền kim thu đưa sảng trên đường nhan sắc lập tức lại đơn điệu lên ngày hội hơn nữa đổi mùa bách hóa thương trường biển người tấp lập cổ như nguyệt cùng dư có ở thương trường ngoại nhìn thoáng qua đã bị dọa Bước vào một bước cũng không dám, mà mặt khác tương đối nổi danh đường phố, người cũng giống nhau nhiều. Mà hai người vốn dĩ kế hoạch tốt chèo thuyền, cuối cùng biến thành đi bộ, bởi vì các nàng liền xe điện đều tệ không đi lên. Đi rồi một ngày, cổ như nguyệt mệnh đến chất hiếp, cũng vô tâm tư suy nghĩ xin thất bại chuyện này. Hướng về phương diện khác tưởng xin không thành công cũng không phải gì chuyện xấu, nàng có nhiều hơn thời gian tới làm chính mình sự tình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền biết này cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình kế tiếp thời gian cổ như nguyệt mỗi ngày trường học tiểu viện hai điểm một đường học tập chế phủ nhật tử quá đến dị thường phong phú ngẫu nhiên dư có la thịnh duyên mấy cái đều sẽ tới ngồi ngồi xuống đại gia ăn bữa cơm liên lạc hạ cảm tình tháng mười một đế cổ như nguyệt đi phòng thường trực ở bên trong phát hiện mấy phong gửi cho nàng tin trừ bỏ hai phong quen mắt địa chỉ mặt khác hai phong tương đối lạ mắt nhìn kỹ gửi thư địa chỉ phân biệt là di tỉnh cùng tô tỉnh di tỉnh này một phong là hạ kiệt gửi tới hắn thi đậu bên kia một cái đại học học máy móc chuyên nghiệp cổ như nguyệt có điểm đoán được tô tỉnh này phong thư là ai gửi tới nàng đem nó phóng tới cuối cùng trước mở ra lâm nguyên thanh cùng vương lạc hà tin vương lạc hà tin viết đến tương đối ngắn gọn luận điệu cũ dích ngay đi nhai lại vẫn như cũ là cảm kích linh tinh lời nói hắn biết cổ như nguyệt thích điêu khắc nói sẽ hỗ trợ tìm một ít lao đầu gỗ hoặc quý báo đầu gỗ vật liệu thừa lâm nguyên thanh tin liền tương đối dài quá viết rất nhiều nàng học tập sinh hoạt thượng sự còn có một ít phát sinh ở kinh thị tương đối mới mẻ chuyện này cuối cùng này một phong thơ cổ như nguyệt mãi cho đến trở về tiểu viện mới mở ra là ngũ ngưng đình gửi tới tin nàng lên án cổ như nguyệt không lương tâm thi đậu đại học cũng không biết viết một phong thơ báo bình an vẫn là nàng viết thư cấp đại đội hỏi đến trường học tên ngũ ngưng đình viết không ít vô nghĩa tin cuối cùng nàng làm cổ như nguyệt nghỉ đông thời điểm về nhà một chuyến nói là bọn họ cùng cổ ra liên hệ thượng trừ bỏ thư từ lui tới bọn họ còn điện thoại liên lạc quá gửi qua biêu điện bao vây cũng ở trên đường. Cổ Như Nguyệt nhìn ngũ ngưng đình này phong thư, khẽ hừ nhẹ thanh, không có hồi âm một kia. Tin bên trong, ngũ ngưng đình một chữ cũng chưa nói cổ người nhà hay không có hỏi quá chính mình. Nàng chính mình là không có gì cảm giác, chính là vì nguyên chủ không đáng, như vậy thân nhân, có ý tứ gì đâu. Cổ Như Nguyệt đem ngũ ngưng đình này phong thư áp đến đáy hòm, để bút cấp lâm nguyên thanh, vương lạc hạ, hạ kiệt hồi âm. Lúc này cùng đời sau bất đồng, Mọi người đều dùng thư từ tới gắn bó cảm tình, cảm tình cũng càng thêm thuần túy. Nàng đem này tam phong thư gửi sau khi ra ngoài, không đến một tuần, lại thu được ngũ ngưng đình tin. Vẫn như cũng là một ít việc vặt. hỏi cổ như nguyệt vì cái gì không trở về tin linh tinh. Cổ như nguyệt bĩu môi, quyết định làm lơ, nàng cũng không cảm thấy ngũ ra người sẽ tìm đến chính mình. Chính là cổ người nhà về nước, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới xem cái này bị vứt bỏ nữ nhi. Cổ như nguyệt không hề tưởng vượt chuyên nghiệp sự tình sau. Đặt ở chế phù thượng tinh lực càng nhiều, sản xuất phù số lượng viễn siêu di vãng, đã không phải Lưu Hương Ngọc có thể nuốt trôi. Mà Lưu Tể có thể vẫn luôn không trở về, Lưu Hương Ngọc cũng không biết nên như thế nào cùng cổ như Nguyệt Đề. Cổ như Nguyệt có điểm nhận thấy được, từ Lưu Hương Ngọc đưa tới Chu Sa, giấy vàng số lượng biến thiếu liền hiểu được. Nàng cũng không ngại, nàng có thể tinh lực đặt ở mặt khác phía trên. Nói thật, Tô Tinh Quốc thế chính mình tìm tới này đó vật liệu thừa bên trong thật đúng là có không ít thứ tốt đâu cổ như nguyệt lại không biết tô tĩnh quốc méo kia bốn mươi đồng tiền tưởng còn cấp cổ như nguyệt lại tìm không thấy người mà tô quang minh cũng đặc biệt tưởng tự mình thấy cổ như nguyệt một mặt giao lưu hạ ngọc phủ chế tắc kinh nghiệm nếu có thể bái sư liền càng tốt tô tĩnh quốc hối hận đến không được như thế nào liền quên cùng cổ như nguyệt muốn liên hệ phương thức đâu thành phố hát lớn như vậy ngẫu nhiên gặp được khả năng tính quá nhỏ mà cổ như nguyệt không có việc gì nói cũng sẽ không tới nhà hắn tìm hắn bất quá tô tĩnh quốc không nghĩ tới hắn cùng cổ như nguyệt thực mau liền gặp mặt Còn phải cái đại đại kinh hỉ. Thành phố H5 nay mùa đông muốn lạnh hơn một ít, một đợt dòng nước lạnh xuống dưới, rất nhiều người đều bị cảm, cổ như Nguyệt cũng trúng chiêu, thường thường mà hút cái mũi. La gia gia bên kia sinh bệnh, La Thịnh Duyên chạy về phía xin nghỉ trở về chiếu cố lão nhân gia, nhưng mà lão nhân gia không đồng ý, La Thịnh Duyên đành phải đem lão nhân đưa tới thuê trụ tiểu viện. Lão gia tử hiện tại ngồi ở trên xe lăn, ở trong phòng hoạt động còn hành, giúp ba cái người trẻ tuổi thiêu nấu nước. Nấu nấu cơm cái gì vẫn là không thành vấn đề Mà ba người từ việc nhà vụn vặt chung giải thoát ra tới sau Là có thể đem thời gian đều hoa ở học tập cùng nghiên cứu thượng La ra ra biết bọn họ phía trước phát minh khả năng đạt được quốc gia khoa học phát minh thưởng, Cao hứng đến không được, tinh thần đầu phi thường hảo Người khác đã như vậy, hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng tôn tử có thể có tiền đồ Sau đó lại cưới cái tức phụ sinh mấy cái tiểu và nhi, hết thể đều viên mãn La Thịnh Duyên bọn họ cảm thấy nhưng nạp điện tin có thể nghiên cứu phạm vi thực rất quảng, trong khoảng thời gian ngắn không tính toán đổi khác phương hướng, tính toán tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Ba người tuy rằng đều là khoa học tự nhiên, nhưng sức tưởng tượng cũng không được, la Thịnh Duyên nhìn lao ra tử đôi tay đẩy xe lăn thực phí lực ý, đột nhiên muốn cải tạo thành chạy bằng điện. Đây là hắn lần đầu tiên ý thức được, nạp điện tin có thể chân chính ứng dụng đến đồ điện bên ngoài đồ vật thượng. Phó hạo nhiên cùng lý dụng công đều đối hắn tỏ vẻ duy trì. Lao gia tử không dễ dàng bọn họ đều xem ở trong mắt. La Thịnh Duyên vì cải tạo xe lăn, chủ động học tập càng nhiều ngành học, tiếp xúc càng nhiều phương diện tri thức. Thông qua học tập ứng dụng, hắn cảm thấy không cần thiết cực hạn với chuyên nghiệp, chỉ cần học tập đến tri thức là hữu dụng là được. Học tập, động thủ, tự hỏi, tổng kết, vì ba người về sau phát triển tích lũy cũng đủ nhiều cơ sở, cũng đánh hạ kiên cố nền. Chương 103 tái kiến từ ca Hôm nay, cổ Như Nguyệt lên lớp xong. Đẩy xe đạp cùng dư có biên đi đường biên ra tới, nhìn đến có một người ngồi sổn cửa trường, trường học bảo an đại gia chính cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương xem, sợ hắn làm ra cái gì quá kích sự tình. Phía trước trường học liền từng phát sinh chuyện như vậy, có người không xa trường phu hoặc thê tử đọc sách, lúc ấy ngăn trở không thành, lại chạy tới trường học náo. Cổ như Nguyệt không chính mắt gặp qua, nhưng cũng nghe qua, cho nên nàng cũng đi theo khẩn trương lên. Liền lúc này, kia ngồi sổn người đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía từ cổng trường đi ra học sinh. Gì? Cổ Như Nguyệt không khỏi dừng lại bước chân. Như Nguyệt, làm sao vậy? Dư có hoảng sợ, vội hỏi là chuyện như thế nào? Cổ Như Nguyệt không phải thực xác định, vì thế lại nhìn chằm chằm bên kia nhìn hai mắt, nàng không nhìn lầm đi, từ ca tới thành phố Hát. Từ ca đứng lên, ở đại gia cảnh giác trong ánh mắt, chiều cổ Như Nguyệt phất phất tay, cổ đồng chí. Dư có nghi hoặc hỏi, Như Nguyệt, ngươi nhận thức? Nhận thức? trước kia ta đương thanh niên trí thức khi là cùng cái đại đội cổ như nguyệt cũng vây vây tay liền nhìn đến từ ca đã đi tới từ ca ngươi chừng nào thì đến hôm nay buổi sáng đến từ ca đi tới chiều cổ như nguyệt cùng dư có điểm gật đầu dư có ta tưởng thỉnh từ ca ăn cơm ngươi nếu không ngại nói chúng ta cùng nhau ăn cổ như nguyệt quay đầu cố vấn dư có ý kiến trước kia ở đại đội thời điểm từ ca lấy qua cá chờ mặt khác đồ vật cho đại gia thêm cơm này phân tình nàng nhớ kỹ đâu thỉnh một bữa cơm không tính gì dư có nhìn từ ca liếc mắt một cái không phải thực yên tâm cổ như nguyệt cùng hắn đơn độc đi ra ngoài ăn cơm ta không ngại chúng ta cùng nhau đi ba người vào một nhà tiệm cơm quốc doanh thực mau liền điểm hảo đồ ăn hiện tại đại đội như thế nào cổ như nguyệt là có một ít tò mò ngấm lều trại nuôi gà hay không có liên tục mà dọn đi xuống hơn nữa lợi nhuận đâu từ ca nghĩ nghĩ nói đại đội bên kia vẫn là bộ dáng cũ mỗi ngày lông gà vỏ tỏi chuyện này xả trại nuôi gà còn thành bất quá nấm lều bên kia không chuẩn bị cho tốt sản lượng giảm xuống đến có chút lợi hại thanh niên trí thức nói từ ca nhữ mày cái này tương đối phiền thoái có bản lĩnh thi đậu đại học đều thi đậu không bản lĩnh liền đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày cả ngày hướng thanh niên trí thức làm chạy lúc này đồ ăn đưa lên tới cổ như nguyệt cầm chiếc đũa phân cho hai người thuận miệng nói tiếp này thực bình thường vốn dĩ cùng nhau thanh niên trí thức đều trở về thành dư lại nơi nào còn đợi đến trụ sợ là có đến náo Dư có tò mò mà nghe, đây là nàng chen vào không lọt đi đề tài, thanh niên trí thức cái này dành từ đối nàng tới nói có chút xa. Từ ca vùi đầu ăn cơm, lúc này mới hỏi cổ như Nguyệt, ngươi có thể hay không cho ta tìm một chỗ chắp vá một đêm? Nếu không có ngoài ý muốn nói, ta muốn đi tìm hạ lao tô. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, ta giúp ngươi hỏi một chút. Nàng không có đem la thịnh duyên tin tức tiết lộ cho từ ca biết, rốt cuộc còn không biết hắn có nguyện ý hay không đâu. Ăn cơm xong cổ như Nguyệt công đạo từ ca không cần ở trên phố Du Đãng, ở phụ cận tìm cái tiểu công viên ngồi, tan học lại đến cửa chờ nàng. Nếu từ ca biểu hiện khả nghi, là khả năng bị kiểm tra, cổ như Nguyệt không biết trên người hắn phát sinh quá cái gì, cũng không biết hắn tới thành phố hát hay không có đánh chứng minh, tóm lại vẫn là tiểu tâm vì thượng. Trở về trường học, cổ như Nguyệt liền trực tiếp đi tìm La Thịnh Duyên, tính tính thời gian, lúc này bọn họ hẳn là cũng ăn xong cơm chưa đã trở lại. Quả nhiên! Nàng ở phòng học mặt sau dựa môn vị trí thấy được ba người tổ, bọn họ đang ở thấp giọng thảo luận cái gì vấn đề, trên bàn bày một đống bản nháp. "Như Nguyệt, ngươi như thế nào lại đây?" La Thịnh Duyên nghe được có người gõ cửa thanh âm, quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hỉ mà nói. "Có chút việc nhi, chúng ta tâm sự." La Thịnh Duyên lập tức ném xuống bút, đi tới cửa, "Làm sao vậy?" Cổ Như Nguyệt đệ thấp thanh âm nói, "Từ ca lại đây." La Thịnh Duyên trên mặt cười dần dần biến mất, hắn cau mày nói, "Hắn như thế nào lại đây?" Này ta cũng không rõ ràng lắm, giữa trưa ta cùng dư có muốn đi ra ngoài ăn cơm, nhìn đến hắn ở cửa trường ngồi xổm, bảo an nhìn chằm chằm vô cùng. Nếu không phải ta đi ra ngoài, ta đều hoài nghi hắn sẽ bị an bảo chỗ người mang đi kiểm tra. Cổ như Nguyệt cau mày, hắn lại đây thành phố hát hẳn là ưu thị, làm ơn ta giúp hắn tìm cái chỗ ở, cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi kia phương tiện sao. La Thịnh Duyên gật gật đầu, hắn có thể cùng ta cập ra ra tễ một chiếc giường, chẳng vẫn là đủ. Hơn nữa cổ như nguyệt cho bọn hắn lộng cái có thể sửa ấm tiểu bố bao, rất ấm áp. Người tốt nhất hỏi một chút ngươi kia hai cái bằng hưu. Nếu không được nói, ta lại nghĩ cách. Ta hiện tại làm hắn đi trước công viên kia ngồi một lát, chờ chúng ta tan học lại đến. La Thịnh Duyên gật gật đầu, đi vào phòng học, cùng Phó Hạo Nhiên, Lý Dụng Công nói việc này. Từ La Gia gia trụ tiến vào sau, hai người cũng mới biết được La Thịnh Duyên trước kia ăn nhiều như vậy khổ. Bởi vậy đối với từ ca trụ tiến vào cũng không có ý kiến gì. Ở La Gia ra giảng thuật chuyện xưa, chính là có tiểu từ thân ảnh đâu. La Thịnh Duyên cảm kích mà vô vô hai vị huynh đệ, sau đó chạy ra cùng cổ như Nguyệt nói, bọn họ đều không có ý kiến. Hành, vậy ngươi tan học thời điểm lại đây tìm chúng ta. Cổ Như Nguyệt nhìn mắt đồng hồ, mau đi học, ta phải đi, hẹn gặp lại. La Thịnh Duyên nhìn cổ như Nguyệt bóng dáng, phất phất tay, sau đó khỏe miệng bắt cười vào phòng học, tâm tình dị thường hảo. Lý dụng công xem xét hắn liếc mắt một cái kia khuỵu tay đâm đâm một bên phó hạo nhiên ý bảo hắn đi xem hử, có ái mộ đối tượng ghê gờm a trạng vạng tan học la thịnh duyên một khắc cũng chưa đình thu thập thứ tốt càng hai vị bạn tốt chào hỏi người liền chạy ra khỏi phòng học hắn chạy đến cổ như nguyệt bọn họ phòng học ngoại thời điểm bọn họ còn không có tan học lão sư dạy quá giờ đang ở bố trí chủ nhật tác nghiệp dư có thấy la thịnh duyên lại đây liền không cùng cổ như nguyệt một khối nàng cười tủm tỉm mà nói ta cũng không quen biết liền không đi chỗ lẫn ngươi mau đi đi cùng cột như nguyệt không giống nhau dư có bằng hữu không ít bất quá ngày thường cùng cột như nguyệt đãi thời gian nhiều một ít thôi tới rồi cửa trường hai người quả nhiên thấy được đối diện từ ca hắn hiện tại nhìn tinh thần hảo không ít chính cầm một chương báo chí đang xem từ ca la thịnh duyên hô từ ca buông báo chí nhìn trước mắt có chút xa lạ nam tử mày hơi hơi nhăn lại rồi sau đó hắn tựa hồ nhớ tới cái gì đôi mắt mở to một chút ngươi là tiểu kẻ điên la thịnh duyên gật gật đầu Từ ca, ngươi thật lợi hại. Từ ca phi thường kinh ngạc, hắn không dự đoán được là thịnh duyên tổ tôn hai bị tiếp đi rồi là tới thành phố Hát, cũng không nghĩ tới hắn biến hóa lớn như vậy. Ngươi ra ra có khỏe không? Từ ca vô vô là thịnh duyên bả vai, đều so với chính mình cao nửa cái đầu. Hắn đột nhiên có chút cảm khái, hai người năm đó ở đại đội thanh danh đó là tám lạng nửa cân, đều bị quan thượng cái điên tự, nhưng mà những người khác lại nào biết đâu rằng bọn họ thống khổ đâu. Ông nội của ta khá tốt còn thường xuyên nói lên ngươi cùng bằng ca đâu la thịnh duyên toét miệng từ ca đi đến chúng ta kia chủ đi ra ra nhìn đến ngươi nhất định thật cao hứng tới rồi tiểu viện la thịnh duyên gõ cửa thực mau liền trong viện liền vang lên xe lăn lăn lộn thanh âm lão ra tử giữ cửa kéo ra nhìn đến tôn tử cùng cổ như nguyệt không khỏi lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười ra ra ngài xem ai tới la thịnh duyên dịch khai lộ ra bị hắn ngăn trở từ ca la ra ra sửng sốt hốc mắt không khỏi đỏ Tiểu tử, thật là ngươi. Ngươi khảo đến thành phố hát trường học sao? Từ ca lắc đầu, Lão gia tử, chúng ta đi vào nói đi. Ở Lão gia tử do hỏi hạ, Từ ca không thể không nói này đã hơn một năm tới sinh hoạt, tổng thể tới nói biến hóa không lớn là được. Chúng ta đi rồi, cũng không dám cho ngươi viết thư, sợ sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Lão gia tử lao hạ đôi mắt, các ngươi hảo hảo, vậy là tốt rồi. Cụ như Nguyệt nghĩ bọn họ ôn chuyện, chính mình liền không lưu lại, nhưng mà Từ ca gọi lại nàng. Cổ đồng chí, có chuyện này nhi muốn phiền tói ngươi một chút. Ngươi nói. Cổ như Nguyệt có chút nghi hoặc, từ ca còn có việc muốn chính mình hỗ trợ. Hắn nhấp môi dưới, ngươi đi qua tô ra. Cổ như Nguyệt gật đầu, đi qua, bọn họ thoạt nhìn con hảo. Lại nhiều nàng liền chưa nói, bởi vì nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Ngươi, ngươi ngày mai buổi sáng có thể bồi ta đi một chuyến sao? Từ ca rời đi tầm mắt, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cổ như Nguyệt nghi hoặc mà xem hắn, tô ra địa chỉ là hắn cấp. Hắn không đến mức không nhớ rõ đi. Hảo. Cổ Như Nguyệt không có hỏi nhiều, có lẽ hắn có cái gì lý do khó nói đi. La Thịnh Duyên nghe xong, vội nói, ta cũng cùng đi đi. Thứ ca nghe xong không có phản đối. Cổ Như Nguyệt suy đoán bọn họ còn có rất nhiều lời muốn nói, liền cáo từ rời đi, trở lại tiểu viện, nàng cấp trong viện rau xanh rót một chút thủy. Mùa đông có thể loại đồ ăn không nhiều lắm, chủ yếu chính là củ cải, cải trắng, rau chân vịt, bất quá Cổ Như Nguyệt còn loại bao đồ ăn, hiện giờ kết cầu. Lại quá mấy ngày là có thể ăn. Nàng tùy tiện cho chính mình hạ một chén mì, ăn xong sau liền ngồi đến trước bàn làm bài tập, sau đó lấy ra một viên trứng cút lớn nhỏ ngọc thạch chính là mài rúa, điều khác. Hiện giờ nàng làm không ít ngọc phù, cẩn thận mà tồn lên, này đó chờ đến về sau, nhưng đều là có thể sinh tiền. Về bên cảnh bên kia sự tình, cổ như Nguyệt cũng không phải rất rõ ràng, nàng cũng chỉ có thể ngóng trông thương vong tiểu một chút, thống khổ thiếu một ít. Nàng đã kết thúc chính mình có thể làm sự nàng bất quá là một người bình thường đối này bất lực rất nhiều sự tình so trong tưởng tượng còn muốn khó ngay hôm sau cổ như nguyệt sớm lên trước làm một bộ đơn giản bài tập thể dục hoạt động khai sau đó nấu nước làm cơm sáng la thịnh duyên cùng từ ca lại đây thời điểm vừa lúc là bảy giờ thập phần cổ như nguyệt mới vừa ăn xong cơm sáng nàng cầm lấy túi sách đóng cửa cho kỹ liền đồng loạt xuất phát trên đường từ ca thực trầm mặc cổ như nguyệt nhìn la thịnh duyên liếc mắt một cái cũng không biết nên nói cái gì mới hảo Xoay vài lần xe, rốt cuộc tới rồi tô ra nơi sân ngoại. La Thịnh Duyên vừa muốn tiến lên gõ cửa, môn liền từ bên trong bị mở ra, Tô Tĩnh Quốc đẩy xe đạp đang muốn đi ra ngoài. Hắn nhìn đứng ở cửa ba người, không khỏi ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó hắn đem xe đạp một ném, tiến lên bắt lấy Từ Ca bả vai, "Từ Thiếu binh, thật là ngươi. Tĩnh Quốc, đã lâu không thấy." Tử Ca hơi hơi mỉm cười. Tô Tĩnh Quốc rất muốn lôi kéo Từ Thiếu binh liền ở cửa tán gẫu, nhưng vừa rồi hắn ném xe đạp động tĩnh quá lớn. Đã có không ít người mở cửa, mở cửa sổ xem đến tận cùng. Hắn vội vàng đem xe đạp ngâm dậy tới, đối diện khẩu ba người nói, các ngươi mau tiến vào, chúng ta trong phòng liêu. Trước bốn không bài xích. Khi cách mấy tháng lại lần nữa đi vào tô ra, cổ như Nguyệt nhìn hạ, này hẳn là trải qua cải trang, trong phòng sáng ngời rất nhiều, đồ vật thanh rất một ít, nhìn cũng sẽ không cảm thấy tế đến hoảng. Tô tinh quốc thỉnh bọn họ ngồi xuống, lại bưng lên mấy chén nước gấm, hắn đến bây giờ còn có một ít hưng phấn. Cổ Như Nguyệt nhìn La Thịnh duyên liếc mắt một cái, cảm thấy bọn họ ở bên này khả năng sẽ chậm trễ nhân ra nói chuyện, nói nữa, bọn họ có lẽ cũng có không nghĩ để cho người khác nghe được nội dung đi. "Các ngươi Liêu, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, mua điểm đồ vật." Cổ Như Nguyệt uống xong rồi thủy, đứng lên đối Tô Tĩnh Quốc nói, "Tô Tĩnh Quốc đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười, Cổ Như Nguyệt thật là thiện giải nhân ý, hắn nhớ tới một sự kiện, này phụ cận có cái thị trường, các ngươi có thể đi nhìn xem." Hắn ngay sau đó lấy ra 40 nguyên đưa cho cổ như nguyệt, cổ đồng chí, ta sau lại mới biết được, những cái đó vật liệu thừa không cần cái gì tiền, này 40 nguyên trả lại ngươi. Bất quá ta có một cái bằng hữu thực hâm mộ ngươi tài nghệ, hỏi có thể hay không cùng ngươi lánh giáo một phen. Nếu ngươi có cái gì kiêng kỵ nói, vậy quên đi. Cổ như nguyệt có chút ngoài ý muốn, nàng lấy trả tiền, có thời gian nói có thể tâm sự. Kỳ thật nàng cũng khá tò mò chính mình này một hệ thống cùng thế giới này có cái gì khác nhau. Nếu nàng cái này phù còn có thể đủ giáo hội người khác, kiểu ý nghĩa liền không giống nhau. Cho nên rốt cuộc là tình huống như thế nào, đến lúc đó tán gấu một chút, cũng liền rõ ràng. Cổ Như Nguyệt vừa động, La Thịnh Duyên liền đi theo nàng đi ra ngoài, hai người mới vừa đi đến trong viện, viện môn đã bị đẩy ra, tiến vào mấy cái người xa lạ. Bọn họ nhìn đến Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên cũng vẻ mặt cảnh giác, các ngươi là ai. La Thịnh Duyên tiến lên hai bước, dối tay chỉ chỉ một bên tô ra, chúng ta tới làm khách. Loại này tạm cư sân chính là điểm này không tốt, dễ dàng khởi mâu thuẫn không nói, còn không có nhiều ít riêng tư. Này một ít người nghe xong đều có chút chán ghét nhìn tô gia liếc mắt một cái, nhanh chóng hướng bên cạnh nhương nhương, làm cổ như nguyệt cùng La Thịnh duyên đi ra ngoài. Ta như thế nào cảm thấy này hộ nhân gia ở bên này không thế nào bị hoan nên bộ dáng. La Thịnh duyên nói, này một cái trong viện ở đâu có thể nào đều hòa hợp, nhân gia tô đồng chí sẽ xử lý tốt. Cổ như nguyệt nói. Thấy có người dẫn theo giỏ rau trở về, liền nhấc chân hướng cái kia phương hướng đi đến. xác thật như tô tĩnh quốc theo như lời, bên này có một cái chợ bán thức ăn, nhưng bọn hắn này sẽ đi, thị trường thượng đã không dư lại gì. Cổ như Nguyệt nhìn đến có không ít viết mổ mổ đại đội hoặc là mổ mổ đội sản xuất tam luân xe đạp, nay hẳn là chính là thành phố hát vùng ngoại thành nông dân. Cũng là thành phố hát người nhiều, còn có này chợ bán thức ăn, đổi lại tiểu địa phương, cửa là có thể đào khối đất trồng rau. Căn bản là không cần chợ bán thức ăn trận này sở. Hai người dạo qua một vòng, cuối cùng liền đi trong tiệm ăn tiểu hoành thánh. Này ngày mùa đông, cho dù có thái dương, cũng lanh đến không được. Sắp phóng nghỉ đông, ngươi có tính toán gì không? La Thịnh Duyên hỏi, nếu không, ăn tết ngươi cùng chúng ta cùng nhau quá, náo nhiệt một ít. Hắn trong lòng khẩn trương, không dám ngẩng đầu đi xem cổ như Nguyệt đôi mắt, nàng sẽ đáp ứng chính mình sao. Cổ như Nguyệt có chút ngoài ý muốn, lại nói tiếp này vẫn là nàng ở thành phố hát cái thứ nhất năm bất quá nàng còn không có tưởng hảo muốn ở đâu quá ta còn không có tính toán hảo khả năng lưu tại thành phố hát cũng có thể đi địa phương khác Cổ như nguyệt túi đầu uống một ngụm canh lâm nguyên thanh viết thư vẫn luôn có mời nàng đi kinh thị chơi chính là vương lạc hà cũng giống nhau nhưng là cuối năm xuân vận ngẫm lại liền đáng sợ nga la thịnh duyên có chút thất vọng hắn đem áo lông cổ áo trên mạng lôi kéo thuận tay sờ soạng chính mình nóng lên lô thai các ngươi hẳn là cùng ngươi cứu cứu cùng nhau ăn tết đi tương đối náo nhiệt Cổ Như Nguyệt cười nói, này đến xem ông nội của ta ý tưởng. Phó hạo nhiên là không quay về ăn tết, lý dụng công gia ly đến tương đối gần, hắn sẽ trở về. Hơn nữa bọn họ năm nay ở bên ngoài thuê phòng ở, láo gia tử khả năng không lớn nguyện ý lại hồi lữ ra ăn tết, rốt cuộc phiền phái bọn họ quá nhiều. Năm nay ăn tết vẫn là đáng giá chờ mong. Cổ Như Nguyệt cười nói, bởi vì từ 79 năm bắt đầu, liền có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hai người ăn qua hoành thánh, mua mấy cái màn thầu bánh bao trở về đi. Tô Tinh Quốc cùng Tử Ca đã nói xong, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là nói khai. Bất quá Tử Ca cũng không có lưu tại Tô Gia, bên này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ai biết có thể hay không có người muốn tới tra Tử Ca thân phận, đến lúc đó liền phiền thoái. Cho nên Tử Ca vẫn là cùng La Thịnh Duyên trở về, hắn tính toán hai ngày sau hồi thượng lâm đại đội. Cổ Như Nguyệt biết sau cũng không kỳ quái, Tử Ca có năng lực nói, lại ngao cái một hai năm, thanh niên trí thức những việc này nhì cũng liền đi qua. Từ khôi phục thi đại học tới xem, nhạy bén người đã dỉ sắt tới rồi một chút cái gì, mà nếu là có ở cao tầng người, tắc sớm sẽ biết phía trên ở mở học thảo luận cái gì. Hết thảy đều ở ấp đủ chung. Tô Tĩnh Quốc cũng tìm cổ như Nguyệt nói chuyện, cho nhau để lại liên hệ phương thức, hắn tính toán chờ Tô Quang Minh nghỉ ngơi, lại cùng đi tìm cổ như Nguyệt. Cổ như Nguyệt tự nhiên là tưởng cùng người giao lưu một phen, bởi vậy cũng không có cự tuyệt. Mùa đông ba ngày đoạn, thời gian giống như quá thật sự mau, cuối kỳ khảo sau không ít người thu thập đồ vật về nhà, mà càng nhiều học sinh là lựa chọn lưu giáo, tiếp tục gian khổ phân đấu. Sau đó Cổ Như Nguyệt liền thu được Lâm Nguyên Thanh điện báo, "Nguyệt, tới kinh chơi." Cổ Như Nguyệt nhớ tới Lâm Nguyên Thanh cho chính mình viết tin phụ điện thoại, nàng liền đi bưu cục xếp hàng gọi điện thoại, nhưng là chờ đợi nối mạch điện thời gian có điểm trường, bưu cục nhân viên công tác mới đem mịt rổ phổn cấp cổ Như Nguyệt. Đã thông lúc sau, Cổ Như Nguyệt liền nói chính mình muốn tìm ở tại nào nhất hào nhà ở ai sau, thực mau liền có người đi kêu người. Cổ như Nguyệt liền nắm điện thoại chờ, ước chừng qua hai ba phút, Lâm Nguyên Thanh thở hổn hển, thanh âm mới từ mịt rổ phồn truyền đến. Như Nguyệt, ngươi còn ở sao? Ở, ngươi ở kinh thị có khỏe không? Khá tốt. Ngươi có phải hay không phóng nghỉ đông? Tới kinh thị cùng ta cùng nhau ăn tết đi, ta dẫn ngươi đi xem cô cung, đi bỏ trưởng thành, đi trượt băng, đi ăn lẩu. Nghe được Lâm Nguyên Thanh nói ăn lẩu, Cổ Như Nguyệt không khỏi có chút thêm ăn, nhưng là suy nghĩ một chút hiện tại kinh thị độ ấm, nàng nháy mắt liền túng. Nghe tới thực không tồi, bất quá vẫn là lần sau đi, hiện tại quá lạnh, ta không nghĩ động, ngồi xe lửa quá không có phương tiện. Cổ Như Nguyệt chỉ có thể tiếp nối mà cự tuyệt. Như vậy a, Nếu không ta cho ngươi gửi điểm đồ vật. Lâm Nguyên Thanh có chút thất vọng, nhưng cũng biết hiện tại giao thông tình huống, rất nhiều sự tỉnh cưỡng cầu không tới. Hành, ta địa chỉ thay đổi, ngươi nhìn kỹ ta cho ngươi hồi âm. Cổ Như Nguyệt nói, nghe được phía sau người ở nhỏ giọng mà thúc rủ, nàng vội vàng lại nói vài câu, Nguyên Thanh. Chú ý điểm thân thể, không có việc gì liền đãi trong nhà sửa ấm, bên ngoài sự nhìn xem liền hảo. Thời gian khẩn, chúng ta liền đến nơi này, về sau có thời gian lại tế liêu, tái kiến, bảo trọng. Cổ như Nguyệt cắt đứt điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm vào biêu cục nhân viên công tác lập tức liền báo ra một số tự, bỏ thêm cái đơn vị nguyên. Cổ như Nguyệt nghe được mặt sau người hít vào một hơi, đang mắng nàng phá của. Cổ như Nguyệt trên mặt mang cười, trong lòng tưởng, nàng có tiền, nói nhiều hai phút lời nói còn không được sao. Lâm Nguyên Thanh bên kia cắt đứt điện thoại, cũng bắt đầu tính tiền, nàng là có chút tiếc nuối cổ như Nguyệt không thể tới kinh thị, nhưng là nàng cuối cùng câu nói kia, cảm giác giống như ý có điều chỉ. Rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Lâm Nguyên Thanh đem tiền đưa qua đi, biên trở về đi vừa nghĩ. Nàng cũng không có đem cổ như Nguyệt nói bỏ qua rớt, cổ như Nguyệt nói như vậy khẳng định là có đạo lý. Dù sao hiện tại bên ngoài như vậy lãnh, nàng liền kẻ chứa chấp bái. Càng là lân cận ăn tết, đồ vật càng là khó mua. Thành phố hát nhân ra sớm một tháng liền bắt đầu trữ hàng hàng tết, rất nhiều phiếu khoán gì đều tích góp. Cổ Như Nguyệt vốn dĩ liền không thích cùng nhân gia tể, nhìn đến tình huống như vậy càng là không muốn động, đặc biệt là đại trời lạnh, dạng sáng phải đi xếp hàng, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Dù sao nàng chính mình một người ăn tết, liền tùy ý. Hơn nữa Lâm Nguyên Thanh cho chính mình gửi không ít mại bảo tồn đồ vật, cái này qua tuổi đến không sai biệt lắm. La Thịnh Duẫn vẫn luôn chú ý Cổ Như Nguyệt, thấy nàng không rời đi thành phố hát, tưởng lại lần nữa phát ra mời lại do dự nếu nàng lại cự tuyệt làm sao bây giờ lý dụng công đã đi trở về phó hạo nhiên cả ngày liền trôn ở phòng thí nghiệm la thịnh duyên đành phải đem đem chuẩn bị hàng tiết chuyện này cấp xử lý lên hắn trở về thành phố hát cũng liền đã hơn một năm thời gian kỳ thật rất nhiều địa phương đều không quen thuộc nhưng là mỗi ngày cùng người xếp hàng đoạt đồ vật dần dần cũng biết điểm tin tức tỷ như có người liền sẽ đến ngoài thành đại đội đi theo đại đội bộ mua đồ vật nếu có nhân gia co ở vận chuyển đội vậy càng sảng có rất nhiều nơi khác đặc sản La Thịnh Duyên chần trọc vài lần, quyết định đi ra ngoài thử thời vận, đi phía trước, hắn đi tìm cổ như nguyệt, muốn hỏi nàng có hay không cái gì đặc biệt muốn, nhưng mà viện môn cái khóa giữ cửa, nàng không ở. Hắn có chút thất vọng, thu thập thứ tốt, mang lên chứng minh, sau đó mới cưới mượn tới xe đạp ra cửa. Ở ngoài thành, có thể nhìn đến không ít phối hợp phòng ngự đội đội viên ở kiểm tra, xem có hay không thanh niên trí thức trộm về quê, hoặc là buôn đi bán lại. La Thịnh Duyên trong lòng âm thầm ghi nhớ nói cho chính mình nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận mà lúc này cổ như nguyệt thì tại lưu hương ngọc ra lưu tể có thể đã trở lại mang theo không ít đồ vật lưu hương ngọc cấp cổ như nguyệt để lại một phần đều là chút quốc nội mua không được đồ vật hàng khô chiếm đa số năm đó hóa vừa lúc cổ như nguyệt cầm không ít ngọc phù thỉnh lưu hương ngọc hỗ trợ ra tay nàng cũng không nhất định phải tiền ngọc thạch hoặc quý báo đầu gỗ vật liệu thừa cũng đúng lưu hương ngọc tự nhiên đồng ý này hai tháng Nàng chính là nhận được không ít hải ngoại điện thoại, đều là hỏi về những cái đó phủ sự tình. Nàng đương nhiên sẽ không nói chính mình thực dễ dàng bắt được, mà là treo những người đó ăn uống, đồng thời cân nhắc muốn như thế nào lợi dụng này một tầng quan hệ, lớn nhất hạn độ lợi dụng. Đúng rồi, như Nguyệt, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi thu đồ đệ sao? lưu Hương Ngọc đệ thấp thanh em hỏi. Cổ như Nguyệt nghi hoặc mà nghiêng đầu xem nàng, nói như thế nào? Cầm máu phù cùng đùa hộ mệnh tác dụng đại, nhu cầu số lượng nhiều chỉ dựa vào ngươi một người sợ là không dễ dàng hoàn thành. Nếu ngươi nguyện ý thu đồ đệ, có điều kiện gì, ngươi có thể nói một câu. Cổ như Nguyệt trầm ngâm sau một lúc lâu nói, kỳ thật ta cũng không biết muốn như thế nào thu đồ đệ, càng đừng nói dạy đồ đệ. Nàng kỳ thật là không bài xích thu đồ đệ, một đám người sẽ cùng một người sẽ, đó là không giống nhau khái niệm, ít nhất chính mình an toàn tính sẽ cao một ít, mà không cần lo lắng sẽ bị người bắt cóc nhốt lại đường cái chế phủ công nhân. Cổ như Nguyệt chủ động lấy ngọc phù cấp lưu hương ngọc trừ bỏ bán nàng một cái hảo ngoại cũng biết lưu hương ngọc cùng lưu tề có thể nhận thức người khẳng định là chính mình tiếp xúc không đến trình tự mà bọn họ thường thường nắm giữ không ít quyền lợi điều phối xã hội tài nguyên ảnh hưởng người thường các mặt sinh hoạt cổ như nguyệt muốn trạch muốn nhật tử qua đến hảo tự nhiên cũng hy vọng có hậu thuẫn rốt cuộc tại đây loại chú ý quan hệ nhân tình xã hội có cái ngạnh quan hệ hết thể đều dễ làm chương một trăm năm đưa năm lễ vậy ngươi ý tứ là lưu hương ngọc sờ không chuẩn cổ như nguyệt ý tứ Nàng là tưởng vẫn là không nghĩ đâu. Ta có thể thử giáo một chút, nhưng là có thể hay không thành công, ta cũng không dám bảo đảm. Cổ như Nguyệt nhưng không khen hạ mạnh miệng. Lưu Hương Ngọc vừa nghe có hy vọng, trong lòng vui vẻ, kia không bằng chúng ta tuyển cái thích hợp thời gian. Này muốn ăn Tết, mọi người đều vội, không bằng chờ ra năm. Cổ như Nguyệt tưởng, nàng cũng đến hảo hảo chuẩn bị một chút mới được. Cũng đúng, ta đây liên hệ một chút, định một cái thời gian, nếu người bên kia thích hợp, chúng ta liền ấn thời gian này tới. Cổ Như Nguyệt gật đầu, lại ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo từ rời đi, thuận tiện mang đi hai đại túi hàng Tết. Cổ Như Nguyệt vừa đi, Lưu Hương Ngọc đem hộp Ngọc Phù cẩn thận đếm ba lần, tiểu tâm mà thu hảo, sau đó liền đi gọi điện thoại. Lưu Tể có thể nhận được điện thoại, tỏ vẻ buổi chiều là có thể lại đây, có một số việc trong điện thoại nói không rõ. Cổ Như Nguyệt về nhà sau đem đồ vật sửa sang lại một chút, phát hiện bên trong có không ít cà phê, nàng không sao ái thứ này, liền cân nhắc cấp la thịnh duyên bọn họ đưa đi Bọn họ ba cái người trẻ tuổi thường xuyên làm nghiên cứu, xác thật yêu cầu cà phê để đề thần. Ngoài ra chính là một ít cao cấp kẹo, điểm tâm, thịt khô linh tinh, cổ như nguyệt nhìn nhìn, thật nhiều là cảng đảo bên kia sản phẩm. Nàng hủy đi một bao thịt heo bô, hương vị cũng không tệ lắm, đặc biệt thích hợp đường ăn vặt. Mà một cái khác trong túi chính là các loại có thể ngao canh hàng khô, tỉ như hong gió gà, vịt muối, lạp xưởng, không cần thiết nói, lại là cảng đảo. Bất quá cũng là... Trừ bỏ cảng đảo cùng bảo đảo có thể mua được hợp khẩu vị đồ vật, mặt khác quốc gia, trừ bỏ kẹo bánh quy, mặt khác sợ là đều không được. Cổ như Nguyệt tiếp tục gan tâm mà trong viện làm chính mình sự tình, cũng không đi quản bên ngoài lại đã xảy ra cái gì. Mãi cho đến La Thịnh Duyên mang theo nửa chỉ tiểu ga mái tới tìm chính mình, cổ như Nguyệt mới biết được hắn thế nhưng trộm mà rời đi thành phố hát, cưới xe đạp, đi xa xôi đại đội mua gà vịn chờ đặc sản. Cuối năm, mỗi nhà mỗi hộ đều phải giao nhiệm vụ, nhưng là số lượng hữu hạn trong thành vẫn như cũ là không đủ. Ở nông thôn cũng có một ít ở trong thành thân thích, sẽ cho thân thích lưu vài thứ, dùng để đổi phiếu, tiền gì đó. Ở nông thôn, cuối năm còn có phần hồng, nhưng là phiếu khoán lại là rất khó bắt được, phía trên chỉ biết căn cứ đại đội nộp lên nhiệm vụ phản cấp một ít phiếu gạo, phiếu thịt, nhưng là như là bố phiếu, công nghiệp khoán, dạy phiếu gì, đó là mấy năm đều không thấy được bóng dáng Có yêu cầu, cũng chỉ có thể tìm người tìm tòi. La Thịnh Duyên lần này đi đại đội, mang theo không ít tiền cùng phiếu, mà ở đại đội, phiếu so tiền càng tốt dùng. Hắn đi sau, cũng không có tìm xã viên đổi đồ vật, mà là đi trước bái phòng đại đội trưởng, tặng đồ hộp ấm áp tấm nước phiếu, đổi đồ vật chuyện này đội trưởng liền cấp giải quyết. Có đại đội trưởng dẫn đầu, mà La Thịnh Duyên cũng có đứng đắn đơn vị chứng minh, đây là thành đơn vị mua sắm, không phải lén giao dịch, hoàn toàn hợp pháp. La Thịnh Duyên dự tính là không mua rất nhiều đồ vật, nhưng mà rất nhiều xã viên muốn đổi, La Thịnh Duyên lập tức liền siêu tiêu. Lúc này, Vẫn là đại đội trưởng đánh nhịp, làm hai cái nhi tử mượn xe giúp La Thịnh Duyên đưa đến thành phố Hát, đồng thời bọn họ còn gánh vác khác nhiệm vụ, đem tiền cùng phiếu đổi thành xã viên nhóm yêu cầu đồ vật. Trên đường không thiếu được muốn kiểm tra, cũng may chứng minh đầy đủ hết, không thu đến quá nhiều khó xử. La Thịnh Duyên nghĩ hai vị đại ca giúp chính mình đem đồ vật đưa về tới, cùng La Gia ra nói thanh, liền mang theo bọn họ đi mua sắm. Cuối năm rất nhiều đồ vật đều không hả mua, nếu làm hai vị này sơ tới thành phố Hát xã viên đi mua. Sợ là dạo cái 2 ngày đều mua không được mấy thứ yêu cầu đồ vật La Thịnh Duyên nhìn kỹ bọn họ yêu cầu đồ vật Liệt biểu Mang theo bọn họ đi xếp hàng Đi đoạt lấy Tuy rằng quá trình ai đông lạnh Chân cũng mau bị dấm xưng lên Nhưng đồ vật nhưng xem như đều mua tề. La Thịnh Duyên đem hai vị đại ca tiến đi Trở về thời điểm Thấy có mấy cái phụ nữ tiểu hài tử ở phụ cận tham đầu tham não Hắn liền biết hai vị đại ca hỗ trợ đưa mấy thứ này trở về thời điểm bị người thấy Nhiều như vậy đồ vật đương nhiên không có khả năng tất cả đều là La Thịnh duyên ra, hắn thông chi hạ vào lúc ban đêm liền đều tới bắt đi rồi, lại đem dư lại này đó an bài hảo lúc sau La Thịnh duyên mới đem giữ lại cho mình tiểu ga mái chém một nửa, lại chọn chút mới mẻ đồ vật, lúc này mới đi tìm Cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt đã vải thiên không ra cửa, ở nhà nàng cũng không như thế nào xử lý chính mình, an mặc lại như thế nào thoải mái như thế nào tới, bởi vậy nhìn đến La Thịnh duyên vẫn là có một ít xấu hổ, nàng cấp La Thịnh duyên đổ một chén nước. Nhìn kia nửa chỉ mới mẻ tiểu gà mái, nghe La Thịnh Duyên nói hắn đã nhiều ngày ở vội sự tình. Không thể không nói, nàng không nghĩ tới La Thịnh Duyên lá gan lớn như vậy. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, giống như lại không có bất luận vấn đề gì, rốt cuộc trước mắt vị này, chính là có thể giả ngây giả dại nhiều năm, đem toàn bộ đại đội người đều lừa dối quá khứ người. Loại chuyện này về sau vẫn là muốn thiếu làm, chú ý an toàn. Cổ như Nguyệt nói, ngươi uống chất thủy, ta cũng có cái gì cho ngươi. Nàng nói, vào nhà lấy ra một cái túi. Bên trong trang chính là một con hong gió vịt muối, một khối tiểu khối thịt khô, một tiết chiếc đua lớn lên lạp sưởng, cùng với bao nhiêu kẹo bánh quy, còn có cà phê. La Thịnh Duyên nghe được cổ như Nguyệt có cái gì phải cho chính mình, hắn là cao hứng, nhưng mà nhìn đến cái kia phình phình túi, hắn liền ngồi không được, như thế nào nhiều như vậy. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đưa cổ như Nguyệt đồ vật quá keo kiệt. Thứ này cũng quá nhiều, ngươi đừng cho ta, lưu trữ chính mình ăn đi. Cổ như Nguyệt xua xua tay. Đây cũng là người khác đưa ta, ta một người có thể ăn nhiều ít. Còn có này cà phê, ta không yêu uống, các ngươi mấy cái làm nghiên cứu, có thể nâng cao tinh thần. Nàng biết thành phố hát rất nhiều nhân ái uống cà phê, thức ái loại này tình thú, cũng không biết La Thịnh Duyên có thích hay không. Cảm ơn. La Thịnh Duyên biết cổ như Nguyệt không phải ủy khuất chính mình người, kia đêm giao thừa chúng ta cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Có thể A, ta bên này làm vài món thức ăn đoan qua đi. Cổ như Nguyệt gật đầu đồng ý, nàng cũng không nghĩ một người ăn Tết la thịnh duyên nghe được cổ như nguyệt đáp ứng rồi cao hứng đến đôi mắt đều nheo lại tới chúng ta đây chờ ngươi la thịnh duyên cầm đồ vật trở về vừa lúc phó hạo nhiên ra tới tìm đồ vật ăn hắn mở ra túi nhìn như vậy nhiều thứ tốt lại vừa thấy đóng gói không khỏi kinh ngạc mà há to miệng thịnh duyên ngươi đi hữu nghị cửa hàng không có đó là người khác đưa tấm tắc nhưng đều là thứ tốt a nay phải tốn bao nhiêu tiền cùng quán a phó hạo nhiên nói thầm một câu phiên đến những cái đó cà phê Nha, còn có cà phê đâu? La ra ra nghe được, chính mình đẩy xe lăn lại đây, cái gì cà phê? Phó hạo nhiên liền đem kia cà phê đưa cho láo ra tử xem. La ra ra cầm kia một đại bao cà phê híp mắt nhìn nửa ngày, nguyên lai like là thứ này à. Hắn nhìn trong túi có vài bao, liền đối La Thịnh Duyên nói, này cà phê nhìn không tồi, ngươi cho ngươi cậu mở ra đưa một ít. La Thịnh Duyên nhìn kia quen thuộc cà phê đóng gói túi, cười nói, ra ra, không cần, cứu cứu ra khẳng định có hắn vừa rồi ở cổ như nguyệt kia không thấy hiện tại phát hiện đồ vật rất quen thuộc này rất có thể là lưu hương ngọc đưa xem ra cổ như nguyệt cùng lưu hương ngọc tiếp xúc cũng không thiếu nếu không như thế nào sẽ đưa nhiều như vậy đồ vật nghĩ vậy la thịnh duyên liền có chút hệ hoài so sánh với lưu gia lưu gia vô luận kinh tế vẫn là nhân mạch chờ phương diện đều phải cường ra quá nhiều cổ như nguyệt bằng vào chính mình bản lĩnh cũng có thể đủ tiếp xúc đến lưu gia được lưu gia coi trọng giống như liền không hắn chuyện gì vậy đưa điểm khác liền tính tiện nghi cũng là ngươi một phần tâm thừa dịp thiên còn không có hất thấu chạy nhanh đem đồ vật đưa đến ngươi cứu cứu ra chỉ hoãn lâu như vậy liền tính thời tiết lại lạnh, cũng nên không mới mẻ la Thịnh duyên gật đầu cưới xe đạp mang theo đã sớm này trang hảo xót tre chạy nhanh hướng lữ ra đi cái này điểm rất nhiều người ra đều ở ăn cơm chiều hương khí từ cửa sổ bay ra khóc cười tức giận mắng tràn đầy nhân ra pháo hoa hương vị la Thịnh duyên nhìn kia dần dần sáng lên tới mở nhạt sắc ánh đèn Trong lòng đối với có một cái hoàn chỉnh ra vô cùng khát vọng. Lữ Cứu Cứu một nhà đang ở ăn cơm chiều, nhìn đến La Thịnh Duyên tới, Phi Lôi kéo hắn muốn ăn cơm chiều. La Thịnh Duyên đưa tới mấy thứ này đối với Lữ gia tới nói cũng không làm khó, nhưng là hắn có thể riêng đi tìm, sau đó lại đưa lại đây, có thể thấy được thật là là có tâm. Đối với La gia ra dọn đi cùng La Thịnh Duyên ba người cùng nhau trụ, Lữ Cứu Cứu cùng Lữ Mợ biết bọn họ tổ tôn suy xét, cũng không có ngăn cản. Bọn họ quá đến giống vậy cái gì đều quan trọng biểu đệ lữ chính lâm phi lôi kéo la thịnh duyên ăn cơm chiều, la thịnh duyên cự tuyệt không xong liền ngồi xuống dưới vừa ăn vừa nói chuyện bọn họ đối với la thịnh duyên chạy đến xa xôi đại đội đi mua sắm chuyện này chưa nói cái gì lấy chương chứng minh vẫn là lữ mợ cấp làm cho đâu người trẻ tuổi chỉ cần chú ý an toàn mặt khác hoàn toàn có thể nếm thử đi làm rèn luyện chính mình ăn cơm xong lữ chính lâm đem la thịnh duyên kéo vào phòng biểu ca ngươi đuổi tới vị kia cô nương sao hắn nói mở ra ngăn tủ từ trong sừng móc ra một thứ nhét vào la thịnh duyên trong tay cái này cho ngươi đây là cái gì đây là băng tử muốn máy ghi âm mới có thể truyền phát tin lữ chính lâm đệ thấp thanh âm từ bảo đảo cùng cảng đảo bên kia truyền tới ca hát nhưng dễ nghe cùng quảng bá hoàn toàn bất đồng ta thật vất vả mới làm ra ngươi cầm đi cấp ở nhân ra nghe nhân ra khẳng định đáp ứng ngươi la thịnh duyên túi đầu xem ảnh chụp, mặt trên ca danh có chút thực trắng ra nhìn đã kêu người mặt đỏ hắn đệ lại lữ chính lâm cánh tay Thấp giọng nói, ngươi từ nào làm ra, cậu mỡ biết không? Bọn họ hai vợ chồng chức vị cũng không thấp, nếu bị điều tra ra đến từ bên ngoài mấy thứ này, sẽ không ảnh hưởng sao? Bọn họ khẳng định đoán được. Đây là ta làm ơn biểu ca bọn họ làm ra, bọn họ có cơ hội cùng tiểu cứu ra đi ra ngoài, tự nhiên có thể làm ra tốt hơn đồ vật. Là người trong nhà còn hảo, nếu là người ngoài, ngươi nhưng đừng lý. La Thịnh Duyên nhẹ nhàng thở ra, là lưu ra bên kia làm ra liền không thành vấn đề. Thế nào, biểu ca? Ta đủ vì ngươi tưởng đi. Lữ chính lâm một bộ đắc ý bộ dáng. La Thịnh Duyên nhịn không được vô vô đầu của hắn, ngươi nghiêm túc đọc sách, đừng nghĩ này đó có không. Biểu ca, ngươi như thế nào cùng ta ba mẹ giống nhau, đọc sách chuyện này lòng ta hiểu rõ, ngươi tranh thủ sớm một chút đem ta biểu tẩu mang về tới nhà. La Thịnh Duyên chỉ là cười cười cũng không nói chuyện, có một chút sự tình cũng không phải nói nói là có thể thành. Trước 106 đêm giao thừa. Cuối cùng La Thịnh Duyên vẫn là không bẻ đến quá Lữ chính lâm. Mang theo mấy hộp băng từ đã trở lại. Trong nhà vừa vặn có vài người đưa tới tu máy ghi âm, vừa lúc có thể chuyển phát tin. Này băng từ nhìn cũng không có gì đặc biệt. Phó hạo nhiên cầm một hộp ở trong tay lật xem. Em hai giai điệu, nghe không hiểu AK từ thấu máy ghi âm chạy xuôi ra tới. La ra ra nghe xong một hồi liền nói, còn không bằng hí khúc dễ nghe đâu. Duyên duyên, nếu hí khúc có loại này hộp, nhớ rõ giúp ta nhiều mua mấy hộp. Tốt, ra ra. Phó hạo nhiên nghe xong một hồi, hỏi la thị duyên. Ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Không gì, chính là mang về tới nghe một chút. La Thịnh Duyên rũ xuống mắt, không chút để ý mà nói. Phó Hạo Nhiên không sao tin, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Ta xem ngươi mệnh thật sự, đi trước nghỉ ngơi, ta gần nhất được cái linh cảm. Chúng ta ngày mai tới tâm sự. Hành! La Thịnh Duyên cũng có chút ấy nấy, đem phòng thí nghiệm sự tình đều ném cho Phó Hạo Nhiên. Ngươi đừng thức đêm, ngao hỏng rồi thân thể không đáng. Nay ta rõ ràng, ta còn đau lòng đèn điện phí đâu. Phó Hạo Nhiên cười nói, La Thịnh Duyên rửa mặt sau nằm ở trên giường, giống như cũng không có gì lý do mời cổ như Nguyệt tới nghe băng tử, vẫn là chờ trừ tịch đi. Nàng trừ tịch muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, như vậy nghĩ, trừ tịch liền trở nên chờ mong đi lên. La Thịnh Duyên có chút kích động, ở trên giường lăn qua lộn lại mà lăn, hơn nửa ngày mới ngủ. Cổ như Nguyệt Trạch, mỗi ngày hoa ở nấu cơm thượng thời gian cũng không thiếu, nếu có thể điểm cơm hộp, vậy càng hoàn mỹ. Nàng gần nhất có cái ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Hy vọng có thể lộng một cái mở rộng không gian phụ triện, nhưng mà loại này nghịch thiên ý tưởng, cũng không phải là nói làm là có thể làm. Vẫn luôn vội đến trừ tịch hôm nay, cổ như Nguyệt lựa chọn ngủ nướng, nàng nằm đến 9 giờ đa tài lên, đem nhà ở sửa sang lại quét tước một chút. Sau đó chính là cơm tất nhiên phải là nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới, nên ngâm ngâm, nên xử lý xử lý. Đây chính là một năm chung quan trọng nhất để cho người chờ mong nhật tử, tuyệt đối không thể tùy tiện chấp vá qua đi. Ngẫm lại hiện tại thời tiết Cổ Như Nguyệt quyết định trước hầm cái canh, bếp lò vừa lúc có thể sử dụng được. Canh là con mực làm, xó so khô, đại cốt ngào, cuối cùng lại gia nhập thiết đến đại khối bí đao, canh đặc biệt ngọt thanh. Mà La Thịnh duyên đưa tới kia nửa chỉ gà, Cổ Như Nguyệt quyết định lấy tới cùng khoai tây cùng nhau thịt kho tàu, thêm cái ớt cay nhỏ, hơi cay hàm hương, càng làm cho người ăn uống mở rộng ra. Ngoài ra, Cổ Như Nguyệt tính toán lại làm một cái trứng kho, bên trong có thể thêm đậu phụ khô, rong biển trợ, một mâm lẩu thập cẩm ở sau đó lại một cái xào rau xanh là được cơm tất nhiên sao chính là muốn phong phú năm sau mới có thể rực rỡ cổ như nguyệt riêng ở chén bàn trên có khắc giữ ấm phủ đồ ăn làm tốt sau cũng sẽ không lạnh rớt vẫn là bảo trì nguyên dạng làm xong đồ ăn nàng liền nấu nước gội đầu tắm rửa cũng liền sẽ không một thân có khói dầu buổi chiều bốn năm giờ thời điểm cổ như nguyệt đã mới vừa đem quần áo tẩy xong đang ở hòng khâu tóc liền nghe được có người ở gõ cửa la thịnh duyên khẩn trương mà đứng ở cửa Cổ Như Nguyệt nàng đồ ăn làm tốt sao? Nàng có thể hay không đổi ý? Bất quá vài giây thời gian, hắn khẩn trương đến lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Chính miên man suy nghĩ, cửa mở, cổ Như Nguyệt đứng ở phía sau cửa, tóc dối tung xuống dưới, thực xoa tung, mặt đỏ phát phát, có vẻ nàng đôi mắt càng thêm thủy nhuận. La Thịnh Duyên xem đến không khỏi sừng sốt một hồi, thẳng đến nghe được cổ Như Nguyệt thanh âm mới hồng lỗ hai đi vào. Đồ ăn ta đều làm tốt, ngươi phần đỉnh qua đi. Cổ Như Nguyệt chỉ vào trên mặt đất hai cái mang cái giỏ che nói, đợi lát nữa ta liền qua đi. Tần Vũ An gật gật đầu, xách lên thực rổ liền đi. Từng nhà đều phiêu ra đồ ăn mùi hương, tiểu hai tử vui cười thanh, cùng với thường thường vang lên pháo thanh, làm người càng thêm chờ mong cái này tân nhiên. Cổ Như Nguyệt thu thập hảo tự mình, khóa ký môn, đi la thịnh duyên bọn họ kia, la ra ra cùng phó hạo nhiên chính đang ở trong viện thương lượng đem pháo để chỗ nào thích hợp. Như Nguyệt tới, mau tiến vào. La Gia Gia nhìn đến cổ Như Nguyệt, cười đến thấy nha không thấy mắt. Hắn lại nhìn về phía La Thịnh Duyên, Duyên Duyên, có thể phóng tháo. Bum bum tháo tiếng vang lên, khói thuốc súng vị chậm rãi tăng hẳn ra, này liền như là một cái tín hiệu, địa phương khác cũng điểm nổi lên tháo. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ăn tết bầu không khí đều đi lên. Cổ Như Nguyệt mở ra thực rổ, đem đồ ăn từng bồn bày biện đến trên bàn, mà trong rổ, còn phóng một lò ngọt rượu gạo. Nàng một người cấp đổ một ly, cười nói Nguyện chúng ta đang ngồi mỗi người đều thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. La gia gia dơ lên cái ly, nguyện các ngươi việc học thành công, đại triển hoành đồ, vì nước làm vẻ vang. La thịnh duyên dơ lên cái ly, nguyện chúng ta mỗi người bình bình an an, đều có thể tâm tưởng sự thành, nguyện ra ra khỏe mạnh trường thọ. Phó hạo nhiên cười nói, lời hay đều kêu các ngươi nói, ta nói gì? Ta chúc chúng ta mỗi người ở tân một năm cắt tường như ý, tiền vô như nước, rực rỡ. Cụ ly. Cổ như nguyệt nhấp một ngụm ngọt rượu gạo. Cười nói, đại gian đếm thử ta hầm canh, tương đối ngọt thanh. Ta đều ngửi được hương vị, ngươi làm đồ ăn có thể so chúng ta làm hương nhiều. Phó hạo nhiên hút hút cái mũi, chủ động đứng lên cho đại gia thịnh canh. Chu nghệ giống nhau, chắp và ăn đi. Cổ như Nguyệt cười nói, hương vị thực hảo. Lao gia tử vui tươi hớn hở, cảm thấy đây là mấy năm gần đây quá đến nhất sảng khoái một cái năm. Bọn họ không có tivi, nhưng radio tiết mục cũng không nhiều lắm, rất nhiều radio đều phóng âm nhạc. Trang bị âm nhạc ăn cơm, lại tâm sự, cổ như Nguyệt cảm thấy này so kiếp trước còn phải có bầu không khí. Ăn cơm chiều còn không đến 7 giờ, cổ như Nguyệt không tính toán đãi lâu lắm, La Thịnh Duyên đưa nàng ra cửa. Hôm nay buổi tối, rất nhiều người ra đều bỏ được đèn điện, ngõ nhỏ lượng thật sự, rất nhiều hài tử liền ở cửa chơi, hi hi ha ha, thật náo nhiệt. Đến tiểu viện cửa thời điểm, La Thịnh Duyên rối rắm thật lâu, hắn quyết định ở hôm nay đem nói xuất khẩu. Không biết là nơi nào ở phóng pháo hoa. Từng đó pháo hoa ở không trung nổ tung, thật nhiều ở ngoài phòng người đều nhìn chầm chầm không trung xem, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Như Nguyệt. Ân, Cụ như Nguyệt chính nhìn pháo hoa, nghe được La Thịnh Duyên kêu chính mình, nàng quay đầu nghi hoặc mà liếc hắn một cái, làm sao vậy? La Thịnh Duyên khẩn trương đến lòng bàn tay đều nặn ra hãn, ta, ta có thể thỉnh ngươi làm ta cách mạng đồng chí sao? Hắn tự hồ ý thức được lời này nói được không tốt, vội còn nói thêm, ta tưởng đứng ở bên cạnh cái kia vị trí. Vì ngươi che mưa chắn gió, ngươi nguyện ý sao? Hắn nói xong trong lòng thập phần thấp vọng, đây là hắn rồi dám hồi lâu mới tưởng tốt lý do thoái thác. Ta thích ngươi thật lâu, hỏa hoạn ngày đó buổi tối, ngươi rõ ràng không có gì sức lực, vẫn như cũ nỗ lực mà hỗ trợ cứu hỏa. Sau lại ta lại phát hiện, ngươi thiện lương tốt đẹp, ta liền nhịn không được tiếp cận ngươi, làm hạ nào một ít chuyện ngu xuẩn, ta. Cổ như nguyệt biết la thịnh duyên tâm ý, hắn không nói, nàng cũng liền không chỉ ra. Nhưng là nàng không nghĩ tới hắn sẽ dưới tình huống như thế đột nhiên nói ra. Nàng nắm chìa khóa, đem viện môn mở ra, chúng ta đi vào nói đi. Như vậy làm nàng như thế nào đáp lại? Cổ như Nguyệt có điểm hoảng, nay cùng nàng dự đánh giá không giống nhau. Đóng lại viện môn, đem những cái đó tiểu hài tử hoan thanh tiếu ngữ cấp ngăn cản ở ngoài cửa, trong viện hai người lại trầm mặc không nói. La Thịnh duyên tâm càng ngày càng lạnh, hắn có phải hay không quá xúc động? Hắn hẳn là chuẩn bị đến càng tốt, tưởng càng tốt lý do thoái thác chuẩn bị đến càng lãng mạn một chút. thực xin lỗi, cho ngươi tạo thành bối rối. ngươi coi như ta chưa nói quá những lời này, chúng ta còn đương bằng hữu đi. cụ như nguyệt nghĩ nghĩ nói, tâm ý của ngươi ta vẫn luôn biết, chính là ngươi thật sự hiểu biết ta sao? có một chút sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ta không nghĩ về sau chúng ta đều hối hận. nếu nàng tìm được rồi trở về phương pháp đâu? đối với cái này niên đại, nàng cũng không có như vậy lưu luyến, nàng cũng không tính toán thừa dịp cải cách xuân phong đi dốc sức làm một chút trở thành phú nhất đại gì nàng cảm thấy chính mình vốn dĩ sinh hoạt liền khá tốt la thịnh duyên không khỏi trầm mặc hạ hắn xác thật không hiểu biết cổ như nguyệt, quá khứ của nàng nàng tài nghệ nàng ý tưởng rất nhiều rất nhiều chính là hắn ánh mắt liền nhịn không được đặt ở nàng trên người có lẽ ngay từ đầu là bị nàng bề ngoài hấp dẫn chính là sau lại tiếp xúc cho hắn biết cũng không chỉ là như thế nàng không biết nàng có bao nhiêu tốt đẹp ở hắn kia đoạn giả ngây giả dại hắc cám nhật tử nàng tựa như kia một đạo quang Chiếu sáng hắn sinh hoạt. Ta cảm thấy bất luận vấn đề gì đều sẽ không trở thành trở ngại. La Thịnh Duyên nhìn cổ như Nguyệt, đôi tay kề sát tại bên người, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất luận vấn đề gì ta đều sẽ xông vào phía trước đi giải quyết. Cổ như Nguyệt nhìn hắn một cái, túi đầu môi móng tay, quả thật, La Thịnh Duyên xác thật là một cái thực không tồi người được chọn, có như vậy trong ngáy mắt, nàng là có điểm tâm động, đồng ý nói liền thiếu chút nữa thốt ra mà ra. Chính là, nàng trong lòng, tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì? nhưng cổ như nguyệt cũng không nghĩ như có như không mà treo hắn càng không thể như vậy tuyệt giao không thấy mặt chờ chúng ta tốt nghiệp đại học nếu ngươi còn không có thay đổi ý tưởng chúng ta liền thử một lần nàng cấp la thịnh duyên một đoạn thời gian đi suy xét cũng cho chính mình một đoạn thời gian tự hỏi đi tìm trở về khả năng nếu không kết quả liền hoàn toàn an tâm mà ở thế giới này sinh hoạt đi xuống la thịnh duyên nghe xong đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó mừng như điên hắn nhịn không được tiến lên một bước muốn ôm lấy cổ như nguyệt xoay quanh rồi lại khắt chế chúng ta đây kích trưởng vì thế ai đều không thể quên cái này ước định la thịnh duyên có chút hưng phấn mà nói vô luận lại quá mấy năm hắn đều sẽ không thay đổi ý tưởng cộng như nguyệt hơi hơi gợi lên ngôi giơ tay cùng hắn vô tay lúc này không trung lại lần nữa châm ngỏi khởi pháo hoa sáng lạn nhiều màu, tựa hồ chứng kiến bọn họ một đoạn này ước định hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung trong lòng tâm tư lại khác nhau la thịnh duyên trở về La Gia Gia đã nằm ở trên giường, Phó Hạo Nhiên ngồi ở trước bàn, cầm một bộ bài bổ kẻ ở tự tiêu khiển. Hắn nhìn đến La Thịnh Duyên đẩy cửa tiến vào, Xuân Phong mãn diện bộ dáng, không khỏi cười nói, chuyện tốt thành. La Thịnh Duyên kéo một phen ghế dựa ở Phó Hạo Nhiên trước mặt ngồi xuống, lắc đầu nói, nàng không đáp ứng, bất qua chúng ta làm ước định. Phó Hạo Nhiên kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không hoài nghi cái gì sao? Ta tin tưởng như Nguyệt, nàng không phải loại người như vậy nàng khẳng định có nàng chính mình suy tính la thịnh duyên chính chính thân sắc nghiêm túc mà nói thật là không hiểu được các ngươi nói bằng hữu có như vậy hảo chơi sao tâm tình đều quay chung quanh việc này trợ thăng trợ hàng ngươi không hiểu la thịnh duyên rung đùi đắc ý mà nói phó hạo nhiên chiều hắn ném hai chương bài bộ kẻ cười mắng lan chương một trăm bảy tân niên cổ như nguyệt đóng cửa cho kỹ cửa sổ mở ra đèn cho chính mình đổ một chén nước ngồi ở trước bàn trầm dãi uống Hồi tưởng chuyện vừa rồi, nàng cảm thấy vẫn là có chút không được tự nhiên, trước kia nàng có từng đụng tới quá chuyện như vậy đâu. Cho dù có thông báo, cách internet, cười cười liền qua đi, cũng không cần để ở trong lòng, càng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng cái gì. Mà hiện tại, nàng không thể không thận trọng tới xử lý một đoạn này quan hệ. Tương lai sẽ như thế nào phát triển, kỳ thật cổ như Nguyệt cũng không dám bảo đảm, nàng chỉ có thể tận lực mà đem thuộc về chính mình sự tình cấp làm tốt. Hôm nay tuy rằng là chủ tịch, Nhưng là cổ như Nguyệt cũng không tính toán đón giao thừa, không có gì có ý tứ sự tình có thể chống đỡ chính mình đi thức đêm. Sớm ngủi hạ kết quả, chính là rất sớm liền tỉnh. Cổ như Nguyệt thắp đèn, mới 5 giờ rưỡi, bên ngoài thiên còn đen tuyền đâu. Nhưng là sân ngoại cũng không phải yên tĩnh không tiếng động, nàng có thể nghe được có người đi đường thanh âm, cũng có xe đạp trải qua bánh xe thanh âm. Liền tính là An Tết, vẫn như cũ có rất nhiều người muốn thủ vững ở cương vị thượng, đặc biệt là mấy năm trước còn đề sướng quá cách mạng hóa tân t Đem sở hữu không cần thiết đều bỏ bớt, mấy năm nay mới chậm rãi lại khôi phục một ít tập tục. Cổ Như Nguyệt ôm lấy chăn ngồi một hồi, quyết định bỏ dậy làm văn thán. Trong nhà có bột mì, thịt, đồ ăn đều có, dù sao hôm nay nàng cũng không tính toán khắc phủ, vậy làm chính mình ăn ngon một chút đi. Xoa mặt, tỉnh mặt, sau đó chặt thịt nhân, sắc rau, quấy sủi cảo nhân từ từ, bận rộn, mai cho đến 7 giờ, nàng mới bắt đầu động thủ làm văn thán. Một đám bụ bếp nguyên bảo hình sủi cảo đứng ở thất thượng. Nhìn liền đặc biệt đáng yêu Cổ Như Nguyệt nhìn số lượng không sai biệt lắm Là thiêu khai thủy Bắt đầu xuống nước sủi cảo Chính mình ăn một chén Sau đó lại tiếp theo nổi cấp La Thịnh Duyên bọn họ đưa đi Ba cái đại nam nhân làm điểm đơn giản đồ ăn không thành vấn đề Nhưng lại như là làm vằn thán loại này Phỏng chừng bọn họ cũng làm không tới Cổ Như Nguyệt đem sủi cảo đưa quá khứ thời điểm La Thịnh Duyên vừa lúc mua bánh quẩy cùng sữa đậu nành trở về Hắn nhìn đến Cổ Như Nguyệt Cao hứng đến mặt đều đỏ Hắn đều có điểm lo lắng nàng sẽ cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Cổ Như Nguyệt cự tuyệt La Thịnh duyên cùng nhau ăn bữa sáng mời, đem ngày hôn qua mâm, bình uống chờ thu vào thực rổ mang về, nếu không nàng chính mình cũng chưa đắc dụng. Đi lên, La Gia Gia cầm bao lì xì, chuyển xe lăn ra tới, cho bọn hắn tam các đã phát một cái bao lì xì. Cổ Như Nguyệt đã thật lâu không thu đến bao lì xì, đột nhiên bắt được một cái, còn có điểm thụ sủng nhược kinh, trong lòng đặc biệt cao hứng. Liên tính là nàng trưởng thành, cũng giống nhau thích bao lì xì a tường tiếp trước, di động, internet phát đạt, liền phát bao lì xì đều chỉ ở trên mạng phát, không còn có số bao lì xì sắc lạc thú. Buổi chiều một chút, Dư Có liền chạy tới cấp cổ Như Nguyệt Trúc Tết, nàng ăn mặc màu đỏ áo khoác, màu đen vải nhung kẻ quần, xứng với một đôi màu xanh biển dày vải, nhìn đặc biệt tinh thần. Như Nguyệt, thân niên vui sướng. Dư Có đưa cho cổ Như Nguyệt một cái bao lì xì. Cổ Như Nguyệt cười tủm tỉm mà tiếp nhận, trở tay cho nàng một cái bao lì xì, nàng chuẩn bị bao lì xì chỉ là dự phòng. Thật đúng là không nghĩ tới có thể đưa ra đi. Đưa bao lì xì hai cái cô nương hi hi ha ha cười rộ lên. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, bên ngoài nhưng náo nhiệt. Dư có mời nói. Có cái gì hảo ngoạn? Cổ Như Nguyệt có chút tò mò. Nhiều lắm đâu, rất nhiều đơn vị cùng đường phố đều có chuẩn bị tiết mục. Chúng ta đi nhìn một cái đi. Cổ Như Nguyệt đi theo Dư có ra bên ngoài chạy, phát hiện bên ngoài quả nhiên thực náo nhiệt. Rất nhiều địa phương bị vây đến chật như nêm tối. Dư có gắt gao mà lôi kéo cổ Như Nguyệt Tây, sợ hai người bị đám người cấp tế tan. Cổ Như Nguyệt Tây không tiến đám người, nhìn không tới bên trong biểu diễn, bất quá nghe thanh âm, liền phát hiện tiết mục còn rất nhiều, ca hát là nhiều nhất thấy, sau đó chính là khiêu vũ, kể chuyện xưa linh tinh. Bất quá cùng loại tiết mục xem nhiều cũng rất nhị. Dư có lôi kéo cổ Như Nguyệt ở trong đám người xuyên qua, thế nhưng tìm được rồi vài cái tay nghề người sạc. Bắp Giang, đồ chơi làm bằng đường, hồ lâu nào đường, bánh dày từ từ, thật nhiều ăn vặt lúc này cổ như nguyệt mới biết được nguyên lai like ăn tết trong lúc đường phố đặc biệt cho phép xin cũng đăng ký tay nghề người ra tới bày quán cho đại gia cung cấp phương tiện vì các bá tánh phục vụ cổ như nguyệt không nghĩ tới ra tới chơi còn có thể mua được này đó ăn vặt nàng cũng không khách khí mỗi dạng đều mua không ít cuối cùng bọn họ còn đụng tới một hộ làm hoa đăng cổ như nguyệt nhìn những cái đó chút điều không khỏi tay ngứa nàng lâu lắm không có động thủ nàng do hỏi quán chủ mua sắm một ít nguyên vật liệu tìm cái góc ngồi xuống Cầm chúc điều bắt đầu bệnh. Dư có tò mò mà nhìn, như Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Như Nguyệt, ta phát hiện ngươi giống như cái gì cũng biết, ngươi như thế nào liền như vậy lợi hại đâu. Ta như vậy lợi hại, ngươi sùng bái ta sao? Cổ như Nguyệt cười hỏi. Ta đương nhiên sùng bái ngươi. Dư có rất là cổ động ngồi sổ một bên cùng một cái tò mò bảo bảo giống nhau, dùng sức hỏi cái không ngừng. Chúc điều ở cổ như Nguyệt một đôi khéo tay dưới, giàn giáo thực mau liền ra tới. Dư có cao hứng mà nói, "Con thỏ, Như Nguyệt, ngươi làm chính là con thỏ, đúng không?" "Không sai." Cổ Như Nguyệt thu đôi, bắt đầu thường thường giản giáo thượng hồ giấy, đây chính là một kiện kỹ thuật sống, cổ Như Nguyệt làm được đặc biệt cẩn thận. Hồ hảo giấy đang chờ đợi phơi khô thời điểm, cổ Như Nguyệt lại đi mượn thuốc màu cùng bút, liền có thể trực tiếp ở làm tốt đèn lồng thượng đồ đồ vẽ tranh. Nàng thích hồ hảo lúc sau lại đến họa, như vậy họa ra tới đèn lồng sẽ càng tinh xảo, càng đẹp mắt. Cổ Như Nguyệt họa xong, Một con sinh động như thật, tay cầm cà rốt con thỏ đèn lồng liền làm tốt. Dư có cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay, Như Nguyệt, thật xinh đẹp, ta rất thích. Chờ đến Tết Nguyên Tiêu là có thể đem hoa đăng điểm thượng ra tới dạo phố. Cổ như Nguyệt cười nói, vậy ngươi không cho chính mình làm một cái sao? Dư có hỏi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra tới chơi. Ta tìm chủ quán mua cái có sẵn trở về ra công thì tốt rồi. Thời gian này đã không còn sớm, lại là một cái liền phải trời tối. Cổ như Nguyệt trả tiền mua một cái chỗ trông cá hình đèn lồng, nghe được có người hỏi con thỏ đèn lồng sự, vội lôi kéo dư có liền chạy, đợi lát nữa bị người vây quanh liền không hào thoát thân. Cuối cùng, hai người quyết định ăn cơm lại về nhà, ăn tết trong lúc, tiệm cơm quốc doanh ngược lại không bằng ngày thường náo nhiệt. Đại bộ phận nhân ra đều chân cũng đủ nhiều đồ ăn, có thể tương đối thoải mái mà vượt qua cái này mùa đông. Cho nên lúc này, tiệm cơm quốc doanh ngược lại liền không có gì người tới, người phục vụ nhàn đến ở một bên đa náo len. Cũng may hương vị bất biến, cổ như Nguyệt cùng Dư có điểm hai cái đồ ăn, ăn đến no no, lúc này mới tách ra. Dư có về đến nhà, trong tay cầm đèn lồng nháy mắt hấp dẫn ở trong nhà tuổi còn nhỏ, mắt thèm đến không được, lập tức liền vây quanh nàng hỏi đông hỏi tây. Dư có đắc ý mà nói cái này đèn lồng là như thế nào tới, còn tỏ vẻ trường học nàng còn muốn đi ra ngoài du đèn. Mặt khác biểu đệ biểu muội nhóm nghe xong, tỏ vẻ cũng tưởng đi theo, sôi nổi làm nàng thỉnh cổ như Nguyệt lại hỗ trợ làm mấy cái có đặc sắc hoa đăng. Bọn họ nguyện ý lấy tiền mừng tuổi tiền đi mua. Dư có nghĩ nghĩ, có lẽ cổ như Nguyệt cũng tưởng nhiều tránh điểm khoản thu nhập thêm. Nàng quyết định hậu thiên đi hỏi một chút. Nói cổ như Nguyệt về đến nhà, nhảy ra thuốc màu cùng bút, cân nhắc muốn như thế nào họa cái này hoa đăng. Tuy rằng là cá hình, chính là nàng không tính toán họa thành cá. Cổ như Nguyệt họa hào đèn lồng, nhất thời hứng khởi, lại vẽ mấy họa, nhưng bởi vì quá muộn, nàng không co tô màu, trực tiếp liền đi ngủ. Sơ nhị về nhà mẹ đẻ bên ngoài sớm liền phi thường náo nhiệt đi đường thanh xe đạp thanh nói chuyện thanh từ từ đang chéo thành một khúc thần khởi hòa âm cổ như nguyệt rốt cuộc ngủ không được đơn giản ngồi ở trên giường cầm bút chỉ cùng một quyển chính mình đóng sách quyển sách viết viết vẽ vẽ lên nay một họa nàng lại quên mất thời gian thẳng đến bụng thầm thì kêu mới nhớ tới đi lộng cơm sáng hôm nay không thích hợp ra cửa chúc tết cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều vội vàng đâu mà lúc này lưu hương ngọc gia cũng đều là khách nhân con cái đều đã trở lại Hơn nữa tôn bối, vô cùng náo nhiệt. Nàng cười đến không khép miệng được, một hồi chiếu cô đứa nhỏ này, một hồi chiếu cô đứa bé kia. Cũng may giống lữ chính lâm lớn như vậy, đều biết chiếu cô tiểu nhân, Lưu Hương Ngọc mới không vội đầu vóc tròn váng. Lúc này Lưu Tể có thể lại đây, còn lôi kéo một cái 11-12 tuổi tiểu Nam Hải. Lưu Hương Ngọc vừa thấy, vội bỏ xuống những người khác đi tiếp đón, a có thể, như thế nào lại đây? Tự tự, thân niên hảo a Nàng không lưng cùng tiểu Nam Hải trao hỏi nhưng mà tiểu nam hải cuối đầu lại chưa cho nàng một cái đáp lại chúng ta đến trên lầu thư phòng đi nói đi lưu tể có thể nhìn lộn xộn đại sảnh xoa xoa giữa mày nói hành lưu hương ngọc đem lữ chính lâm chờ mấy cái đại kêu tới chúc phúc bọn họ chăm sóc hảo tiểu nhân liền mang theo lưu tể có thể lên lầu hai thư phòng a có thể ngươi là nghĩ như thế nào lưu hương ngọc đau lòng mà nhìn đứa nhỏ này như thế nào cứ như vậy đâu chúng ta cũng mang theo hắn ra ngoại quốc xem qua giống nhau Cũng chưa biện pháp. Bác sĩ nói yêu cầu người nhà làm bạn, nhưng chuyển biến tốt đẹp tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Ta nghĩ kia phù như vậy thần kỳ, nếu không đưa hắn đi đương học đồ, có lẽ sẽ càng tốt một ít. Lưu Hương Ngọc kinh ngạc mà há to miệng, này này, nhưng như Nguyệt nàng có thể đồng ý. Rốt cuộc nhà ta ở tự tự cũng không giống mặt khác hài tử như vậy. Cùng lắm thì ta nhà mình này chính mặt già đi câu nàng, đáp ứng nàng bất luận cái gì không quá phận yêu cầu. Lưu Thể có thể chỉ vào lưu tự trong tay Ngọc Phù nói hắn chưa bao giờ biểu hiện quá thích mặt khác đồ vật ý đồ chỉ có cái này hắn có thể thưởng thức cả ngày lưu hương ngọc thở dài cũng đúng ta hỏi một chút đi tự tự vẫn luôn như vậy ngoan ngoãn khẳng định sẽ không làm người chán ghét nhưng chính là ngoan ngoãn quá mức đối ngoại giới cơ hồ không cho đáp lại người trong nhà có thể không sốt ruột sao bác sĩ nói đây là bệnh tự kỷ ở quốc nội căn bản là không có tương đối ứng trị liệu phương thức mà loại này bị bệnh người rất nhiều đều bị trở thành ngu dại đối đãi ngẫm lại Đều là người đáng thương. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng hôm nay đem tự tự mang qua đi. Lưu tể có thể nói nói, nếu hắn hôm nay lại đây, liền không tính toán tiếp tục kéo dài đi xuống. Lưu hương ngọc không lớn tán đồng mà nói, này không thích hợp đi. Coi như ta tới cửa cho nàng chúc tết, dư thừa nói ta sẽ không nói. Lưu hương ngọc thở dài, tùy ngươi, ngươi đừng đem người chọc giận là được. Nàng bên này thoát không khai thân, vô pháp mang theo bọn họ tổ tôn hai tự mình qua đi. Lòng ta hiểu rõ. Lưu tể có thể nói này, đem chính mình mang đến đồ vật, lấy ra bất đồng với mặt khác túi kia một phần, nắm tôn tử tay hướng cổ như nguyệt sân đi. linh 108 lưu tự, cổ như nguyệt nghe được tiếng đập cửa không khỏi rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sơ nhị loại này nhật tử thế nhưng còn có người tới bái phòng chính mình. Nàng mở ra viện môn, nhìn đến cửa đứng lưu tể có thể, không khỏi sửng sốt, lại nhìn đến hắn trong tầm tay cái kia tiểu nam hài, mày không khỏi hơi nhíu, đứa nhỏ này nhìn có điểm bất đồng. Lưu tể có thể cười nói, cổ đồng chí, tân miên hảo, thực mạo muội quay giấy ngươi, xin hỏi ngươi có dành sao? Hắn cúi đầu từ ái mà nhìn tiểu nam hài liếc mắt một cái, ta có cái yêu cầu quá đáng, xin hỏi ngươi nguyện ý nghe ta tán gấu vài câu sao? Cổ như nguyệt nhìn lưu tể có thể, xác định hắn không có ý tưởng khác, tựa hồ thật sự chỉ là từ trước đến nay tâm sự, lúc này mới đem viện môn kéo đến lớn hơn nữa. Các ngươi tiến vào nói đi. Cổ như nguyệt mời bọn họ ngồi xuống, liền bắt đầu pha trà, lại làm bộ quả. Bánh quy, mứt hoa quả chờ thỉnh bọn họ ăn. Nàng xem Tiểu Nam Hải cũng không giống Hải Tử khác như vậy hiếu động, liền an tĩnh mà ngồi, trong tay cầm cái kẹo, chậm rãi phiên động, tựa hồ đang xem cái gì chân quý đồ vật giống nhau. Thỉnh uống trà. Cổ Như Nguyệt ở bọn họ trước bàn, một người thả một chén trà nóng. Những cái đó phủ, lưu tiên sinh dùng còn hảo đi. Cổ Như Nguyệt cảm giác được không khí xấu hổ, đành phải nổi lên cái đề tài. Lưu thể có thể điểm điểm, sắc thật dùng tốt, đặc biệt là kia cầm máu phủ. Không biết cứu lại nhiều ít cá nhân tánh mạng Cứu lại nhiều ít cái gia đình miễn với rách nát Cổ đồng chí Ngươi là đại công thần Đại công thần chưa nói tới Cầm máu phù ở trong tay ta cũng chỉ là phù mà thôi Không phải sử dụng đến Là ngươi giúp chúng nó tìm được rồi chúng nó tồn tại ý nghĩa Cổ như Nguyệt cười nói Cho nhau mang cao mũ ai cũng sẽ không đâu Lưu tể có thể ha ha cười Uống một ngụm trà Thở dài Rốt cuộc tiến vào chính đề Biết ngươi nguyện ý thu đồ đệ Vốn dĩ hẳn là cùng ngươi ước hảo một cái thời gian, nhưng là ta này trong lòng quá lo âu, chờ không kịp cùng ngươi ước hảo thời gian, liền chạy tới, mong rằng ngươi thứ lỗi. Cổ như nguyệt sinh khí nhưng thật ra không đến mức, bất quá không có chuẩn bị tâm lý là thật sự. Ngài nói, cổ như nguyệt cấp lưu tể có thể cái ly thêm nước trà, nhẹ giọng nói. Lưu tể có thể cười khổ một chút, nhìn một bên tôn tử liếc mắt một cái, tin tưởng ngươi đã chú ý tới đứa nhỏ này trô đặc biệt. hắn đối ngoại giới phản ứng rất nhỏ. Đám chìm ở thế giới của chính mình, không biết đói no, không biết nóng lạnh, chúng ta này đường trường bối, như thế nào có thể chịu được. Phía trước ta cho hắn một cái bùa bình an, hắn rốt cuộc có rõ ràng phản ứng, đối cái kia ngọc phù rất là thích, thường xuyên thưởng thức. Cho nên ta liền tưởng thử thời vận, dẫn hắn lại đây nhìn xem, nếu là ngươi cảm thấy hắn có điểm thiên phú, nguyện ý dạy dạy hắn, hắn nhân sinh cũng có thể nhiều vài phần hy vọng. Lưu tể có thể nói xong, đã làm tốt giải đáp cổ như Nguyệt Nghi vẫn chuẩn bị rốt cuộc đối với sở loại này chứng bệnh nghe qua người cơ hồ không có càng là không có chính xác nhận chi nhưng mà cổ như nguyệt nghe xong lúc sau nói cái gì cũng chưa nói liền đứng lên vào phòng chỉ chốc lát nàng trong tay liền cầm một ít đồ vật ra tới nàng đem lá bửa bút lông chu sa chờ nhất nhất bày biện hảo sau đó xoay người đối lưu tể có thể nói ngươi dẫn hắn lại đây ta đương trường họa một trường nếu là hắn có hứng thú tự nhiên sẽ muốn học lưu tể có thể vội gật đầu đem lưu tự bế lên tới Đứng ở trước bàn. Cổ như Nguyệt hít vào một hơi, cầm lấy bút, dính chút xa, bắt đầu họa. Nàng họa đến chuyên tâm, tự nhiên không rảnh đi xem ở đây hai người biểu tình. Nhưng là lưu tể có thể nhưng vẫn chú ý lưu tự phản ứng. Hắn vốn dĩ dại ra trong mắt, nhìn đến cổ như Nguyệt bút động lên lúc sau. Thế nhưng nhiều vài phần sinh khí, đôi mắt cũng gần mà nhìn chằm chằm cổ như Nguyệt họa kia trương phụ xem. Cổ như Nguyệt họa này một lá bùa kêu an thần phụ, nàng họa rất khá, cũng vô dụng quá. Đối với lưu tử người như vậy có hữu hiệu hay không, nàng cũng không dám làm cái gì bảo đảm. Nàng đem phù gấp lại, đưa tới lưu tử trước mặt, đưa ngươi. Lưu tử cặp kia chân trâu đen đôi mắt nhìn chằm chằm cổ như nguyệt nhìn sẽ, rốt cuộc rối tay tiếp nhận kia cái phù. Chỉ là cái này hành động, đã kêu lưu tể có thể kích động đến rơi nước mắt. Hắn cũng không trông cậy vào lưu tử có thể trở thành như thế nào đại nhân vật, chỉ cần hắn sinh hoạt có thể tự gánh vác, cho dù có một ngày, bọn họ lưu ra chỉ còn lại có hắn một người hắn cũng có thể tốt lắm sinh hoạt đi xuống. Cổ như nguyệt lại vẽ một lá bừa, cũng không gấp lại. Sau đó nàng dọn một trường ghế lại đây, thích hợp lưu tể có thể đem lưu tự phong tới trên ghế, xem hắn có thể hay không chủ động lấy bút đi vẽ lại. Nếu hắn cảm thấy hứng thú, hắn liền sẽ đi làm. Lưu tự nhìn trên bàn đồ vật, một lát sau, hắn tiểu tâm mà vươn tay đi sờ sờ bút, xác định vô hại, hắn mới cầm lấy bút, học cổ như nguyệt vừa rồi bộ dáng ở lá bừa thượng vẽ lên. bất quá hắn hiển nhiên không thành công vẽ đến một nửa kia chương lá bừa đột nhiên liền tự cháy lên lưu tể có thể hoảng sợ vừa định tiến lên đem lưu tự ông đi lại thấy lưu tự trên mặt một chút sợ hãi biểu tình đều không có ngược lại một lần nữa cầm một chương tiếp tục họa hắn giống như là tìm được rồi mới là món đồ chơi giống nhau như thế nào đều dừng không được tới thất bại liền tiếp tục họa ở hắn đem trên bàn lá bừa cơ hồ đều soàn soạt xong thời điểm hắn rốt cuộc thành công một chương hắn cầm lấy kia trương phủ học cổ như nguyệt vừa rồi chiết phương thức chiết hảo sau đó đưa cho cổ như Nguyệt. Cổ như Nguyệt duỗi tay tiếp nhận, cười nói, thực hảo. Lưu tể có thể vừa thấy, liền biết việc này thành, hắn trong lòng hỉ không thắng thu, vừa thấy thời gian, thế nhưng đã sớm qua cơm chưa điểm. Hắn phi thường ngượng ngùng mà đối cổ như Nguyệt nói, chậm trễ ngươi cơm chưa đều bỏ lỡ, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cổ như Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, hắn rất có thiên phú. Mấu chốt là, Lưu tự làm nàng biết, cái này phù nguyên lai là có thể dạy cho người khác. Bất quá từ vừa rồi Lưu tự biểu hiện tới xem, hắn trong trí nhớ hẳn là đã gặp qua là không quên được, hoàn toàn là tìm chính mình hoạt tới. Hơn nữa hắn như vậy ký ức người, vẽ như vậy nhiều lần mới thành công, có thể thấy được này phù cũng không phải tùy tiện một người liền sẽ học được. Cổ Như Nguyệt cũng là người thường, chính là phù truyện bách khoa toàn thư ở nàng trong đầu, này tự nhiên là không giống nhau. Hiện tại ngài có tính toán gì không? Cổ Như Nguyệt hỏi, chỉ cần Lưu tự sẽ không tùy tiện cảm xúc bùng nổ, vẫn luôn giống hôm nay biểu hiện như vậy nàng vẫn là rất vui lòng dạy hắn cổ đồng chí nguyện ý nhận lấy ta này ngù tôn đương đồ đệ sao ngươi yên tâm nên có bái sư trình tự không phải ít lầu lưu tể có thể cho rằng cổ như nguyện truyền thừa có rất nhiều yêu cầu đối bái sư hẳn là thực khắc nghiệt hắn trong lòng đều đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào làm bái sư nhưng thật ra không cần phức tạp đơn giản một ít là được cổ như nguyện lắc đầu đối lưu tể có thể nói ta vừa rồi cho hắn kia trừ phủ ngươi trở về đốt thành cho hướng cho hắn uống không cần lo lắng Đó là một chương an thần phù tiểu nhi thường dùng phụ. Lưu tể có thể gật đầu, ta đây trở về chọn cái nhật tử, đem bái sư việc này định ra tới, đến nỗi học tập thời gian, hoàn toàn phối hợp ngươi thời gian. Cổ như nguyệt gật đầu, tiễn đi lưu tể có thể cùng lưu tử, nàng nắm hạ nắm tay, xem ra vận khí không tồi. Thế nhân đều hái độc nhất vô nhị, nhưng mà này đặt ở nào đó chân quý kỹ năng hoặc vật phẩm thượng, hoặc là bị hảo hảo bảo tồn, nếu không đã bị hủy diệt. Đấu kỵ đôi khi thật sự làm người lưng lạnh mà xem lưu tự bộ dáng không phải nói nhiều cũng không cần lo lắng hắn sẽ tiết lộ quá nhiều tin tức cổ như nguyệt sờ sờ bụng mới cảm giác được chính mình nói bụng bắt đầu điểm bếp lò nấu nước chuẩn bị tiếp theo chén mì ăn nhưng mà nàng chuẩn bị phía dưới điều thời điểm lại nghe được tiếng đập cửa nàng đi ra ngoài vừa thấy phát hiện là lưu tể có thể nàng cho rằng hắn là có cái gì quên mang theo mở cửa vừa thấy lại thấy hắn dẫn theo cái thực rổ chậm trễ ngươi cơm trưa đây là ngươi lưu mãi nại chuẩn bị ngươi chắp và ăn một chút Lần tới lại thỉnh ngươi ăn cơm. đa tạ. Cổ Như Nguyệt nghe thấy được đồ ăn hương khí, cũng liền không cự tuyệt. Lưu tể có thể thấy Cổ Như Nguyệt nhận lấy ăn, xoay người liền đi rồi. Cổ Như Nguyệt một tay dẫn theo rổ, một tay tính toán đóng cửa, phát hiện nghiêng đối diện có người đối với phía chính mình tham đầu tham não. Nàng không khỏi nhíu mày, trước kia như thế nào không chú ý tới nghiêng đối diện kia người nhà sẽ dình coi người khác. Bất quá nàng biết, ở đâu đều không thể thiếu loại người này, ở không tổn hại chính mình lích lợi hại. Chỉ có thể làm lơ Cổ như Nguyệt mở ra thực rổ Phát hiện đồ ăn thực thực phong phú Thả còn ở mạo nhiệt khí Nàng có chút kinh ngạc Tứ Lưu tể có thể trở về lại qua đây Cũng không bao lâu thời gian Có thể thấy được Lưu Hương Ngọc vẫn luôn đơn độc ôn ở trong nồi Không thể không nói Lưu ra thức ăn là thật sự hảo Thịt kho tàu sương sườn, chiên cá, thịt viên, canh gà Mỗi dạng phân lượng vẫn là không nhỏ Cổ như Nguyệt ăn đến có một chút tăng Ăn uống no đủ lúc sau Cổ như Nguyệt bắt đầu sửa sang lại. Nàng tính toán lựa chọn sử dụng một ít tương đối đơn giản lại không có gì tính nguy hiểm phù văn, làm một cái giáo tài buồn. Nàng không nghĩ tới lưu tề có thể sẽ như vậy gấp không chờ nổi mảnh đất người lại đây, dẫn tới nàng một chút chuẩn bị đều không có. Sang chọn phù văn cũng không phải một việc đơn giản, yêu cầu đối phù văn có cũng đủ hiểu biết. Cổ Như Nguyệt cũng không dám nói chính mình sở hữu đều hiểu biết, nàng khẳng định là có thiên tốt. Mà hiện tại nàng phải làm lão sư, khẳng định không thể lại cái dạng này cũng không thể không đem một ít nàng không như thế nào để ý phủ văn nhặt lên tới. Ở như vậy ôn tập, sửa sang lại trong quá trình, nàng đối với chế phủ lại có tân hiểu biết. Mà bên kia, lưu tể có thể mang theo lưu tự trở về, tắc bị người nhà bao quanh vây quanh, dò hỏi chi tiết. Vẫn là lưu tự không ngừng áp, đại gia mới ngừng nghỉ một ít. Bọn họ nghe nói lưu tự thế nhưng chủ động đi làm mỗ một việc, thả vẫn luôn kiên trì đến thành công, đều kích động đến không được. Bọn họ lưu ra hài tử, quả nhiên không có một cái nào loại. Đối với tuyển nhật tử bái sư một chuyện, bọn họ đều có cực đại nhiệt tình, tuy rằng hiện tại bên ngoài thượng không xem nhật tử gì, nhưng trên thực tế, loại này là như thế nào đều cấm không được, đều chuyển bị ngầm. Cuối cùng nhật tử định ở tháng riêng sơ 10, từ Lưu Hương Ngọc đi theo cổ như Nguyệt nói, cũng đưa lên Lưu Gia tạ lễ. Mà lúc này, Lưu Gia cũng không biết cổ như Nguyệt Phù còn có mặt khác tác dụng, cho rằng chủ yếu là bùa bình an cùng cầm máu phù linh tinh, không nghĩ tới này một môn phù học, sẽ đối tương lai sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng mà cổ Như Nguyệt cũng không biết, ở trong bất tri bất giác, nàng đã ảnh hưởng thế giới này hướng đi. Mà lúc này, La Thịnh Duyên đang ở trong nhà, cấp không ngừng rớt nước mắt La Gia Gia để khăn tay. Liên ở vừa mới, quảng bá thông chi thứ nhất tin tức, địa chủ Phú nông mũ có thể gỡ xuống. La Gia Gia có thể nào không khóc? Suy nghĩ một chút hắn cùng La Thịnh Duyên sở chịu tội, an khổ, này trong lòng như thế nào có thể bình tĩnh đến xuống dưới. La Thịnh Duyên cùng phó hạo Nhiên An ủi lão gia tử thật lâu, biết hắn khóc đến mệt mỏi, ngủ rồi. Hai người trẻ tuổi liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra. linh 109 suy xét, tân một năm, tân biến hóa, cái này năm còn không co qua đi, liền các loại tin tức anh tạc, lật đổ qua đi mười mấy năm một ít nhận chi. Bình định, có một ít người ngược lại có một ít mê mang, không biết nên làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Cổ như Nguyệt nghe quảng bá tin tức, trong lòng lại không có quá nhiều xúc động, bởi vì nàng biết, hết thể vừa mới bắt đầu đâu. Đối nàng tới nói, quan trọng nhất vẫn là sắp đã đến thu đổ đệ một chuyện. Đối nàng tới nói, đây là nàng hai đời lần đầu tiên làm loại chuyện này, thật đúng là rất khẩn trương. Sơ sáu, dư từng có tới tìm cổ như Nguyệt đi bờ sông chơi đùa, nhưng là bờ sông gió lớn, sau khi trở về, hai người liền đều bị cảm, thật là thê thảm. La thịnh duyên cấp cổ như Nguyệt đưa cá, biết được nàng sinh bệnh sự tình, không khỏi khẩn trương lên, thu xếp muốn đi ngao dược. Cổ như Nguyệt mới không nghĩ ngao dược đâu, nàng cảm thấy chính mình ngao một ngao là có thể qua đi, ngược lại đem trong nhà lưu ra đưa những cái đó thức ăn. Thu thập một phen đều cấp La Thịnh Duyên mang đi. Ta không yêu uống thuốc, chịu đựng trong khoảng thời gian này là được. Cổ Như Nguyệt lắc đầu nói, mấy thứ này các ngươi mang đi ăn, ta một người phóng cũng là hư rớt, liền lãng phí. Ngươi không uống thuốc, vậy ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Ta giúp ngươi mua, nếu không ta làm cũng đúng. La Thịnh Duyên lực chú ý đều ở Cổ Như Nguyệt trên mặt, xem nàng sắc mặt liền không được tốt. Ta uống điểm cháo thì tốt rồi, nhạ, trong nồi ngao đâu. Cổ Như Nguyệt ý bảo La Thịnh Duyên xem trên mặt đất bếp lò, còn ở mạo nhiệt khí đâu, mễ mùi hương đã bay ra. La Thịnh Duyên thấy chính mình nói bất quá cổ Như Nguyệt, đành phải mang theo đồ vật trở về. Hắn tính toán hỏi một chút La Gia Gia, có cái gì thích hợp người bệnh ăn đồ vật không có, làm một chút cấp cổ Như Nguyệt đưa đi. Lý dụng công chức thời gian sẽ thành phố hát, nghe nói việc này, sung phong nhận việc mà cung cấp một cái phương thuốc, làm cái gì bạc hà cháo. Này có thể ăn sao? Ta nghe như thế nào liền như vậy không đáng tin cậy Phó Hạo nhiên hoài nghi mà nói, La Thịnh duyên đồng dạng cảm thấy không đáng tin cậy, hắn tính toán ngao điểm đại cốt cháo, cuối cùng xứng với một chút củ cải chua, có dinh dưỡng lại khai vị. Lý Dụng công thấy bọn họ đều không tin hắn, không khỏi nóng nảy, không bằng người hai dạng đều làm, xem cổ đồng học thích cái nào. Hắn nói lột một viên kẹo nhét vào trong miệng, nồng đậm ngai vị làm hắn meo lại mắt, nghĩ thầm cổ như nguyện thật đúng là hào phóng. Muốn hắn nói, nàng đối La Thịnh duyên không thú vị mới là lạ, nhà ai sẽ đưa không thích người nhiều như vậy ăn? lại không phải tiền quá nhiều la thịnh duyên nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi dù sao thử một lần lại không có tật xấu hắn làm hai chân cháo tiểu tâm mà để vào thực rổ hưng phấn mà liền đi tìm cổ như nguyệt bất quá hắn đi thời gian không phải thực xảo à vừa lúc cổ như nguyệt đang ở chiêu đãi lưu tể có thể phụ tử bọn họ lại đây cùng cổ như nguyệt thương thảo sơ mười ngày đó sự tình cũng may sự tình đã thương lượng đến không sai biệt lắm lưu tể có thể phụ tử từ biệt cổ như nguyệt rời đi đem không gian để lại cho hai người trẻ tuổi La Thịnh Duyên xin lỗi nói, thực xin lỗi, quấy rầy đến ngươi. Không có, sự tình đã sớm đã nói xong rồi. Cổ Như Nguyệt lấy ra khăn tay xoa xoa cái mũi, cảm thấy đau đến có chút lợi hại. Ta cho ngươi làm hai loại cháo, ngươi muốn hay không nếm thử. Cổ Như Nguyệt không khỏi có chút tò mò, ngươi làm cái gì? Đại cốt cháo cùng bạc hà cháo. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, La Thịnh Duyên không khỏi phóng thấp thanh âm. Cổ Như Nguyệt lỗ thai giật giật, bạc hà cháo. Ta thử xem nàng thật sự có chút tò mò la thịnh duyên nghe nói cổ như nguyệt nguyện ý ăn lập tức bung rổ đem trang có bạc hà cháo bình gốm lấy ra tới tiểu tâm mà xốc lên cái nắp một cổ bạc hà mùi hương xông vào mũi cổ như nguyệt chỉ cảm thấy tinh thần rung lên đột nhiên liền tưởng nếm thử bạc hà cháo hương vị không thể sưng là mỹ vị ngon miệng nhưng lại ăn vào đi lúc sau chỉ cảm thấy quấn quanh trán kia cổ rột lập tức đã bị tách ra cổ như nguyệt ăn một nửa liền ăn không vô nữa nhưng cả người tinh thần hảo không tốt mau khai giảng đi Các ngươi tân học kỳ còn có cái gì kế hoạch sao? Cổ Như Nguyệt hỏi. Có, ở những nạp điện tin cơ sở thượng, chúng ta nhất trí cho rằng có thể nghiên cứu phát minh ra rất nhiều liền huề đồ vật, bất quá cụ thể như thế nào, còn muốn lại thương thảo. Nếu cần thiết, các ngươi cũng không cần đem độc quyền nhất đến quá chết, chỉ cần bảo đảm quyền sở hữu ở chính mình trong tay là được. Đạt được tiền lời, các ngươi mới có thể đủ tiếp tục đi xuống làm nghiên cứu. Chúng ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá mới ăn tết. Báo chí thượng liền có nhiều như vậy làm nhân tình tự phập phồng thật lớn tin tức, chúng ta quyết định lại quan vọng quan vọng. La Thịnh Duyên nói, đây là hẳn là, dù sao các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, chỉ cần là chính mình nghiên cứu thành quả, liền không cần dùng một lần mua đức. Cổ Như Nguyệt luôn mãi dặn dò nói, trong lịch sử cũng không phải không có vượt mức quy định phát minh không bị coi trọng, bị giá thấp mua đức sau, ngược lại bay nhanh phát triển, nguyên sang giả hối đến ruột đều thanh chuyện xưa. Ta nhớ kỹ. La Thịnh Duyên phát hiện, Cổ như Nguyệt về cùng loại với độc quyền nói rất nhiều lần, vẫn luôn ở cường điệu, tựa hồ rất sợ bọn họ đem nghiên cứu ra tới đồ vật cấp tiện dưới bán đi dường như. Hắn nghĩ thầm, sao có thể đâu? Đây đều là bọn họ tâm huyết, như thế nào sẽ tùy tiện bán đi? Nhưng theo sau hắn lại cảm thấy chính mình nghĩ đến quá tuyệt đối, đây là bọn họ ba người kết phường tác phẩm, hiện tại bọn họ quan hệ lại hảo, khó bảo toàn có một ngày sẽ giải tán. Cổ như Nguyệt bánh xe mà nói này những lời này, nhất định có nàng dụng ý ở. Hắn nhớ kỹ là được Hơn nữa nàng như vậy quan tâm Làm hắn trong lòng có chút hưng phấn Này thuyết minh nàng trong lòng kỳ thật là để ý chính mình Nếu không hà tất phí này Môi lưới tới khuyên cáo chính mình ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Ta đi về trước La Thịnh Duyên không hảo một tia tiếp tục đãi đi xuống Đứng dậy cáo tử Một khắc vại cháo ngươi mang đi đi Ta ăn không hết Cổ như Nguyệt nói Ta buổi tối lại cho ngươi đưa tiện ăn La Thịnh Duyên đem hai cái bình đều thu vào thực rổ, Về tới trong nhà La gia đang ngủ trưa, Tân Hạo Nhiên cùng Lý Dụng Công đang ở phòng thí nghiệm thảo luận vấn đề, La Thịnh Duyên liền cùng làm tắc giường như vào phòng bếp, lén lút đem kia vại cổ như Nguyệt An Dư lại bạc hà cháo đem ra, cầm thìa liền ăn. Bởi vì quá mức khẩn trương, hắn ăn đến vừa nhanh vừa vội, liền đem chính mình cấp sặc. Hắn sợ người khác phát hiện, còn không dám phát ra âm thanh, đem chính mình nghẹn đến mức mặt đỏ dần. Ăn xong sau, hắn nhanh chóng đem này một cái bình giặt sạch, lau khẩu miệng, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng mà hắn trong lòng lại là vui dạo dực, bốn bỏ năm lên mà tính, hắn cũng coi như là cùng cột như nguyệt một cái trong chén ăn cơm. Bất quá chuyện này nhất định không thể để cho người khác biết. Lý Dụng công tới phòng bếp đổ nước, phát hiện La Thịnh Duyên mang về tới hai cái bình chỉ có một là trống không, bạc hà cháo ăn xong rồi. Hắn có chút hưng phấn, chạy tới hỏi La Thịnh Duyên, "Ngươi xem, ta nói rất đúng đi, bạc hà cháo đối sinh bệnh người tốt nhất." La Thịnh Duyên nghĩ đến vừa rồi kia đầy miệng bạc hà vị, xoay người ho nhẹ một tiếng nói: Là khá tốt. Lý dụng công không phát giác hắn không đúng, tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục làm bạc hà cháo, tranh thủ đem quan hệ định ra tới. Hắn cũng không biết La Thịnh Duyên cùng cổ như Nguyệt tước định, cứ như vậy ra chủ ý nói. Bạc hà cháo liền tính, ta ngâm lại còn có cái gì đơn giản, làm một chút. La Thịnh Duyên lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi cũng là bị trói đến gắt gao. Lý dụng công xem xét La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, cảm thấy cảm tình cũng thật là thần kỳ. Thế nhưng có thể làm người nguyện ý đi làm ra như vậy nhiều thay đổi. La Thịnh Duyên cũng không phủ nhận, được rồi, người đi theo hạo nhiên trò chuyện đi, ta lăn lộn điểm ăn đi. Tiêu hành, bữa tối liền giao cho người. Lý dụng công đồ nước, vào nhà cùng phó hạo nhiên nói vài câu, tiếp tục bận việc lên. La Thịnh Duyên bữa tối tặng vẫn là làm cháo, bất quá làm chính là rau chân vịt cháo, hương vị giống nhau, cổ như nguyệt cũng không cự tuyệt, đem bình để lại. Hắn không tránh được có chút tiếc đuối, nếu có thể lại đem dư lại mang về tới. Kia thật tốt ta. Hắn xoa nhẹ một phen mặt, ở trong lòng phỉ nhổ hạ chính mình, quá mất mặt. Cổ như Nguyệt cảm mạo rốt cuộc hảo, sẽ không ảnh hưởng đến sơ mười sự tình. Nàng cùng Lưu ra trải qua thương lượng, quyết định đem bái sư địa điểm sửa ở Lưu Hương Ngọc ra. Cổ như Nguyệt cái này sân vẫn là quá nhỏ, hơn nữa rất nhiều đồ vật không có, cũng không phương tiện. Đương nhiên càng mấu chốt không như vậy có an toàn bảo đảm, sẽ bị người dình coi đến. Đối này cổ như Nguyệt cũng không lo lắng, nàng đã sớm làm chuẩn bị thì như cách tâm phủ có thể yếu bất tồn tại cảm ẩn tức phù từ từ lưu gia vì lưu tự bái sư chuẩn bị rất nhiều đồ vật hoàn toàn là dựa theo cổ pháp tới mà muốn dựa theo cổ pháp tới ở hiện tại vẫn là muốn ngầm lặng lẽ tiến hành lưu tự tinh thần nhìn con hảo đối với hôm nay phải làm sự tình không có gì khái niệm bất quá hắn ở nhìn đến cổ như nguyệt thời điểm rõ ràng là cao hứng hắn cảm xúc biến hóa làm lưu gia người đều thật cao hứng càng thêm khẳng định bọn họ hôm nay làm lựa chọn là chính xác Lựa chọn thời gian vừa đến, bái sư nghi thức cũng liền bắt đầu, cổ như Nguyệt khởi động hai chứng phủ, Lưu Hương Ngọc ra tức thì bị một loại kỳ quái nhìn không thấy dao động cấp bao phủ ở. Từ bên này trải qua người, đều sẽ không hẹn mà cùng mà bỏ qua căn nhà này, chờ cách khá xa, mới có chút hoảng hốt, vừa rồi trải qua nơi đó thời điểm như thế nào không ấn tượng đâu. Cổ như Nguyệt mãi cho đến tiếp nhận Lưu tự trong tay trà, uống một ngụm sau, mới lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, đưa đến hắn trong tay đó là một cái cơ quan nhỏ hộp yêu cầu ở hộp mặt ngoài giải mê sau đó mới có thể mở ra hộp hộp trang hai khối nàng tỉ mỉ chuẩn bị một khối ngọc phù ngọc phù trên có khắc có vượt qua năm loại phù văn đây cũng là cổ như nguyệt cho tới nay mới thôi ở cùng dạng vật dẫn trên có khắc nhiều nhất số lượng phù văn lưu tự bắt được kia cùng lực chú ý thực mo đã bị hấp dẫn ở hắn tựa hồ chưa từng chơi như vậy món đồ chơi truyền hạ phát hiện mở không ra hộp lúc này mới phát hiện hộp phía trên có câu đố hắn liền ôm hộp Cũng không để ý tới những người khác, ngồi ở ghế trên chuyên tâm mà nghiên cứu lên. Lưu ra người chiều cổ như Nguyệt xin lỗi mà cười cười. Cổ như Nguyệt xua xua tay, tỏ vẻ không quan hệ, nàng ở cùng Lưu tề có thể phụ tử thương thảo thời điểm, sẽ biết Lưu tự tình huống, trong lòng tự nhiên sẽ không đặc biệt chờ mong như thế nào. Lữ mợ nhìn cổ như Nguyệt trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới La Thịnh duyên coi trọng cô nương như vậy lợi hại. Nghe La Thịnh duyên nói, năm đó cổ như Nguyệt đương thanh niên trí thức thời điểm Đối thân là kẻ điên La Thịnh Duyên liền rất chiếu cố. Một cái thiện lương, có năng lực, không tiêu ngạo không xiểm nịnh cô nương, như thế nào không đáng thiếu niên theo đuổi. Bất quá nghe nhi tử giảng, La Thịnh Duyên tựa hồ còn không có đuổi tới người. Thật là quá tốn. Lữ mở nghĩ, nhìn Lưu Hương Ngọc kia từ ái ánh mắt, nói không chừng sẽ vì cổ như Nguyệt giới thiệu đối tượng, nàng vẫn là vì kiêm ngốc cháu ngoại trai suy xét một chút đi, cùng nhà mình mụ mụ tâm sự việc này. trăm mười mục tiêu. Khai giảng sau. Cổ như nguyệt sinh hoạt biến hóa không lớn, mỗi ngày hai điểm một đường. Nếu muốn nói có cái gì bất đồng nói, chính là thu cái tiểu đồ đệ, muốn bắt đầu nhọc lòng khởi hắn học tập tới. Nàng lần đầu tiên đương lão sư, muốn đem chính mình trong đầu đồ vật lấy thích hợp phương thức biểu đạt ra tới, sau đó còn muốn ứng phó các loại khả năng xuất hiện vấn đề. Mà lưu tự đứa nhỏ này đặc thù, đụng tới vấn đề trên cơ bản cũng sẽ không hỏi, chính là dùng sức mà hoa, lặp lại mà hoa, chỉ có thể chờ cổ như nguyệt đi chỉ đạo lưu gia cảm thấy lưu tự cùng cổ như nguyệt học tập phù triệt sau có một ít rất nhỏ biến hóa đều phi thường cao hứng mỗi một ngày đều tích cực mà đem lưu tự đưa tới tiểu viện chờ cổ như nguyệt giáo xong lại đem người mang về nếu là giống nhau hài tử mỗi ngày như vậy tới tới lui lui chỉ sợ đã nháo khai nhưng lưu tự bất đồng ta cảm thấy tự tự gần nhất cảm xúc biến hóa rõ ràng hôm nay đến thời gian hắn thế nhưng kéo tay của ta muốn ra cửa lưu tự phụ thân lưu cảnh hành có chút kích động mà cùng cổ như nguyệt nói Thật sự, cổ Như Nguyệt cũng có một ít ngoài ý muốn, đây là chuyện tốt. Bệnh tự kỳ tạo thành nguyên nhân là cái gì, chỉ sợ cũng không ai biết được, bọn họ trong ánh mắt thế giới, bọn họ ý tưởng không ai có thể rõ ràng. Nếu thông qua phụ triện, Lưu Tử có thể làm thế giới của chính mình cùng bên ngoài thế giới này tiếp xúc, xuất hiện một cái cửa sổ, kia luôn là tốt. Đây đều là ngài công lao. Lưu Cảnh Hành cười nói, Nhi Tử chỉ cần có thể chuyển biến tốt đẹp, hán tương lai tổng hội tốt hơn một ít. Đúng rồi. Quá hai ngày ta cùng tự tự hắn mụ mụ đến ra cửa, chúng ta khả năng làm hắn ở tại hắn cô bà gia, ly người này gần một ít. Bọn họ lưu ra, mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ, muốn vội sự tình quá nhiều, đối hải tử ngược lại bỏ qua, mặt khác mấy cái hải tử đều thực độc lập, chỉ có lưu tử làm người nhọc lòng. Không có việc gì, các ngươi không có phương tiện, ta tới cửa dạy hắn cũng là có thể. Đối với lưu tử, cổ như Nguyệt ấn tượng thực không tồi. Đang nói chuyện, lưu tử trong tay cầm phù ra tới tìm cổ như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt xem vẻ mặt của hắn có chút mê mang, tiếp nhận phù nhìn lên, nếu hắn họa thành công, không ứng càng là cái này biểu tình. Nàng vừa thấy, liền biết là chuyện như thế nào, vốn dĩ họa giảm đau phù, hắn cấp họa thành gây tê phù, này hai loại phù có điểm cùng loại. Nhưng là nàng còn không có đã dạy lưu tự họa quá, chỉ cho hắn ý đi dùng phù tuyển tập trung có đồ án, không nghĩ tới hắn thế nhưng cứ như vậy họa ra tới. Cổ Như Nguyệt sờ sờ lưu tự đầu, chúng ta đi thư phòng, ta cẩn thận cho người nói. Lưu cảnh hành nhìn rất là vui mừng, nhi tử có thể chuyển biến tốt đẹp, đây là chuyện tốt, không phải sao. Hắn bắt lấy mắt kính, lau hạ đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia kiên định, lần này bọn họ muốn đi Tây Nam, tương lai như thế nào, ai cũng nói không chừng. Nhưng nhi tử vẫn luôn là bọn họ tâm bệnh, hiện giờ cuối cùng có thể yên tâm một ít. Cổ như nguyệt đem lưu cảnh hành hai cha con tiến đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giáo một cái trí nhớ hảo, chỉ số thông minh cao người chính là nhẹ nhàng chút. Thức mau cổ như nguyệt liền từ lưu hương ngọc trong miệng biết được lưu cảnh hành phu thê thế nhưng là muốn đi trước tây nam biên cảnh nàng trong lòng thất kinh lưu ra người đều là cái gì thân phận nàng không nghĩ tới muốn tìm tòi nghiên cứu nhưng là năm nay tây nam sẽ phát sinh sự tình gì nàng lại là rõ ràng lưu tự là nàng đồ đệ nàng tự nhiên hy vọng tiểu đồ đệ toàn ra bình an này đối hải tử trưởng thành rất quan trọng nàng về nhà tìm không ít phụ triện chữ hàng trang tràn đầy một đại dương ở lưu cảnh hành cuối cùng một lần đưa lưu tự lại đây thời điểm Đem cái dương cho hắn. Này! Chúng ta không hảo thu. Lưu cảnh hành hiện tại đã biết phù giá trị, tự nhiên không chịu dễ dàng nhận lấy. Đây là ngọc phù, đưa ngươi cùng ngươi phu nhân dùng, đùa giấy ngươi có thể tặng người hoặc bị bất cứ tình huống nào. Ta tưởng, các ngươi sẽ thực yêu cầu này đó. lạ như thế này không sai, chính là lưu cảnh hành có chút nghi hoặc, cổ như nguyệt lạ như thế nào biết Tây Nam sự đâu. Cứ như vậy đi, ta chỉ là cái vô danh tiểu bối, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng tổ quốc càng tốt. Vất vả chính là các ngươi mới đúng. Cổ như Nguyệt cười cười, im miệng không nói tiền sự tình. Hiện tại tiền nhiều cũng hoa không ra đi, hơn nữa nàng cũng không sợ về sau sẽ không có tiền. Này đó phủ, coi như làm là nàng đối năm nay kêu một hồi chiến dịch duy trì đi, chỉ mong trôn cốt tha hương ít người một chút. Kế tiếp nếu phương tiện, ta bên này có thể lại đuổi một đám qua đi. Lưu cảnh hành đã chết lặng, chỉ cảm thấy trong tay cái dương này trọng càng ngàn cân. Hắn rốt cuộc xác định, cổ như Nguyệt là thật sự đối sắp đã đến sự tình rất rõ ràng. Mấu chốt là, nàng thế nhưng nguyện ý làm như vậy, chẳng lẽ nàng không biết, mấy thứ này xuất hiện, sẽ khiến cho phạm vi lớn chú ý sao? Cổ như nguyệt cười cười, không có giải thích. Có một chút sự tình, không đi làm, không qua được chính mình trong lòng kia một đạo khảm, chính là làm, lưu lại phiền thoái cũng không nhỏ. Nhưng so với hối hận, phiền thoái có lẽ cũng không như vậy khó có thể giải quyết. Lưu cảnh hành mang theo cái dương này trở về, nghĩ nghĩ, cùng lưu tể có thể liên hệ thượng, nói chuyện này. Lưu tể có thể thở dài nói, kỳ thật ta phía trước là tìm nàng mua phủ, sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân chặt đức. Ta không nghĩ tới nàng sẽ không ràng buộc giao cho ngươi. Chính là, nàng lại như thế nào biết bên kia sự đâu. Có lẽ là nàng có thứ gì có thể sử dụng tới biết trước đi. Lưu tể có thể không xác định mà nói, mặc kệ như thế nào, nàng có này một phần tâm, chúng ta cũng không thể rét lệnh nàng tâm, tận lực bảo vệ nàng. Đây là khẳng định. Lưu cảnh hành nói. Việc này qua đi cổ như nguyệt vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau bất quá lưu tự đã có lưu hương ngọc đưa tới trên mặt hắn biểu tình cũng càng ngày nguyệt sinh động nhoáng lên liền đến tháng tư thời tiết ấm áp không ít tây nam bên kia sự tỉnh đã sớm đăng báo cổ như nguyệt không có đặc biệt chú ý nàng sợ chính mình nhìn trong lòng khó chịu bất quá lưu cảnh hành vợ chồng hẳn là không có việc gì nếu không lưu hương ngọc sẽ không như vậy chấn định hôm nay học tập xong cổ như nguyệt lưu hắn ăn cơm chiều, lưu tự do dự hạ nói cảm ơn sư phụ Cổ Như Nguyệt cùng Lưu Hương Ngọc đều ngây ngẩn cả người. Cổ Như Nguyệt chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Lưu Tự sẽ cho Dư chính mình đáp lại. Lưu Hương Ngọc cũng thực kích động, đứa nhỏ này thế nhưng sẽ chủ động cho ngoại giới đáp lại. Cổ Như Nguyệt sẽ mau phục hồi tinh thần lại, cười nói, vậy ngươi lại đi chở mình một phen phụ triện quyển sách, ta làm bánh canh, thực mau liền hảo. Lưu Tự gật đầu, trở lại vị trí thượng tiếp tục đọc sách. Lưu Hương Ngọc đi đến Cổ Như Nguyệt bên người nói, ta cho ngươi trợ thủ đi ta không nghĩ tới hắn sẽ biến hảo. Lưu Hương Ngọc tâm tình còn có một ít không bình phục xuống dưới, tề có thể biết được nhất định thật cao hứng. còn không có hảo, vẫn là đường cao hứng đến quá sớm. Cổ Như Nguyệt nhắc nhở nói, vạn nhất kỳ vọng quá cao, đến lúc đó liền khó chịu. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Lưu Hương Ngọc cười nói, trên tay động tác không đình. Cổ Như Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút áp lực, nàng chính mình cũng chưa tin tưởng hảo sao? Mặt bánh canh thực mau làm tốt, còn có dầu chiên đậu phộng, tiểu cá khô trang bị. Cơm chiều không tồi. Cổ Như Nguyệt lần đầu tiên cùng Lưu Tự ngồi cùng bàn ăn cơm, phát hiện hắn ăn cơm có cố định tần suất, tỉ Như nhất định phải nhấm nuốt mấy khẩu, ăn trước cái gì sau ăn cái gì. Không thể không nói, tiểu hài tử bất luận cái gì nghiêm túc động tác đều là đáng yêu. Có cái này mở đầu lúc sau, Lưu Tự lúc sau nói liền nhiều, tuy rằng một lần cũng liền mấy chữ, nhưng cuối cùng làm người thấy được hy vọng. La thịnh duyên bọn họ nghiên cứu tựa hồ bị phía trên coi trọng, khai giảng sau không bao lâu ba người đã bị kéo vào trường học nào đó nghiên cứu trợ thủ cổ như nguyệt nhìn đến bọn họ số lần đều thiếu rất nhiều bất quá la ra ra thường xuyên ra tới cùng ngõ nhỏ mặt khác lao nhân ra hạ cờ tướng hoặc là cờ vây từ ba tháng nhiếp tiên sinh đạt được thế giới nghiệp dư cờ vây quán quân lúc sau cờ vây cái này hoạt động lập tức liền thịnh hành toàn bộ cả nước nơi nơi đều có thể nhìn đến tại hạ cờ vây người cổ như nguyệt ngẫu nhiên đụng phải nàng cũng sẽ cùng lão nhân ra tâm sự giúp đỡ chăm sóc một chút trừ cái này ra Đối mọi người sinh hoạt có biến động, hẳn là chính là nông sản phẩm phụ giá cả đề cao, này không thể nghi ngờ gia tăng rồi không nhỏ chi ra. Cổ Như Nguyệt biết, quốc gia đối với giá cả điều tiết không chế sẽ chậm rãi bung ra, rốt cuộc vì xã hội ổn định, không có khả năng lập tức liền đến vị. Bất quá này đó biến hóa, đối với nàng sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Lưu Hương Ngọc sẽ cùng nàng hiểu biết lão bằng hữu đề cử chính mình, giúp đỡ đi sửa sang lại văn hiến sách cổ tư liệu. phải biết rằng. Cái này hoạt động chủ yếu muốn đều là tiếng trung hệ đồng học. Đối với cổ như Nguyệt tới nói, nàng kỳ thật có thể đi cũng có thể không đi, bất quá hiện tại đi học rất buồn thể, có thể xem thư lại thiếu, nàng cảm thấy chính mình đi hỗ trợ sửa sang lại văn hiến, sách cổ linh tinh, có thể tiếp xúc đồ vật nhất định càng nhiều. Trong đầu kia buồn phù văn bách khoa toàn thư vẫn là không có động tĩnh cổ như Nguyệt không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm phương hướng. Nàng nghĩ sách cổ trung ghi lại một ít kỳ văn dị lục, Có lẽ có thể tìm được một kia dấu vết để lại. Cổ Như Nguyệt đáp ứng xuống dưới lúc sau, nàng sinh hoạt đột nhiên liền vội lên, lưu tử khóa cũng đều sửa ở trạng vạng. Đối với lưu tử tới nói, chương trình học ở khi nào râu ria, hắn ngày thường cũng không đi trường học, học tập đều là ở nhà, thời gian đặc biệt hào an bài. Sửa sang lại sách cổ cũng không phải một việc dễ dàng, buồn thẻ mà nhặt nhẽo. Bất quá cổ Như Nguyệt nhưng thật ra làm được rất cao hứng, đụng tới niên đại xa xăm, tổn hại nghiêm trọng thư liền nhịn không được muốn chụp một lá bùa đi lên. Nay phù là không có khả năng làm phòng trường khôi phục nguyên dạng, nhưng có thể phòng ngừa tiếp tục hư hao. Nay đó sửa sang lại ra tới tổn hại nghiêm trọng sách cổ, nếu có thời gian, liền sẽ bị sao chép một phần, sau đó cũ đưa đi trường học chữa trị tiểu tổ. Văn vật chữa trị chuyên nghiệp là thực ít được lưu ý chuyên nghiệp, biết đến người rất ít, mãi cho đến 78 năm mới chiêu sinh. Bởi vì quá khứ mười mấy năm phá hư đến quá nghiêm trọng, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu cứu giúp. Lão sư bản thân liền vội đến không được, dạy học hoàn toàn là bài trừ thời gian tới. Bởi vậy học sinh trừ bỏ học tập, cũng muốn động thủ hỗ trợ. Cổ như nguyệt kiếp trước xem qua ta ở cố cung tu văn vật, liền đối bên trong các loại chữa trị công tác phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng đột phát kỳ tưởng, chính mình muốn hay không hướng phương diện này phát triển. Suy nghĩ một chút, này công tác hoàn cảnh đơn thuần, chỉ cần kỹ thuật vượt qua thử thách, không cần quá nhọc lòng nhân tê quan, quả thực không cần rất thích hợp chính mình. Rốt cuộc hiện tại Internet còn không có phát triển đến cái kia nông nỗi, nàng cũng giống kiếp trước như vậy chạch, cho nên lựa chọn giống nhau thích hợp công tác hiển nhiên rất quan trọng. Cổ Như Nguyệt đem mục tiêu của chính mình định ở văn vật chữa trị sư thượng, cổ ý hướng học tập này đó nội dung, đồng thời cũng đem có thể sử dụng thượng phù đều cấp chọn ra tới. Tỷ như cố thổ phù, liền có thể dùng ở các loại cổ kiến trúc thượng, có thể củng cố cổ kiến trúc, bảo hộ chúng nó, phòng ngừa chúng nó ra tốc rách nát. Lại tỷ như hội họa, điều khắc trở. Này đó nàng đều là am hiểu, ở chưa trị đồng thời, lén lút ở không ai thấy được góc hoặc khắc hoặc họa một cái phù đi lên, làm văn vật bảo tồn đến càng lâu, nàng cảm thấy làm như vậy không có bất luận cái gì tật xấu. mười 111 thần kỳ tác dụng, cổ như nguyệt trong lòng có mục tiêu, liền lấy cái này mục tiêu hành động lên, phàm là nàng muốn đi làm, đều sẽ hạ 10 thành 10 sức lực, liền tính thất bại, nàng cũng sẽ không hối hận. 1979 năm là đặc thù một năm, cũng đã xảy ra cực kỳ nhiều sự tình. Rất nhiều đều đối mọi người tạo thành không nhỏ đánh sâu vào, ảnh hưởng tới rồi mọi người sinh hoạt. Nhưng là nên quá sinh hoạt vẫn là muốn giống nhau quá, nỗ lực làm chính mình thích hướng cái này không ngừng biến hóa thế giới, mà không phải bị xa xa mà ném ở phía sau. Trường học sinh hoạt đơn giản mà thuần úy, cổ như Nguyệt từng bước một mà hướng tới mục tiêu của chính mình đi tới, sau đó liền đến 8-1 năm mùa hè. Cái này mùa hè là có một ít đặc biệt, bởi vì cổ như Nguyệt bọn họ lần này học sinh, có người trước thời gian một học kỳ tốt nghiệp. Này đó tốt nghiệp học sinh, phần lớn này đây có công tác đơn vị nhân vi chủ. Nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, lại là ngóng trông có thể xuất ngoại đi tiến tu hoặc lưu học. Từ 79 năm nhóm đầu tiên do nhà nước cử lưu học học sinh cùng kỹ thuật nòng cốt sau, bọn họ sau khi trở về, không chỉ mang về nước ngoài sản phẩm, đồng thời, bọn họ sở miêu tả nước ngoài sinh hoạt, cũng dẫn tới rất nhiều người ngóng trông có thể xuất ngoại đi đai vàng. Đặc biệt là thành phố H bên này, đối với xuất ngoại, luôn là so khắc thành thị muốn ham thích một ít có lẽ là lịch sử nhân tố địa lý hoàn cảnh cũng đủ ưu việt thành phố hát sân bay là quốc tế tính đối với xuất ngoại người tới nói này không thể nghi ngờ phi thường phương tiện bất quá này một ít đối cổ như nguyệt tới nói cũng không có ảnh hưởng nàng nên làm cái gì vẫn là làm cái gì mấy năm nay nhiều tới nàng rốt cuộc thành công đánh vào chữa trị tiểu tổ bên trong làm tiểu tổ thái giáo thụ nhìn với con mắt khác nàng kiếp trước nỗ lực học được đồ vật ở thời điểm này đều phái thượng công dụng nàng xem qua đồ vật nhiều Rất nhiều nội dung đã có thể làm nàng thực nhẹ nhàng mà gia nhập đại bộ phận đề tài đỉnh đặc mà nói, hơn nữa nàng lại là học lịch sử, cùng văn vật cũng miễn cưỡng coi như dình dáng dung nhập đến còn xem như thuận lợi. Nhưng là nàng nói được lại nhiều cũng là lý luận xuống, thật sự muốn xuống tay chữa trị, kia cũng không phải một việc dễ dàng, cổ như Nguyệt cùng mặt khác học sinh cũng chỉ có thể làm làm trợ thủ công tác, vô pháp chạm đến càng nhiều. Bất quá cổ như Nguyệt cũng không cam tâm như vậy, nàng nỗ lực học tập hấp thụ hết thể nàng có khả năng đủ tiếp xúc đến tri thức trong lúc này nàng vẫn như cũ dạy dỗ lưu tự đồng thời chính mình cũng ở nghiên cứu phụ triện tân phối hợp cùng tân cách dùng còn đừng nói trải qua hai năm lăn lộn cổ như nguyệt thật đúng là nghiên cứu ra tới vài thứ nàng họa ra tới đặc hiệu phụ đốt thanh cho chế tác thành phun xương phun ở giấy chất thư tịch thượng giống như cho chúng nó thượng một tầng lá mỏng giống nhau cho dù bảo tồn không lo cũng sẽ không bị ẩm trùng chú ô vàng chờ đương nhiên Đây là nàng chính mình thực nghiệm sách vở đến hạ kết luận, vẫn chưa cho người ngoài biết, càng đừng nói dùng ở sách cổ thượng. Ở đại tam học kỳ sau thời điểm, cổ như Nguyệt liền bắt đầu tham dự thái giáo thụ chủ trì hạng nhất chữa trị công tác. Nhưng mà có chút đồ vật nhớ tới đơn giản, làm cũng không phải một việc dễ dàng. Nàng có thể sử dụng phù cơ hội tiểu đến đáng thương, quá nhiều người nhìn chằm chằm, có cái cái gì biến hóa, lập tức đã bị phát hiện. Cho nên nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá tham dự công tác cũng không phải không có chỗ tốt, nàng học được rất nhiều sách vở thượng căn bản là sẽ không biết tri thức. Cổ như Nguyệt lợi dụng phù lan lộn ra tới mấy thứ có nhằm vào đồ vật, vẫn là chỉ có nàng chính mình biết được, chỉ có thể mang ở trên người, chờ đợi cơ hội làm hàng mâu xuất hiện ở giáo thụ trên bàn. Thực mau, cơ hội liền tới rồi. Cổ như Nguyệt không biết thái giáo thụ từ nào mang về một quyển dùng phong kín trong suốt túi trang sách cổ, mặt trên còn dính đầy màu vàng bùn đất trở. Thực rõ ràng. Đây là một quyển mới ra thổ sách cổ, từ bịa mặt xem, tự thể rất mơ hồ, vô pháp phân biệt ra niên đại. Thái giáo thụ tựa hồ thực xuất ruột, đem mọi người đều triệu tập lên, thương thảo như thế nào ở không tổn thương thư dưới tình huống, đem những cái đó bùn đất xóa, đồng thời xóa trên giấy hơi nước. Bởi vì này bùn phòng trừng đã phi thường yếu ớt, giấy chất hơi chút một chạm vào liền phải hóa thành bột phấn. Nhưng là toàn bộ văn vật giới đều đặc biệt coi trọng, bởi vì này phía trên khả năng ghi lại chưa bao giờ hiện thế quá nội dung Nếu là khác, đại gia khả năng còn có biện pháp, chính là như vậy yêu ớt đồ vật, giống như đã có bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể dùng tới. Cổ như Nguyệt nhìn kia quyển sách, không biết như thế nào, đột nhiên liền có một loại kỳ quái cảm giác, nàng cảm giác được trong đầu phụ triện bách khoa toàn thư tựa hồ cũng có một ít sinh động, nơi này đầu có quan hệ sao. Nàng không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt làm nổi bật, liền túi đầu không nói chuyện. Thái giáo thủ thất vọng mà xoa xoa cái chán, bọn họ đều nghĩ không ra biện pháp tới. Như thế nào có thể trông cậy vào một đám học sinh đâu. Chính là lần này mộ cũng không bình thường, khai quật văn vật như thế nào sẽ bình thường đâu. Cổ Như Nguyệt sau khi ra ngoài, phao một ly cà phê, lại gõ cửa vào văn phòng. Giáo thụ, uống ly cà phê đi. Là Tiểu người ta, buông đi. Thái giáo thụ mệt mỏi nói. Cổ Như Nguyệt không có lập tức đi, xử tại trước bàn, rốt cuộc khiến cho Thái giáo thụ chú ý. Tiểu Nguyệt còn có chuyện gì sao? Là cái dạng này, giáo thụ... Ta có cái biện pháp có thể thử xem, bất quá biện pháp này tương đối không giống nhau, tương đối đặc thủ. Thái giáo thụ ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn cổ như nguyệt, như thế nào cái đặc thủ pháp. Cổ như nguyệt yên lặng mà lấy ra một lá bừa tới, đây là một chương rửa sạch phù, có thể rửa sạch rất không thuộc về buồn vật thể bất luận cái gì dơ đồ vật. Thái giáo thụ nhìn cổ như nguyệt trong tay cái kia màu vàng giấy bao, chỉ cảm thấy có điểm quen mắt, thực mau hắn liền nhớ tới đây là cái gì. Kia không phải trước kia nhảy đại thần cấp những cái đó phụ nữ nhóm giấy vàng phù sao. Tiểu Nguyệt, này không phải nói dẫn sự tình. Hắn cảm thấy này đó phù đều là gạt người, tự nhiên sẽ không tin tưởng cổ như Nguyệt lời nói. Cổ như Nguyệt cũng không nghĩ tới thái giáo thụ phản ứng lớn như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đi ra ngoài cầm chính mình nổ thẻ bục tiến vào, sau đó làm cho giáo thụ mặt, đem kia ly cà phê đổ một ít ở kia mặt trên. Thái giáo thụ vốn dĩ muốn kêu cổ như Nguyệt đi ra ngoài. Chính là nhìn nàng làm cho chính mình mặt nghiêm túc làm thực nghiệm bộ dáng, nghĩ thầm, tính, coi như là cho người trẻ tuổi một cái cơ hội. Cổ Như Nguyệt cũng không biết mặt khác trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng nhìn cà phê đã súng nước nổ tẹp bục, này ở đem phủ phong tới nổ tẹp bục mặt trên. Thái giáo thủ tuy nói không tin, nhưng là đôi mắt vẫn cứ nhịn không được hướng kia nổ tẹp bục phía trên nhìn. Nay nhìn lên, hắn không khỏi cả kinh đứng lên, ghế rửa trên mặt đất phủi đi ra trói thai thanh âm. Tại sao lại như vậy? Chi gian vừa rồi ngã vào nổ thẻ bục mặt trên kia một ít cà phê, giống như là có sinh mệnh giống nhau, từ nổ thẻ bục mặt trên chảy ra. Mắt thường có thể thấy được biến hóa, làm thái giáo thụ rốt cuộc nhịn không được, hắn rôi tay nắm lên kia buồn nổ thẻ bục, bên trong nhìn hảo hảo hảo, không có ướt, cũng không có cà phê tí. Này không khoa học. Thái giáo thụ kéo ra ngăn kéo, chính mình mặt khác cầm một quyển tạp chí, mở ra nội trang, đem cà phê đổ đi lên, vẫn luôn chờ đến cà phê hoàn toàn đem tạp chí cấp xuống nước sau đó hắn trảo qua cái kia rửa sạch phủ do dự hạ, ném tới tạp chí mặt trên vừa rồi kia một màn lại lần nữa đã xảy ra thái giáo thụ lau một phen mặt cảm thấy chính mình tam quan đã chịu chấn động hắn không khỏi nhớ tới mấy năm nay tới nào đó vòng nội truyền lưu một chút sự tình đùa bình an đùa hộ mệnh giảm đau phủ gì đó hắn vẫn luôn này đó nghe đồn là giả nguyên lai thật sự tồn tại sao cái này ngươi còn có sao thái giáo thụ gần nhìn chằm chằm cổ như nguyệt nói cổ như nguyệt gật đầu Có, Thái giáo thụ Lục Tung ngảy ra một quyển dân quốc đóng chỉ sách cổ, đó là một quyển thoại bản, nhưng là có giống nhau bị mực nước tự xuống nước, đen tuyền, đã vô pháp nhìn đến chữ viết. Thái giáo thụ làm cho cổ như nguyệt mặt đem phù phóng đi lên, hắn cảm thấy ước có thể có tác dụng có lẽ là có điểm cái gì rốt cuộc ở bên trong, nhưng là đã xử lý vết bẩn còn như thế nào xóa, hắn đảo muốn nhìn, hay không thật sự có như vậy thần kỳ. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền kinh ngạc phát hiện một ít màu đen đổ vật từ sách vỏ thượng hiện lên tụ thành một đám tiểu đoàn bị màu đen bao trùm địa phương dần dần xuất hiện thư tịch vốn dĩ bộ mặt thái giáo thụ lúc này đã nói không ra lời hắn nhìn cổ như nguyệt nói loại này còn có rất nhiều sao ngẫu nhiên được mấy trương lấy một trương làm không ít thử nghiệm Cổ như nguyệt mới sẽ không nói là chính mình hòa đâu nói nữa hiện tại lưu tự họa rửa sạch phù đã phi thường nhanh nhẹn đều không cần nàng tự mình động thủ thái giáo thụ hít một hơi thật sâu thật cẩn thận mà đem trang có không biết tên sách cổ phong kín túi lấy lại đây Lần này khai quật vài buồn, nhưng là bị hao tổn nghiêm trọng, phân công tới rồi mấy người trên đầu, nếu có thể chữa trị hảo, thái giáo thụ tưởng, có lẽ hắn có thể càng tiến thêm một bước, hoặc là đạt được càng nhiều tài nguyên. Cạnh tranh luôn là không chỗ không ở. Thái giáo thụ tiểu tâm mà mở ra phong kín túi một góc, đem rửa sạch phủ thả đi vào. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến, sách cổ thượng chán sống tựa hồ bị một đôi nhìn không thấy tay nhẹ nhàng mà vỗ đi, ngay sau đó, phòng trừng thượng hơi nước cũng đều bị buộc ra tới cùng những cái đó đất đỏ ở trong góc đợi. Thái giáo thủ vừa mừng vừa sợ, liền đơn giản như vậy. Chơi biết khảo cổ nhân viên công tác cùng chữa trị nhân viên, vì tiểu tâm loại trừ này đó vết bẩn, muốn phí bao lớn tâm lực, còn không nhất định có thể thành công, còn khả năng tổn thương. Chính là có cái này phù, xóa vết bẩn liền cùng nằm mơ giống nhau, như vậy thật sự hảo sao. Thái giáo thủ cũng không biết, hắn mang lên bao tay dùng một lần, muốn đem sách cổ đổi một cái tối trang. Cổ như nguyệt lại lấy ra một cái bình nhỏ đối giáo thụ nói, quyển sách này phỏng trường không thể lục vào, trôn ở ngầm nhiều năm, giấy chất hẳn là thực yêu ớt. nàng nói này lấy ra một cái cái chai, mở ra phong kín túi, đối với bên trong thư phun hai hạ. nàng tốc độ quá nhanh, thái giáo thụ chưa kịp phản ứng, hắn giận chừng mắt cổ như nguyệt, tiểu nguyệt, hồ nháo, ngươi phun thứ gì? cổ như nguyệt không giải thích, giáo thụ, ngài hiện tại có thể lấy ra tới lật xem. thái giáo thụ chừng mắt nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái, mang theo bao tay thật cẩn thận mà đem sách vở lấy ra tới. Hắn mở ra đệ nhất trang, ngoài ý muốn cảm giác được thư khuynh hướng cảm xúc có chút đặc biệt, dường như bị cái gì bao bọc lấy dường như. Thái giáo thụ thủ hạ một đốn, tiếp tục lật xem, an tâm mỗi một tờ đều là như thế, hắn không cần lo lắng chính mình tay sức lực hơi chút lớn một chút liền đem thư cấp lộng phá. Bất quá này cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là thư thượng tự, thế nhưng không có bị vững rớt, đọc lên hoàn toàn không có bất luận cái gì chướng ngại. Việc này quá huyền huyễn. Thái giáo thụ cảm thấy phải tốn phí cái mấy tháng thậm chí càng lâu mới có thể chữa trị sách cổ, cổ như nguyệt bất quá dùng hai dạng đồ vật, liền cơ hồ khôi phục nguyên dạng. Hắn thật sâu mà nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, "Ngươi đem kia hai dạng đồ vật lưu lại, ta cầm đi cùng mặt khác giáo thụ nghiên cứu một chút." Cổ Như Nguyệt không nói gì thêm, để lại hai quả rửa sạch phù cùng một lọ phun xương. Chờ bọn họ cảm nhận được nơi này đầu chỗ tốt, sẽ biết. Chương 112 trước tiên. Cổ Như Nguyệt trở lại tiểu viện. Nhìn đến lưu tự đang ở trong viện tưới hoa. Hai năm qua đi, lưu tự trường cao không ít, đều đã đến cổ như nguyệt bả vai, hắn hiện tại còn làm không được giống mặt khác tiểu bằng hữu như vậy rộng rãi, nhưng là bình thường giao lưu lại là không thành vấn đề. Sư phụ, lưu tự nhìn đến cổ như nguyệt trở về, đứng lên ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Cổ như nguyệt sờ sờ đầu của hắn, tưới song hoa liền vào đi, ta mua nửa chỉ vịt nướng. Lưu tự gật gật đầu, dẫn theo tiểu thùng, tiếp tục đem trong viện mặt khác hoa cấp giót sau đó tỉ mỉ mà giặt sạch tay lau khô lúc này mới vào nhà quy quy củ củ mà ở cổ như nguyệt đối diện ngồi xuống cổ như nguyệt vớt hảo mặt mới phòng bếp ra tới nhìn đến lưu tự bộ dáng này không khỏi cười một người đang sợ không sợ lưu tự lắc đầu cổ như nguyệt đem hai chén mặt quấy hảo tiểu phân phóng tới lưu tự trước mặt nhanh ăn đi mấy năm nay giá hàng dâng lên một ít trên đường vào thành bán đồ ăn bán gạo và mì nông dân cũng nhiều thường xuyên có thể mua được một ít không tồi đồ ăn Bởi vậy cổ như Nguyệt trong viện liền không hề trồng rau, sửa vì trồng hoa. Tuy rằng cải cách mở ra khẩu hiệu đã hô lên, nhưng là vẫn là hiếm thấy khai cửa hàng buôn bán, vẫn lấy nhà nước nhiều. Bất quá đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán rong nhưng thật ra nhiều không ít, tới rồi mùa hè, nhiều nhất thấy chính là chở cái bọt biển dương bán kem cây. An cơm chiều, Lưu tự đi rửa chén, cổ như Nguyệt liền kiểm tra Lưu tự buổi sáng công khóa hoàn thành tình huống. Kỳ thật đứa nhỏ này thật sự thực làm người bất lo. Nên làm cái gì chính hắn đều an bài hảo. Hai năm thời gian, hắn cũng đem có thể họa phù đều học xong rồi. Cổ như Nguyệt cân nhắc, có phải hay không muốn dạy hắn khắc phù? Nay họa cùng khắc là có khác biệt, Lưu Tử có thể hay không nắm giữ, cổ như Nguyệt cũng không xác định. Bất quá nàng hiện tại tương đối quan tâm chính là Thái giáo thụ kia bổn sách cổ tới chỗ. Nếu có cơ hội nói, nàng muốn đi khai quật địa phương nhìn một cái, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Mà lúc này Thái giáo thụ mang theo này bổn phòng trường, hơn nữa hai quả phù. Một cái cai trai, vội vã mà rời đi, đi trước thành phố hát viện bảo tàng. Lao thái, ngươi như thế nào vội vã? Có tân phát hiện, một cái nhỏ gầy lao nhân nói giỡn mà nói. Sắc thật là đại sự. Thái giáo thủ lao một phen trên đầu hãn, đem trong tay công văn bao đặt lên bàn, các ngươi đều lại đây nhìn xem. Thái giáo thủ kéo ra công văn bao, thật cẩn thận mà từ bên trong lấy ra cái kia phong kín túi, lộ ra bên trong kia bổn bị chữa trị tốt sách cổ. Dừng ra, ngươi đến xem quyển sách này. Dương Gia cho rằng thái giáo thụ lại tân được một quyển cái gì sách cổ, hắn mang lên mắt kính đi tới nói, cái dạng gì thư. Thái giáo thụ nhấp môi nói, còn nhớ ta nhận được nhiệm vụ sao. Đây là kia quyển sách. Hắn nói âm vừa ra, những người khác đều vây quanh lại đây. Này thật là kia một quyển sách. Mọi người đều nay cảm thấy không thể tưởng tượng, kia một quyển số, sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị hoàn thành. Bọn họ đỉnh đầu cũng có cùng loại nhiệm vụ, đến bây giờ đều còn không có manh mối đâu. Thái giáo thụ mở ra phong kín túi, mang lên bao tay, tiểu tâm mà đem kia bổn phỏng trường lấy ra tới, đặt ở trong lòng bàn tay mở ra, các ngươi xem. Nhìn đến biểu mặt thượng tiểu triện, thời gian, mọi người sôi nổi mang lên bao tay, gần gũi vây xem. Sau một lúc lâu, vừa rồi cái tia nhỏ gầy lao nhân mới nói, làm kiểm tra đo lường nhìn xem. Mọi người nghe vậy, lập tức thay đổi cái địa phương, một phen bận rộn qua đi, đại gia kinh ngạc mà nói, vẫn là sách cổ, nhưng là thoạt nhìn như thế nào thật sự không giống. Lúc này, đại gia rốt cuộc nhớ tới hỏi thái giáo thụ đây là có chuyện gì. Thái giáo thụ không có trả lời, ngược lại hỏi lại bọn họ một câu, các ngươi tin tưởng phù chuyện sao. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không có trả lời, này nếu là ở phía trước chút năm, căn bản chính là để cũng vô pháp đề từ ngữ. Thái giáo thụ tiếp tục nói, này bổn sách cổ bị rửa sạch hảo, là bởi vì dùng phù quan hệ. Kỳ thật thân là khảo cổ tương quan nhân viên công tác, bọn họ sẽ đụng tới rất nhiều khó có thể giải thích sự tình. Thậm chí là siêu tự nhiên hiện tượng trừ Chứ bỏ chức nghiệp đạo đức Còn bởi vì nào đó nguyên nhân Đối ngoại là không thể nói lên Nay phù dừng ra chậm gì gì mà mở miệng Có thể làm chúng ta nhìn xem sao Thái giáo thụ đem rửa sạch phù lấy ra tới Làm đại gia thưởng thức Lúc này trong đó một người đột nhiên nói Nay phù nhìn có chút quen mắt Hắn nói từ trên người móc ra một cái vải đỏ túi Móc ra bên trong đùa bình an Cùng rửa sạch phù một đối lợp Gấp phương thức quả nhiên giống nhau như lúc Dương ra đầy đầy mắt kính, nhìn thực quen mắt, ta giống như còn ở nơi nào xem qua. Này phù là xuất tử cùng cá nhân tay đi. Mỗi vị giáo thụ chụp xuống tay nói, ta biết lưu ra mỗi người tay mấy chương phủ. Nói lên lưu ra, có người trầm mặc, có người không hiểu ra sao. Gia nhân này bối cảnh cũng không đơn giản, biết đến người cũng không dám tùy tiện nghị luận. Nhưng là lưu ra người đều ở dùng đồ vật, kia khẳng định kém không đến chạy đi đâu. Lao thái, không bằng chúng ta thử xem. Có người cầm một quyển chính mình thu tới sách cổ nói, tổng phải làm cái thử nghiệm, mới có thể làm nhân tâm phục khẩu phục. Thái giáo thụ gật đầu, hắn nhìn đến cái này phù tác dụng, tự nhiên là muốn dùng, nhưng là chỉ có chính mình dùng cũng không được tốt, không bằng đem nó cấp mở rộng khai. Tất cả mọi người ở dùng, pháp không trách chúng, cũng liền không cần đã quá lo lắng. Ở trước mắt bao người, rửa sạch phù một chút đều không chịu ảnh hưởng, bình tĩnh mà chấp hành nó nhiệm vụ. Sách vở thượng những cái đó vết bẩn, cứ như vậy bị rửa sạch loại bỏ. Cái kia quá trình cùng tốc độ, xem đến mọi người mí mắt đều ở nhảy, cảm giác có điểm đáng sợ. Có người không tin tà, mở ra quyển sách này, phát hiện bên trong cho bụi, vết bẩn chờ đều bị rửa sạch sạch sẽ. Này phù rốt cuộc là cái gì công tác nguyên lý? Có nhầm nhịn không được phát ra nghi vấn. Nhưng là không ai có thể trả lời được vấn đề này, nếu là thứ này có thể bị giải thích, kia cũng sẽ không có như vậy nhiều hãm hại lừa gạt, tiến tới bị hoa nhập phong kiến mê tỉnh giữa. Chỉ có thể dùng cho thư tịch sao. Có người nghi hoặc hỏi. Thái giáo thụ lắc đầu, không ngừng, rất nhiều đều có thể dùng được với. Kia không bằng cầm đi nghiên cứu công tác tổ kia nhìn xem. Rửa sạch ra tới văn vật đại bộ phận đều sẽ bị phong ấn ở phụ cận, phái người chuyên môn gác. Bọn họ cũng không phải chủ yếu người phụ trách, chỉ là tiếp nhiệm vụ, nhưng là chỉ cần xin, vẫn là có thể quá khứ. Ở cổ như nguyệt không biết thời điểm, rửa sạch phù bị đưa tới khảo cổ công tác hiện trường. Nơi này nơi nơi đều là hầm bùn, dơ hề hề, lần này. Rửa sạch ra tới rất nhiều đồ sứ mà nhỏ Này đó đồ sứ tùy tiện bên trong Hay không có dấu có giá trị nội dung Hay không có thể đua thành hoàn chỉnh khí cụ Không có người biết Đây là một kiện phi thường đại lượng công tác Thái giáo thủ còn có khác công tác muốn nội Không có khả năng tự mình lại đây Này rửa sạch phù là rừng giả mang lại đây Hắn ở dẹp tổ có quen biết Mà bên kia nhất định so với chính mình Càng thêm yêu cầu rửa sạch phù thứ này Dẹp vật không chút thời điểm Cũng không so thư tịch có thể được đến thích đáng bảo tồn. Tổn hại nhất nghiêm trọng, có muốn rửa sạch, thậm chí khả năng sẽ phát sinh phản ứng, hủy diệt rồi khai quật mấy thứ này. Lần này cái này mộ táng đàn khai quật đồ vật bên trong vừa lúc có ghi lại văn tự vải vóc, vừa lúc có thể dùng tới. Một quả nho nhỏ lá bừa là có thể đủ rửa sạch rất nhân viên công tác hao hết tâm tư đều không thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ngắm lại đều không thể tưởng tượng. Giơ hề hề vải vóc, một quả lá bừa đặt ở phía trên, liền ở đại gia mí mắt phía dưới, vải vóc mặt ngoài những cái đó cho bụi bùn đất liền cũng như là bị một con vô hình bàn tay to bị quét tới rồi một bên lộ ra vải vóc chân dung thế nhưng là màu vàng nhạt còn có chứa tơ vàng Dương ra kích động đến nói không ra lời mà một bên hắn lao bằng hưu đã xem ngây người hai người hưng phấn dưới lập tức đem sở hữu yêu cầu rửa sạch vải vóc vải vóc quần áo chờ đều lấy lại đây từng cái rửa sạch qua đi hai người làm được vài vị chuyên chú vẫn chưa phát hiện phụ triện đã mất đi ánh sáng phu triện ở hao hết nó cuối cùng một phần sức lực lúc sau rốt cuộc vô hỏa tự cháy hóa thành một tiểu thốc hôi dừng lại ở nguyên vị hai người khiếp sợ vội đem vải vóc cầm lấy tới run rớt hôi phát hiện không có gì biến hóa hai người hai mặt nhìn nhau nhìn nhìn lại trong tầm tay mấy thứ này rửa sạch đến phi thường hảo công tác tiến độ liền cùng ấn nút tua nhanh giống nhau mà hiện tại bọn họ nếm tới rồi rửa sạch phu rượu dụ, lại làm cho bọn họ dùng lão biện pháp đi xử lý này trong lòng nơi nào nguyện ý dừng ra ngẫm lại gọi điện thoại cấp thái giáo thụ hỏi hắn muốn rửa sạch phù nhưng mà thái giáo thụ đỉnh đầu chỉ còn lại có một chương nghe nói rừng già mang đi kia một chương đã dùng đến hóa thành cho tức khắc càng luyến tiếc buông tay vì thế bọn họ thương lượng một chút quyết định đuổi kịp đầu đánh báo cáo thỉnh cầu trí nguyện rửa sạch phù hơn nữa tin tưởng chỉ cần thâm nhập nghiên cứu cái này rửa sạch phù không chỉ áp dụng với văn vật rửa sạch có lẽ còn có thể dùng cho mặt khác nghiên cứu như vậy phát triển cũng là cổ như nguyện không nghĩ tới nàng rốt cuộc vẫn là xem nhẹ phù tắc dụng cùng với hiện tại một ít chính sách ở lưu gia bị hỏi chuyện thời điểm cổ như nguyệt cũng bị thái giáo thủ kêu đi nói chuyện rốt cuộc cái này phù có viễn siêu với hiện có khoa học kỹ thuật có thể nghiên cứu lực lượng có người kiên kỵ cũng sẽ có người muốn thu làm mình dùng ở hai năm phía trước cảnh kia chàng trong chiến tranh cầm máu phù, giản dị bụa hộ mệnh liền cứu lại rất nhiều người tánh mạng cực đại giảm bất quốc gia tổn thất ở lúc ấy này hai dạng đồ vật cũng đã bị ký lục ở tuyệt mật hồ sơ chung sẽ không có công bố cùng chúng cơ hội. Mà hiện tại, khác lĩnh vực lại xuất hiện khắc phù, làm năm đó cung cấp phù lưu ra, tự nhiên sẽ bị hỏi ý. Đồng thời, cũng thực mau liền điều tra tới rồi cổ Như Nguyệt trên người. Về cổ Như Nguyệt, cho dù phiên thiên mà đi tra, cũng vô pháp tra được linh hồn của nàng thay đổi một cái khác, về nàng sẽ phù sự tình, cũng không ai biết nàng từ nào học được, rốt cuộc nguyên chủ trước kia bị bỏ qua thật sự hoàn toàn. Cổ Như Nguyệt mấy năm nay cùng lưu ra bởi vì lưu tự quan hệ càng ngày càng tốt, liên phụ sự tỉnh cũng thâm nhập mà thảo luận về tương lai lựa chọn lương dưỡng quốc gia mới là có lợi nhất, cũng chỉ có quốc gia mới có thể đủ đem phù hiệu dụng phát huy đến lớn nhất. bọn họ kiên trì cho rằng đây là một môn huyền học ngành học, lợi dụng đến hảo, hoàn toàn có thể trợ giúp quốc gia thực hiện nghiên cứu, phát triển. chỉ cần bọn họ có thể chứng minh cái này phụ kiện sẽ không nhiễu loạn xã hội, ngược lại đối với khoa học kỹ thuật phát triển có xúc tiến tác dụng, tin tưởng quốc gia sẽ không một cây tử đánh chết. cho nên cổ như nguyệt mãi cho đến năm nay. Lưu tự ở vẽ bùa thượng đã có thể xuất sư sau, mà nàng lại cảm giác được kia sách cổ thượng không bình thường hơi thở, bằng không, nàng còn không có tính toán như vậy sớm mà đem chính mình đặt ở phía trước tới, nhưng là nàng lại không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Mà về sau sinh hoạt như thế nào, liền xem lưu gia có thể tranh thủ đến bao lớn ích lợi, cổ như nguyệt tin tưởng, vì lưu tự, lưu gia khẳng định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp những cái đó không đáng tin cậy yêu cầu. mười 113 Hồi Mộng Phụ Đi một bước xem ba bước Đây là lưu tề có thể sinh tồn chết học, bằng không, bọn họ lưu ra cũng sẽ không có hiện tại quan cảnh. Từ biết kia phụ triện tác dụng, lưu tề có thể đã sớm dự đoán quá rất nhiều loại tình huống. Mãi cho đến hắn đem tiểu tôn tử đưa qua đi, hơn nữa việc học có thành tựu sau, hắn đối với này phụ triện lại có một khắc phiên cái nhìn. Phụ triện loại hình cùng tác dụng xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, đặc biệt là nó có thể ứng dụng phạm vi, có thể khởi đến phụ trợ tác dụng, có thể đề cao không biết nhiều ít lần hiệu suất. Mà thứ này quá mức thần kỳ, thả vô pháp giải thích, lưu tể có thể biết được chính mình ở phía trên bởi vì chuyện này bị nhiều treo cái hảo. Tiểu tôn tử thiên phú hảo, học được cũng hảo, lưu tể có thể đã cân nhắc đem thứ này biến thành quốc gia tán thành cũng bảo hộ đồ vật. Cho dù này cũng không phải một kiện không dễ dàng sự tình. Không có người sẽ hoài nghi phụ triện tác dụng, chỉ là sẽ sợ hai nó mang đến ảnh hưởng cùng hậu quả. Lưu tể có thể cùng cổ như nguyệt liêu quá. Hắn cho rằng muốn đem phù triện trọng điểm đặt ở ý y dùng phù cùng đùa bình an thượng, đây là nhanh nhất có thể bị mọi người tiếp thu. Đừng nhìn qua đi chèn ép phong kiến mê tín gì như vậy lợi hại, trên thực tế, rất nhiều người đối với đoán mệnh, phong thủy gì để ý đến không được, bất quá vô pháp nói rõ thôi. Cho nên này phù tiếp thu lên một chút khó khăn đều không có, giống bọn họ còn không phải là như thế sao. Nhưng là lưu tể có thể không nghĩ tới cổ như nguyệt lại không rửa theo kịch bản tới, trực tiếp một cái rửa sạch phù liền đem văn vật rửa sạch vấn đề cấp giải quyết. Mới vừa biết được tin tức này thời điểm, hắn là có chút buồn bực, cổ như nguyệt tuổi tác rốt cuộc vẫn là quá nhẹ. Nhưng là theo sau hắn lại nghĩ đến, văn vật sửa chữa bản thân liền cửa hông, người thường cũng tiếp xúc không đến, phụ tác dụng chỉ có thể ở nội bộ truyền lưu. Mấy năm nay, quốc gia rõ ràng khắp nơi cấm văn vật mua bán cùng dẫn ra ngoài, trước kia đặc biệt dễ dàng là có thể đem văn vật cấp mang xuất ngoại, hiện tại lại tra thật sự nghiêm. Cho nên quốc gia rõ ràng bắt đầu coi trọng khởi văn vật phương diện này, có lẽ này phù lấy văn vật chữa trị vì đột phá khẩu cũng không phải một kiện chuyện xấu. Bị ước nói thời điểm, lưu tể có thể phi thường bình tĩnh, hắn đã nghĩ kỹ rồi nhiều loại lý do thoái thác, thậm chí như thế nào đem phủ triện tác dụng cất cao. Hắn biết hiện tại quốc gia nhất yêu cầu cái gì, cũng gặp phải cái gì, giả thiết có lối tắt có thể đi, lại không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, cũng không có tác dụng phụ, tin tưởng không có người không muốn. Hỏi chuyện người hỏi không ít. Thái độ ôn hòa, Lưu Tể có thể từ bọn họ vấn đề cùng thái độ chung suy đoán, phía trên người cũng không tính toán đem phụ triện cấp làm rớt. Không ngoài ý muốn nói, cổ như Nguyệt hiện tại hẳn là cũng ở ước nói chung. Hắn có đôi khi đoán không ra cổ như Nguyệt ý tưởng, cũng không biết nàng sẽ nói ra cái gì kinh thế hai tục nội dung tới, càng không biết nàng sẽ làm cái gì lựa chọn. Cái này cô nương rất nhiều địa phương đều thực mâu thuẫn, cho nên Lưu Tể có thể suy xét hạng, ở không biết cổ như Nguyệt bên kia tình huống khi nói chuyện liền bảo thủ lên. Làm người chọn không ra một kia vấn đề tới. Cổ như Nguyệt bị thái giáo thủ kêu đi văn phòng, nhìn đến trong văn phòng kia hai cái nhìn như bình thường kỳ thật cũng không bình thường người khi, liền biết là chuyện như thế nào. Nàng không có bất luận cái gì kháng cự, cũng không có gì cảm xúc dao động, liền cùng hai người kia đi cách vách thanh ra tới một gian nhà ở nói chuyện. Hai người cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp đem hai quyển sách phóng tới cổ như Nguyệt trước mặt, bên cạnh còn có một quả rửa sạch phù. Thực rõ ràng, thái giáo thủ đem hắn biết đến sự tình đều nói. Cổ Như Nguyệt chấp chấp mắt, nhìn trước mắt hai người nói, ta biết các ngươi mục đích, nhưng ở kia phía trước, ta tưởng xác nhận một việc. Này hai người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cổ Như Nguyệt sẽ trước mở miệng, lại còn có rất chấn định. Ngươi nói, ta hay không có sinh mệnh nguy hiểm, ta hay không sẽ mất đi tự do. Còn có các ngươi, là đứng ở cái dạng gì lập trường đâu. Kỳ thật nàng biết đến là, hai người kia là quốc gia người, vẫn là mỗi một phương thế lực người. Chúng ta trung thành không thể nghi ngờ. Còn có ngươi có thể yên tâm, ngươi sinh mệnh không cần lo lắng, ngươi sẽ có nhất định tự do, nhưng yêu cầu ngươi nào đó phương diện phối hợp. Hành. Cổ như Nguyệt gật gật đầu. Ngươi lại như thế nào học được này đó phủ. Từ một quyển sách thượng, ta toàn bộ nhớ kỹ sau liền đều thiêu. Cổ như Nguyệt cười nói, ta vốn dĩ liền muốn làm một cái tiểu thị dân, chính là vận mệnh chính là như thế thần kỳ, không phải sao. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ cứu Lưu Hương Ngọc, tiến tới quen thuộc, do đó sẽ có phủ triển thượng giao dịch. Có lẽ từ kia một khắc khởi nàng trong lòng một ít ý tưởng liền đã xảy ra thay đổi đi. Cổ như Nguyệt không có nói tỉ mỉ, những việc này, chỉ cần tưởng tra, hoàn toàn có thể tra được đến. Nàng hít sâu một hơi, từ túi sách móc ra một phen phủ, chủ yếu là y y dùng loại cùng tạp loại phủ. Ta cũng không có gì thiên đại ra tâm, ta chính là tưởng được đến một cái che chở này đó phủ có thể cho các ngươi nghiên cứu, không có có thể lại tìm ta lấy. Dừng một chút, cổ như Nguyệt riêng kia đôi phủ chọn mấy cái ra tới nói này đó có thể cấp nghiên cứu khoa học công tác giả đối bọn họ sẽ có trợ giúp hai người nhìn trên bàn này đó phủ thực ngoài ý muốn cổ như nguyệt như thế phối hợp bọn họ rõ ràng còn cái gì cũng chưa nói hiện tại đã chứng minh ta phủ ở văn vật chữa trị phương diện có thể tạo được rất lớn phụ trợ tác dụng bởi vậy ta tưởng xin tham dự lần này zn khảo cầu nghiên cứu hy vọng các ngươi có thể giúp ta đem chuyện này làm việc này cũng không khó bất quá ở kia phía trước phiền thoái ngươi đem này đó phủ kỹ càng tỉ mỉ tác dụng Sử dụng phương thức viết ra tới, tốt nhất dùng làm người vừa xem hiểu ngay phương thức. Cổ Như Nguyệt lấy ra giấy bút, túi đầu viết viết vẽ vẽ, chỉ cần có thể tham dự lần này khảo cổ. Như vậy nàng liền có hy vọng có thể tìm được cùng cơ sở phụ triện bách khoa toàn thư có quan hệ đồ vật. Nàng yêu cầu càng tiến thêm một bước, chỉ có đi tuốt đàng trước đầu, mới có tự tin. Chờ cổ Như Nguyệt đi ra văn phòng, liền nhìn đến thái giáo thụ trong tay đầu cầm một cây yên, đặt ở cái mùi trước nghe nghe lại thả lại hộp, hắn mày nhíu chặt rửa hồ ở phiền não cái gì? Thái giáo thụ thấy cổ như Nguyệt ra tới, cảm xúc còn tính ổn định, hắn không khỏi xin lỗi mà chiều nàng cười. Xin lỗi. Hắn vô pháp ngăn cản cổ như Nguyệt bị đơn độc do hỏi, cái loại này giam cầm, khẩn trương hoàn cảnh, đối với một nữ hải tử tới nói, quá tàn khốc một ít. Không có việc gì, giáo thụ ngài cũng là bất đắc dĩ. Cổ như Nguyệt hiểu biết mà cười cười. Chờ bọn họ đem này đó phụ cấp nghiên cứu đến không sai biệt lắm, liền sẽ lại đến tìm chính mình, mà cho đến lúc này nàng có thể thích hợp mà nhấc lên thu đồ đệ sự tình cũng không biết lưu tề có thể bên kia nói được ra sao có hay không tận khả năng mà tranh thủ rốt cuộc lưu tự ưu thế còn là phi thường rõ ràng tiếp theo mấy ngày vẫn là không có gì tin tức cổ như nguyệt có điểm thiếu kiên nhẫn chẳng lẽ liền đi không được ZN nở cổ mộ đàn sao nghe nói cái này cổ mộ đàn bị phát hiện sau phi thường chịu phía trên coi trọng phái bộ đội đóng quân cổ như nguyệt là không có khả năng trà trộn vào đi chờ đợi nhật tử thật là thực dày vò Nàng cùng Lưu Tể liên hệ thượng, cho nhau trò chuyện, chia sẻ hạ hai bên tin tức. Lưu Tể có thể xác thật ngoài ý muốn cổ như Nguyệt cách làm, hắn không hiểu nàng vì cái gì muốn tham dự tiến cái này khảo cổ, kia cũng không phải một kiện hảo sai sự. Cổ như Nguyệt tự nhiên sẽ không đi giải thích chính mình cái loại này kỳ quái trực giác, việc này quá trọng yếu, cho nên nàng nguyện ý lấy một ít đồ vật làm trao đổi. Mà trên thực tế, kia hai người đem cổ như Nguyệt cấp phù cùng trang giấy đều phong kín bảo tồn hảo, bí mật về tới kinh thị lập tức liền đi đặc sự cục đưa tin. Bọn họ mang về tới phủ cùng tổng tắt, cũng trước tiên đã bị cầm đi nghiên cứu. Mà đặc biệt là cổ Như Nguyệt để cử kia mấy cái phù, ở xác định đối nhân thể vô hại sau, rốt cuộc giao cho nào đó viện nghiên cứu vài vị đại lao trong tay. Bởi vì này mấy cái phù tác dụng đều bất đồng, nhưng muốn phát hiện chúng nó tác dụng cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước hết khởi hiệu chính là một vị lưu ký sư, hắn đụng tới Nan Đề đã một tháng, sau đến người đều gầy mười mấy cân, ngủ cũng không an ổn. Hắn bắt được phù lúc sau cũng không nhìn kỹ, tuy tiện liền nhét vào tối chung, ở bị trợ thủ cưỡng bách đi nghỉ trưa thời điểm, hắn cho rằng chính mình ngủ không được, ai biết thế nhưng ngủ rồi, còn làm cái kỳ quái mộng. Trong mộng, hắn chính là một cái người đứng xem, nhìn thực nghiệm từ đầu tới đôi làm một lần, mà cái này thực nghiệm hắn rất quen thuộc, đúng là bọn họ một đoạn này thời gian tới vẫn luôn ở làm. Nhưng là ở trong mộng, cái kia thực nghiệm không khỏe cảm lại phi thường cường, tựa hồ ra trọng đại vấn đề lưu kỹ sư lập tức một lần nữa phân tích thực nghiệm ở trong ngộng, hắn chính là vương vung tay lên thực nghiệm có thể từ đầu làm khởi hắn rất dễ dàng mà liền tìm xảy ra vấn đề lại cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại sau hắn cũng không nghĩ nhiều vội vàng hướng phòng thí nghiệm chạy làm đại gia một lần nữa làm ấn hắn sửa chữa chừa đường rút sổ cùng số liệu làm thực nghiệm hắn không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh thật là thiếu chút nữa liền phải đã xảy ra chuyện nhưng là tiếp theo lưu kỹ sư liền phát hiện chủ yếu hắn một ngủ trưa Liền sẽ nằm mơ, mơ thấy chính mình dĩ vãng sở hữu thực nghiệm, sau đó trong mộng hắn vận khí bạo biểu, thực lực bạo liều, không phải tìm được trước kia không phát hiện vấn đề, nếu không chính là nghiên cứu ra tân sản phẩm. Lưu công tiểu tổ thành viên gần nhất đối tò mò lên, đầu đầu rốt cuộc là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn phát hiện mấy vấn đề này cũng đưa ra phương pháp giải quyết. Trong đó bao gồm rất nhiều trước kia thất bại mà bị phong ấn thực nghiệm, như vậy tiến độ, làm cho bọn họ tiểu tổ ở viện nghiên cứu dị thường bắt mắt, rất nhiều người đều kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Vẫn luôn chú ý bắt được phù ngôi cái kỹ sư, giáo thụ trạng thái người, làm hạ ký lục lúc sau, lưu kỹ sư trong tay phù cũng bị mang đi, cho một vị khác giáo thụ. Mà lưu công đã thói quen ngủ chưa khi mộng, nhưng là phù bị lấy đi ngày này, hắn phiên tới phiên đi ngủ không được, càng đừng nói nằm mơ. Mà như vậy trạng thái rằng có mấy ngày, lưu kỹ sư rốt cuộc ý thức được không đúng, phân tích một phen sau, cảm thấy trọng điểm đều ở kia một quả phù thượng. Này mấy cái phù đều có từng người đặc điểm. Lưu công chính là hồi mộng phù, ý tứ là sẽ đem hắn chuyện quan tâm nhất ở trong ngộng tái hiện, hơn nữa tu trình, ưu hóa. Mà mặt khác, tỉ như gia tăng vật khí, linh quang trợn lóe trở, nhưng tựa hồ đều không bằng cái này hồi mộng phù tới làm người kinh diễm. Nay cái hồi mộng phù lưu chuyển ở bất đồng viện nghiên cứu cùng nhân thân thượng, không thể nói đúng tất cả mọi người sẽ có hiệu quả, nhưng có thể sinh ra hiệu quả, mang đến chính là chính diện, tích cực ảnh hưởng, ngắn lại nghiên cứu tiến trình, giảm bất nguyên vật liệu lãng phí. Này ở nghiên cứu khoa học kinh phí khẩn trương thời điểm, chính là phi thường có lợi. Nửa tháng sau, cổ như Nguyệt thu được một bút đơn tử, chế tác hồi mộng phù chờ mấy cái phù, bất quá lúc này phù tương đối đặc thù, yêu cầu cái này hồi mộng phù chỉ có thể chuyên gia sử dụng. Cùng lúc đó, nàng cũng được đến có thể tham dự ZN cổ mộ đàn khảo cổ công tác cơ hội. Lần này liên hệ chính mình, vẫn là lần trước hai người, hơn nữa bọn họ đối chính mình thái độ có điều thay đổi. Cổ như Nguyệt cân nhắc hạng. Trong lúc này là đã xảy ra cái gì sao? Kỳ thật này hai người cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cổ như Nguyệt chú ý cấp bậc lại lần nữa bay lên, hơn nữa bọn họ còn muốn căn cứ tình huống, hủy diệt cổ như Nguyệt hoạt động một ít dấu vết. Trên thực tế, là kêu một quả hồi mộng phù bị đưa đến mổ vị quốc bảo cấp đại lao trong tay, giải quyết hai cái thế kỷ nan đề, có thể làm quốc gia của ta hàng không vũ trụ kỹ thuật trước tiên 20 năm. Mà này hai cái nan đề giải quyết, diễn sinh lý luận, phép tính. Lại có thể ứng dụng ở mặt khác lĩnh vực, quốc gia của ta nghiên cứu khoa học, phát triển tốc độ đem xa mau với dự tính. mười 114 thích hợp người, cổ như Nguyệt được đến chính mình muốn, nên nàng làm sự tình nàng cũng sẽ không có lệ. Hồi mộng phù cũng không tốt làm, đặc biệt là hiện tại lại gia tăng rồi tân yêu cầu, cổ như Nguyệt liền tính thức đêm cũng đến cấp làm ra tới. Nàng tính toán đem hồi mộng phù dạy cho lưu tự, cái này phù về sau dùng đến địa phương khẳng định không ít, chính mình một người làm khẳng định làm bất qua tới. Hơn nữa Lưu Tử cơ sở nắm giữ đến hảo, hoàn toàn có thể càng tiến thêm một bước. Lưu Tể có thể mang theo Lưu Tử đem Cổ Như Nguyệt Nên vào nhà, hỏi hạ hiện trạng. Tuy là hắn nhân mạch quảng, cũng vô pháp xác thực mà nghe được Cổ Như Nguyệt sự tình, đặc biệt là Cổ Như Nguyệt hiện tại một ít tin tức còn bị cố ý mà thanh trừ, dấu dếm. Không có việc gì, phía trên khẳng định còn có yêu cầu ta địa phương. Cổ Như Nguyệt đơn giản nói lần tới mộng phù sự tình. Nàng chiều Lưu Tử vây tay, tự tự hôm nay ta dạy cho ngươi một cái tân phủ nhất định phải nghiêm túc học về sau liền dựa ngươi lưu tự hơi hơi nhếch môi nghiêm túc gật gật đầu vẽ bùa làm hắn cảm thấy thực thoải mái hắn thực nguyện ý học tập cổ như nguyệt cười cười hai ngày này ngươi muốn đem yếu điểm nhớ kỹ bởi vì sư phụ tính toán ra xa nhà vô pháp tùy thời cho người chỉ đạo lưu tự mắt lộ ra không tha mới vừa liệt khai khỏe miệng lại nhấp lên sư phó ta sẽ nghiêm túc ở cổ như nguyệt giáo lưu tự thời điểm La Thịnh Duyên bọn họ ba cái cũng gặp phải một cái trọng đại lựa chọn. Bọn họ tuy rằng còn không có tốt nghiệp, nhưng là bởi vì bọn họ ưu dị biểu hiện, trường học cố ý làm cho bọn họ chung một người xuất ngoại tiến tu. Nhưng là trường học lại không chỉ định người được chọn, làm cho bọn họ ba cái chính mình lựa chọn. La Thịnh Duyên lập tức tỏ thái độ, ta sẽ không xuất ngoại. Hắn ngữ khí như thế khẳng định, làm mặt khác hai người đều có chút kinh ngạc. Là vì ngươi ra ra sao? Ra ra chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Lý Dụng Công nói. Hắn cảm thấy bọn họ ba người chung, La Thịnh Duyên là nhất thích hợp. La Thịnh Duyên gật đầu, không chỉ là gia gia, còn giống như Nguyệt. Nói đến cổ như Nguyệt, hắn ánh mắt hơi lóe, còn có một học kỳ liền tốt nghiệp, hắn liền càng khẩn trương, bọn họ ước định, nàng còn nhớ rõ sao. Phó hạo nhiên nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng ta cảm thấy ngươi hảo hảo cùng cổ đồng học nói, nàng sẽ lý giải. La Thịnh Duyên lắc đầu, hắn vô pháp bảo đảm cái này trong quá trình có thể hay không có biến cố phát sinh. Hắn tình nguyện không đi đánh cuộc cái kia khả năng. Có lẽ xuất ngoại tiến tu danh ngạch thực chân quý, chính là hắn cũng không để ý, tiếp tục nỗ lực, về sau tổng còn có khác cơ hội. Vậy các ngươi hai cái đều có ý tưởng sao? La Thịnh Duyên cảm thấy trường học không điểm danh, này cũng không phải một chuyện tốt, nếu là không xử lý tốt, bọn họ ba cái chi gian lưu lại khoảng cách, vậy không đáng. Hắn thậm chí đều hoài nghi, hạ quyết định này người có phải hay không theo chân bọn họ có cái gì ăn tết. Phó hạo nhiên nghĩ nghĩ nói, Tuy rằng suất ngoại tiến tu thực hảo, chính là ta cũng không thích hợp. Hắn ngăn lại chủ muốn nói chuyện Lý Dụng Công, một chút phân tích nói, đầu tiên chính là ngoại ngữ, ta ngoại ngữ cũng không tốt, các ngươi cũng đều biết đến, tiếp theo chính là tính cách, ta nhân tế giao lưu năng lực quá yếu. Hơn nữa ta tin tưởng Dụng Công, chẳng lẽ hắn học thành lúc sau liền sẽ đem chúng ta cấp vứt đến sau đầu sao? La Thịnh duyên gật đầu, hắn cũng cảm thấy Lý Dụng Công thích hợp. Chính là, ta cảm thấy ta học tập năng lực kém một ít, sợ lãng phí cái này khó được cơ hội lý dụng công tự nhiên là tâm động chính là lý trí thượng hắn biết rõ chính mình đoàn bản dũng công là chính ngươi xem nhẹ chính mình phó hạo nhiên vô vô lý dụng công bả vai chúng ta tin tưởng ngươi lý dụng công thấy hai cái hảo huynh đệ đều duy trì chính mình hắn trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định hắn nhất định sẽ không cô phụ bọn họ kỳ vọng suốt ngoại người được chọn định ra tới lúc sau la thịnh duyên cùng phó hạo nhiên liền vội vàng giúp lý dụng công bổ ngoại ngữ những việc cần chú ý chờ. la thịnh duyên riêng đi tìm lưu hương ngọc hỗ trợ Thỉnh nàng bày ra cái đơn tử. Lưu Hương Ngọc đối với suất ngoại tiến tu học sinh đều thực duy trì, đã biết lý dụng công sắp sửa đi quốc gia cùng thành thị, còn riêng để lại một cái nước ngoài địa chỉ cùng điện thoại, làm lý dụng công có chuyện nói có thể liên hệ. Tuy rằng có bao nhiêu phương trợ giúp, nhưng nên vội cũng chưa thiếu vội, chờ La Thịnh Duyên đem lý dụng công tiến đi, muốn đi tìm cổ Như Nguyệt thời điểm, mới phát hiện tiểu viện viện môn nhắm chặt, cổ Như Nguyệt chẳng biết đi đâu. Trong nháy mắt kia, La Thịnh Duyên trong lòng là hoảng loạn, hắn ở sợ hãi lo lắng, cổ như nguyệt có phải hay không trước tiên tốt nghiệp không từ mà biệt, hắn miên man suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định chạy tới lưu gia hỏi một chút tình huống, người khác có lẽ không biết, nhưng là lưu gia khẳng định biết, rốt cuộc cổ như nguyệt tiểu đồ đệ còn ở đâu? đường la thịnh duyên biết được cổ như nguyệt là đi tham dự hạng nhất văn vật công tác thời điểm, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mấy năm nay tới, cổ như nguyệt hướng đi hắn đều rất rõ ràng, tuy rằng hắn không biết cổ như nguyệt vì cái gì muốn nhiều tu tập văn vật chữa trị này một môn nhưng chỉ cần là nàng muốn làm hắn đều sẽ duy trì nàng hơn nữa hiện tại cải cách mở ra quốc gia kinh tế chậm rãi phát triển có thể thấy được thịnh thế đã đến nhất định không xa đến lúc đó đồ cổ giá trị con người nhất định sẽ dâng lên la thịnh duyên tưởng vì cổ như nguyệt hứng thú yêu thích hắn cũng nên nỗ lực kiếm tiền mới có thể chống đỡ khởi này thiêu tiền đầu nhập cổ như nguyệt cũng không biết la thịnh duyên ý tưởng nàng giáo song lưu tự liền gấp không chờ nổi mà đánh chứng minh khởi hành đi trước rét nở cổ mộ đàn Nàng tới rồi địa phương lúc sau, phát hiện thế nhưng còn có binh ca ca tới đón nàng. Bất quá cổ như Nguyệt may mắn chính mình có người tới đón, bởi vì nàng phát hiện này chỗ mộ táng đàn thế nhưng thiết lập vài cái trạm kiểm soát, không thể tùy ý xuất nhập. Phía trước rửa sạch phù đã ở chỗ này khiến cho tiểu phạm vi hoành động, cho nên cổ như Nguyệt vừa đến địa phương, một chén nước còn không có uống xong, liền đi trước lâm thời giả thiết phòng làm việc. Nơi này rất nhiều nhân viên công tác, đều ăn mặc sám xịt quần áo, mặt trên dính đầy bùn đất cũng không để bụng bởi vì rất nhiều đồ vật phải tiến hành cứu giúp tính chữa trị. Cổ như Nguyệt đã sớm thiết tưởng quá các loại tình huống, vẽ rất nhiều phụ dự phòng. Dương Gia biết được Cổ Như Nguyệt mang theo đại lượng rửa sạch phù, đỉnh ổ gà giường như tóc rối liền từ trong phòng vọt ra, bắt lấy Cổ Như Nguyệt cánh tay hướng trong phòng túm, nhanh lên, mau đem đồ vật lấy ra tới. Cổ Như Nguyệt nhìn đến này, nhà ở trên bàn bày biện từng cái đồ vật, không khỏi có chút tìm đập ra tốc. Nàng có thể cảm giác được trong đầu cơ sở phụ truyện bách khoa toàn thư nhảy lên biên độ chính là nơi này không sai cổ như nguyệt nhìn quét trong phòng liếc mắt một cái nàng biết cảm giác nơi này không có nàng muốn đồ vật nhưng khẳng định có thể tìm được một ít dấu vết để lại nàng không có nhiều lời lời nói lấy ra rửa sạch phù tính chất đặc biệt bảo hộ phun xương bắt đầu bận việc lên rửa sạch phù tác dụng dựng xào thấy bóng giống nhau vải vóc hoặc là giấy chất thư tịch mới vừa một rửa sạch rất dơ bẩn cổ như nguyệt lập tức liền ấn phun xương thứ này lập tức liền hấp dẫn ở rừng già đám người tầm mắt hỏi cổ như nguyệt nó công dụng Đại gia biết được này có thể cho thư tịch chờ vật bao trùm thượng một tầng bảo hộ màng, phòng ngừa hư hao, đôi mắt tức thì liền sáng lên. Chu Lão lập tức liền nắm này bình phun xương ra bên ngoài chạy, còn lại mấy người cũng giống nhau, lưu lại không hiểu ra sao cổ như Nguyệt. Nàng vội vàng theo đi lên, xem bọn họ phương hướng, hẳn là muốn hướng mộ táng đàn nhập khẩu đi, trông coi binh lính thấy cổ như Nguyệt cái này xa lạ gương mặt, riêng nhìn nhiều hai mắt, cũng không có ngăn lại thẩm tra. Cổ Như Nguyệt đi theo này vài vị nhân viên công tác bước vào mộ đạo nhập khẩu thời điểm, nàng cả người không khỏi có một ít hoàng hốt. Cái này mộ đạo trình hình chữ nhật, dùng không biết tên tài liệu kiến tạo mà thành, chỉ có một m hai cao, đại gia chỉ có thể cong eo hoặc là ngồi sổng, đèn tin ánh sáng hạ, có thể nhìn đến trên vách tường đã cởi sắc bích họa. Mà lúc này, Chu Lão đang cố gắng mà hướng trên tường phun phun sương. Cổ Như Nguyệt tầm mắt rơi xuống mộ đạo một góc, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng thế nhưng thấy được phù Nàng dịch gần cái kia góc, phát hiện cái này phù là nàng chưa thấy qua, nhưng là lại có một ít quen thuộc. Nàng sở trường chỉ miêu tả, nỗ lực ghi nhớ nó hoa văn. Cái này phù đã mất đi hiệu lực, mà nàng cũng không xác định nó tác dụng là cái gì, chỉ có thể nhớ kỹ, trở về phục hồi như cũ nghiên cứu. Kế tiếp, cổ như nguyệt lại ở bất đồng trong một góc phát hiện mấy cái phụ triện, tất cả đều là nàng xa lạ. Nàng liên biết, này một chuyến nàng tới đúng rồi, liền tính vì thế trả giá một ít đại giới, kia cũng là đáng giá. Này một cái thông đạo cũng không trường, chu hàng người đem nét bút đều phun thượng phun xương sau, đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ mong nó có thể khởi đến tác dụng, sẽ không lại phai màu. Chu láo nhẹ giọng nói, liền tính phai màu, cũng muốn lưu cũng đủ thời gian làm cho bọn họ thắt để về sau nghiên cứu. Qua mộ đạo, lại qua đi chính là cái thứ nhất mộ thất, nghe nói cái này của mộ đàn phi thường đại, đào khai cái thứ nhất thời điểm, đại gia liền phát hiện bên trong cùng dự tính không giống nhau mà hiện có kỹ thuật vô pháp có thể bảo vệ tốt sở hữu văn vật, cho nên bọn họ liền quyết định không hề mở ra mặt khác mộ thất. Trước đêm này một cái mộ thất nghiên cứu rõ ràng lại nói. Cổ như Nguyệt Tiên lặng mà nghe Chu Lão bọn họ nói chuyện, sau đó đi theo bọn họ phía sau ra mộ đạo. Nàng híp mắt nhìn trước mắt này một mảnh phổ phổ thông thông núi rừng, cảm thấy chính mình còn muốn lại làm điểm cái gì. Chu Lão bọn họ nói này một mảnh mộ táng đàn còn chưa bị trộm mộ tặc tham quá, bên trong tư liệu phi thường có nghiên cứu giá trị. Nhưng lại như bây giờ trận trượng, tin tức để lộ là khẳng định sự, cổ Như Nguyệt cảm thấy cần thiết đem nó cấp bảo vệ lại tới. Chu láo trở lại phòng làm việc, hắn đang định tìm cổ Như Nguyệt tán gẫu một chút, liền phát hiện đi theo phía sau bọn họ tiểu cô nương không thấy. Vừa mới cái kia tiểu cô nương đâu. Mặt khác mấy người lắc đầu, bọn họ đều chỉ lo nói chuyện, căn bản là không chú ý tới cổ Như Nguyệt không theo kịp. Dừng ra nói, ta đi ra ngoài tìm xem. Cổ Như Nguyệt mới vừa mai phục hai chương phủ liền nghe được có người ở kêu chính mình, vị đồng học này, ngươi đang làm cái gì? Trước xuống núi tới, chúng ta tán gẫu một chút. Nàng gật gật đầu, từ sơn thượng hạ tới, đi đến rừng già trước mặt, ngài hảo. Đại gia có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nếu không ngại, ngươi có thể cùng chúng ta giải thích hạ. Đối với này một phần công tác, rừng già là nhiệt tình yêu thương, cũng hy vọng bọn họ thuộc hạ gia tới văn vật, đều có thể đủ hảo hảo. Cổ như nguyệt cấp đồ vật sắc thật thực đặc thù, nhưng đối với bọn họ như vậy tuổi người tới nói lại sẽ không đại kinh tiểu quái. Cùng loại sự tình, bọn họ cũng từng gặp qua, trải qua quá, chỉ là chấn động không lớn như vậy thôi. Cổ Như Nguyệt cười cười nói, ta đi theo thái giáo thụ học tập, đối với văn vật, ta là thật sự thích, mà có thể chữa trị chúng nó, sẽ làm ta càng có cảm giác thành trăm mười 115 vẽ bừa, Cổ Như Nguyệt chỉ nói chính mình đối lịch sử, đối văn vật chữa trị nhiệt tình yêu thương, cũng không nói tỉ mỉ phụ triện sự tình. Cho dù rừng già muốn hướng lên trên đầu dẫn, nàng cũng sẽ tách ra đề tài. Vẫn luôn đi đến phòng làm việc, hai người mới vừa đẩy cửa đi vào, bên trong người động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Cổ Như Nguyệt cảm giác được này tất cả mọi người nhìn chính mình, nàng không khỏi chấp chấp mắt, đây là tính toán làm cái gì. Vị này đồng chí, ngồi xuống chúng ta tán gấu một chút đi. Chu láo chiều cổ Như Nguyệt vây vây tay, đánh vỡ này kỳ quái bầu không khí. Cổ Như Nguyệt cùng rừng giả đi vào đi, ở duy nhị không vị trí ngồi xuống, nàng nghéo nghéo chính mình túi xách dây lưng có một chút khẩn trương chu lão cười tủm tỉm mà nói chúng ta cái này công tác liền yêu cầu người trẻ tuổi gia nhập giao cho sức sống dựa sạch phù tuyệt đối là vượt thời đại đồ vật giải quyết quá nhiều chuyện phiền thoái không biết đồng chí đỉnh đầu còn có bao nhiêu lần này phát hiện cổ mộ rất quan trọng phía trên cũng thực chú ý có thể tiến vào người đều là bị thẩm tra quá cổ như nguyệt có thể tiến vào thuyết minh là phía trên cho phép thân phận không có bất luận vấn đề gì ta mang theo không ít ta bảo đảm đủ dùng Dù sao không có nàng còn có thể đủ họa. Chu lão cũng không muốn đuổi theo tìm tòi đế, hắn chỉ cần nhanh chóng hữu hiệu mà hoàn thành nhiệm vụ là được, quốc nội sẽ các loại thần kỳ kỹ năng còn thiếu sao? Nay phù triện còn không xem như nhất thần kỳ. Hoan nên đồng chí gia nhập chúng ta, buổi tối khiến cho nhà ăn thêm cái đồ ăn. Chu lão gật đầu, ngươi kinh nghiệm không đủ, chủ yếu chính là cho đại gia trợ thủ, nếu dùng không, ta lại cùng ngươi giảng nơi này đầu một ít kỹ xảo. Đa tạ. thức mau Cổ như Nguyệt liền phát hiện công tác nặng nghề, nhân thủ không đủ, một người đều là đương hai người xử. Hiện tại có phụ triện, đại gia có thể nhẹ nhàng một ít, có thể sớm hai giờ ngủ. Cổ như Nguyệt đãi một tuần, thực mau liền cùng đại gia hôn chín, mà lúc này, cái thứ nhất mộ thất phát hiện tiểu cách gian, rửa sạch ra đại lượng gốm sứ mảnh nhỏ. Này đó gốm sứ mảnh nhỏ cùng bùn đất hỗn hợp ở bên nhau, đến một chút mà đem bùn đất, thô sơ giản lược si quá một lần, liền có thể sử dụng thủy rửa sạch rớt Rửa sạch phù như vậy chân quý, không ai bỏ được dùng tại đây phía trên, tả hữu bất quá là hao chút sự thôi. Cổ như Nguyệt ở một mảnh khá lớn mảnh nhỏ thượng phát hiện một ít tương đối đặc biệt hoa văn, nàng không biết như thế nào, liền nghĩ tới trong thông đạo kia mấy cái phủ. Vì thế nàng chủ động kế tiếp rửa sạch gốm sứ mảnh nhỏ nhiệm vụ. Mảnh nhỏ thật sự là quá nhiều, cổ như Nguyệt muốn ở bên trong tìm được có hoa văn mảnh nhỏ quá khó khăn. Đến ích với nàng thu cái tiểu đồ đệ. Hiện giờ cổ như nguyệt đối với phụ triện cơ sở bách khoa toàn thư sở hữu phủ đều nhớ rõ rõ ràng. Nàng cân nhắc một đêm, rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp tốt, đó chính là đồng thời mấy chương phủ đồng thời sử dụng. Như vậy chỉ cần là cùng cái cái chai mảnh nhỏ liền sẽ bị hút đến cùng nhau, sau đó lại dùng khác phụ triện cấp khâu thành một cái hoàn chỉnh hình dạng. Bất quá khâu thành công đồ sứ cũng không củng cố, yêu cầu lại tiến hành ra công chữa trị. Nghe nói đồ sứ chữa trị có vài loại phương pháp, cao minh đại sư. Vỡ vụn đồ sứ ở bọn họ trong tay lại có thể tỏa sáng ra tân sinh mệnh, giao cho đồ sứ tân mỹ cảm. Cổ Như Nguyệt đối đồ sứ chưa chị không có nghiên cứu, nàng chỉ biết một đinh điểm gia lông, chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp người. Cổ Như Nguyệt mang lên bao tay, tiểu tâm ý nghĩa mà phủng hai phủng đồ sứ mảnh nhỏ ra tới, tiểu tâm mà ở vải bố thượng mở ra, sau đó đem khắc có vài loại phù ngọc thạch phóng đều trung gian. Nàng khởi động phụ triện lập tức liền nhìn đến có mấy khối mảnh nhỏ như là bị một con vô hình tay bắt lấy giống nhau di động phủ triện quanh thân lúc này cổ như nguyệt nhận thấy được phóng đồ sứ mảnh nhỏ tợ lặt tiệc thùng có động tĩnh nàng nghĩ đến một cái khả năng vội vàng đem phủ đình chỉ nay phủ triện tác dụng phạm vi so với chính mình tưởng muốn lớn hơn một chút cổ như Nguyệt tìm người muốn tới đại lượng thô vải bố sau đó đem sở hữu đồ sứ mảnh nhỏ đều mở ra bày biện thượng đương phủ triện phát huy tác dụng sau cổ như Nguyệt liền đứng ở bên cạnh Nhìn từng khối mảnh nhỏ bị thấu thành đôi, sau đó lại khâu ở bên nhau. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút có hoa văn mảnh nhỏ sẽ tạo thành cái dạng gì hình dạng. Liền trước mắt đã khâu tốt đồ sứ tới xem, nhỏ đến chén trà, thìa, lớn đến lu, rơi xuống đất bình hoa chờ đều có. Nói thật, nếu không có phụ triện, ở không có khoa học kỹ thuật công cụ dám định hạ, ai có thể đoán được những cái đó mảnh nhỏ sẽ là cái dạng gì đồ sứ đâu. Như Nguyệt, ngươi chuẩn bị cho tốt không? Đợi lát nữa quá người tới thanh em đột nhiên im mặt, hắn nhìn trên mặt đất những cái đó chính mình ở di động mảnh nhỏ, chính mình khâu, cùng với cùng với bảy biện tốt một đám đồ sứ, cả kinh miệng đều không khép được. Chuyện gì? Cổ Như Nguyệt quay đầu lại hỏi. Nhưng mà người này tựa hồ là không nghe được cổ Như Nguyệt nói, kêu sợ hãi một tiếng, xoay người liền hướng phòng làm việc chạy, ra đại sự, ra đại sự. Cổ Như Nguyệt không khỏi đầy mặt hát tuyến, nhìn này nói cái gì, nơi nào ra đại sự. Lúc này... Phòng làm việc người đã một tổ ong mà chạy ra, bọn họ nhìn trên đất chống hết thảy, cả kinh trong mắt đều mau rớt ra tới. Bọn họ cho rằng rửa sạch phù đã cũng đủ thần kỳ, không nghĩ tới còn có càng thêm thần kỳ. Chu lao kích động mà nói, hảo, hảo, hảo. Dĩ vãng đụng tới như vậy đồ sứ mảnh nhỏ, rất nhiều người đều bất lực, khâu phục hồi như cũ lượng công việc quá lớn, căn bản là háo không dạy nổi. Này đó đồ sứ mảnh nhỏ cuối cùng khâu thành 99 kiện lớn nhỏ không đồng nhất đồ sứ, mà trong đó... Có chứa đặc thù hoa văn bình sứ tổng cộng có 3 cái. Cổ Như Nguyệt thực xác định, này đó đều là nàng không có gặp qua phù văn, cái này cổ mộ đàn chủ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận, lúc này mới cái thứ nhất mộ thất, liền xuất hiện mấy thứ này. Hơn nữa nàng có một ít lo lắng, sợ tiếp tục khai quật đi xuống sẽ xúc động cổ mộ đàn bảo hộ phù triện, ai cũng không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Cổ Như Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng, ăn cơm đều thất thần. Thức mau, lại có 2 cái đồ sứ phương diện chuyên gia đuổi lại đây. Bọn họ nhìn đến này đó đã khâu tốt đồ sứ, phi thường kinh ngạc. Bất quá hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm, mà là phải nắm chặt thời gian chữa trị chúng nó, nghiên cứu chúng nó lai lịch cùng giá trị. Cổ như Nguyệt Thất Thần, bắt lấy nhàn rỗi thời gian liền đi mộ thất bên kia, nàng trừ bỏ muốn nhìn xem còn có hay không chính mình chưa thấy qua phù văn ngoại, còn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không tìm ra mộ chủ nhân tin tức. Càng quan trọng là, ngăn cản khai quật mặt khác mộ thất. Mộ đạo cùng mộ thất bị rửa sạch ra tới sau trừ bỏ trên vách tường bích họa còn có phù điêu cùng với một ít chịu tượng sọc cổ như nguyệt sắc thật lại ở mặt khác góc thấy được phù văn chính là đều là nàng không quen biết cũng vô pháp biết được chúng nó tác dụng nàng cùng nhân viên công tác khác nói chuyện thiếm, biết được hiện tại vẫn chưa tìm được đệ nhị mộ thất chân chính nhập khẩu mà phía trên cũng có chỉ thị không cho phép bạo lực phá hư mộ thất đương cái thứ nhất mộ thất hoàn toàn quét sạch trên vách tường tất cả đồ vật đều đã thác cấn sau đệ nhất mộ thất nhập khẩu đã bị phong lên Vẫn luôn tìm không thấy tiếp theo cái mộ thất nhập khẩu, đại gia liền đem hy vọng đặt ở khai quật ra tới này đó văn vật thượng, ý đồ từ phía trên tìm được ghi lại. Tính tính thời gian, cổ như Nguyệt đã ở chỗ này ngây người hơn một tháng, hiện tại là 8 tháng hạ tuần, khoảng cách khai giảng không xa. Cổ như Nguyệt trong lòng là có chút buồn bực, nàng muốn tìm đồ vật còn không có tìm được, cứ như vậy trở về rất không căm lòng, tiếp theo không nhất định lại có tốt như vậy cơ hội. Ở chỗ này, nàng tổng cộng phát hiện 9 xa lạ phù văn. So nàng họa quá phù văn đều phải phức tạp. Trong khoảng thời gian này, nàng buổi tối đều sẽ dùng bút trì trên giấy luyện tập, xác định chính mình quen thuộc cũng nắm giữ. Cổ như Nguyệt hành lý đã sửa sang lại hảo, nàng kiểm tra rồi một chút, lá bùa cùng chu sa còn có thửa, không bằng thử họa này chín phụ triện. Nhưng mà chờ đến chân chính họa lên, cổ như Nguyệt phát hiện này so với chính mình dùng bút trì liên hệ khó nhiều, dưới ngòi bút tràn đầy trệ sắc cảm, phảng phất có cái gì lực cản giống nhau. Chỉ là họa cái thứ nhất phù. Cổ Như Nguyệt liền họa thất bại mười hai thứ, mệt ra một thân hãn. Chờ này cái phù hòa xong, nàng trực tiếp liền tê liệt ngã xuống ở trên giường, không nghĩ nhúc đích, quá khó khăn, hơn nữa phi thường mệt, so nàng trên mặt đất cắt một ngày lúa còn mệt. Cổ Như Nguyệt nằm một hồi, dãy rùa lên thu thập, nàng không có sức lực lại hỏa mặt khắc phù. Ngay hôm sau, Cổ Như Nguyệt riêng dưỡng đủ tinh thần, họa đệ nhị cái phù, có lẽ là có ngày hôm qua kinh nghiệm, nàng thuận lợi rất nhiều, hoa một cái nhiều biến mất họa hảo đệ nhị lại còn có, có thừa lực họa đệ tam trương cổ như nguyệt dừng lại ăn sẽ đồ vật nghỉ ngơi sẽ mới chuẩn bị họa đệ tứ trương phủ nay trương phủ cùng mặt khác tám chương đều bất đồng càng thêm đặc biệt cổ như nguyệt không đem nó đặt ở cuối cùng cũng không đặt ở trước nhất họa nàng đã làm tốt cùng này trương phủ liều mạng chuẩn bị cho nên lần này nàng liền tính toán nếm thử một chút thất bại liền đi họa mặt khác phủ nhưng mà cũng không biết là cổ như nguyệt vận khí quá hảo vẫn là nói nàng trạng thái hảo nay trương phủ thế nhưng thực thuận lợi mà vẽ ra tới nhưng là ở phù thành kia một khắc nhắm chặt phòng nội đột nhiên một trận cuồng phong gào thét thổi đến trong phòng đồ vật đều ở chấn động loảng xoảng loảng xoảng vang cái không ngừng mà ở cái bàn chính phía trên cổ như nguyệt cảm giác được không khí một trận vặt mẹo dường như có một bàn tay tựa hồ đem trước mắt không gian cấp xé rách thành mảnh nhỏ cổ như nguyệt kinh ngạc còn không kịp nghĩ nhiều liền nghe được có người gõ cửa nàng vội vàng thu thập một chút đi ra ngoài mở cửa nhưng nguyệt ngươi ở trong phòng làm cái gì đâu ta như thế nào nghe được từng đợt thanh âm Cổ Như Nguyệt lắc đầu, không có gì, vừa rồi ta ở lộng cái bàn đâu. Vậy ngươi nói nhỏ thôi, có người ở nghỉ ngơi. Cổ Như Nguyệt gật đầu như đảo tỏi, xin lỗi, ta sẽ không. Nàng đóng cửa cho kỹ cửa sổ, trở lại trước bàn nhìn lẳng lặng dừng ở trên bàn đệ tứ cái phủ, này rốt cuộc là cái gì phủ. Cổ Như Nguyệt một thả lỏng lại, mới cảm thấy chính mình cả người đau nhức, vừa rồi quá khẩn trương. Nàng đem đồ vật thu thập hảo, liền nằm ở trên cái giường nhỏ, mà lần này... Nàng có thể cảm giác được trong đầu cơ sở phụ triện bách khoa toàn thư có chút kích động, chính hoảng cái không ngừng. Cùng vừa rồi họa thành phù có quan hệ sao? Cổ như Nguyệt cau mày nghĩ? Ngày thứ ba, cổ như Nguyệt quen tay hay việc, đem dư lại năm trương phù một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vẽ ra tới. Hậu quả chính là tay nàng mệt đến cơ hồ đều nâng không đứng dậy, liền cơm chiều cũng chưa đi ăn liền nằm xuống. Mà lúc này, bị nàng thu ở trong bao chín trương phụ triện, lại hơi hơi phát ra quang mà kia bổn cập ra phụ triện cũng từ cổ như nguyệt trong đầu nhảy ra tới hiện lên ở trong không khí nó trên người cũng hơi hơi phát ra quang cùng kia chín chương phù ứng hỏa chương một trăm mười phát hiện kia chín chương phụ triện ở không trung thay đổi hạ vị trí đem này bổn cơ sở phụ triện bách khoa toàn thư cấp vây quanh ở trung gian cơ sở phụ triện bách khoa toàn thư ánh sáng một ít sau đó chậm rãi mở ra kia chín chương phụ triện trên dưới trao đổi vị trí sau đó trên người chúng nó quang thế nhưng kéo vươn tới cùng bách khoa toàn thư liên tiếp ở bên nhau hình thành một cái kỳ diệu đồ án cơ sở phu triển bách khoa toàn thư nhẹ nhàng chấn động tần suất càng lúc càng nhanh trên người quăng cũng càng ngày càng loa mắt chậm rãi khuếch tán sau đó đem trên giường cổ như nguyệt cung cấp bao hàm đi vào mà lúc này cổ mộ đàn chỗ sâu trong một cái mộ thất một quyển người khác nhìn không thấy thư cũng trôi nổi lên rồi sau đó nó như là thu được cái gì triệu hoán dường như đột nhiên rời đi mộ thất xuất hiện ở trên núi lúc này đúng là buổi tối khắp nơi đen tuyển nhưng mà cổ như nguyệt trong phòng cho dù bạch quang đại thịnh từ bên ngoài xem lại nhìn không ra một tia manh mối từ mộ thất ra tới quyển sách này bay nhanh mà tới rồi cổ như nguyệt nhà ở phía ở không trùng cơ sở phụ truyện bách khoa toàn thư phân ra một tia bạch quang đến quyển sách này phía trên lập tức đem đối phương kéo như bạch quang trung tâm lúc này trong phòng bạch quang lập lòe ngay sau đó biến thành nhàn nhạt kim quang hai quyển sách ở bên trong xoay tròn càng lúc càng nhanh cuối cùng giống như sao băng giống nhau hoàn toàn đi vào cổ như nguyệt trong đầu cùng ngay mắt trong phòng kim quang cũng biến mất không thấy mà ngủ say chung cổ như nguyệt căn bản là không biết cái này tình huống nàng phiên một cái thân chép miệng tiếp tục đã ngủ ngay hôm sau cổ như nguyệt tỉnh lại nhớ tới lại phát giác chính mình thân mình giống như có ngàn cân trọng nàng khiếp sợ trên mặt lộ ra một tia kinh hoảng sao lại thế này nàng tê liệt cổ như nguyệt trong lòng hoảng loạn nghĩ có cái gì phụ triện có thể trị liệu chính mình loại tình huống này đột nhiên nàng liền cảm thấy không thích hợp nàng trong đầu Cơ sở phụ truyện bách khoa toàn thư bên người khi nào nhiều ra một quyển sách. tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng hiện tại cả người không động đậy không nói, nhiều ra tới kia quyển sách như thế nào tới. Cổ như nguyệt ý đồ đi lật xem nó, ngược lại nàng trong phòng phát hiện, quyển sách này căn bản là không giống cơ sở phụ truyện bách khoa toàn thư như vậy nhẹ nhàng, nó căn bản là bất động. Nàng nếm thử một hồi lâu, vẫn là không được, thử gọi người, giống như cũng phát không ra thanh âm, ở lúc ban đầu kinh hoàng thất thô sau. Cổ Như Nguyệt chỉ có thể hàm chứa nước mắt tiếp thu sự thật này, nàng không động đậy. Cổ Như Nguyệt có chút yêu thương mà nghĩ, nếu chính mình tê liệt, kia về sau nhật tử nên như thế nào quá. Nàng nghĩ nghĩ, mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Chờ Cổ Như Nguyệt lại tỉnh lại, đã là giữa trưa, làm nàng kinh hỉ chính là, nàng năng động. Nàng bỏ dậy, cho chính mình kiểm tra rồi một lần, xác định không có bất luận vấn đề gì, lúc này mới tới nghiên cứu phía trước vấn đề, nàng như thế nào sẽ nhúc nhích không được. Còn có. Trong đầu thư là như thế nào tới? Nàng thực xác định nàng ngủ trước căn bản là không có làm sự tình gì. Này một kiểm tra, cổ như Nguyệt liền phát hiện, chính mình hoa ba ngày cực cực khổ khổ họa kia chín chương phủ, thế nhưng tất cả đều bay xuống trên mặt đất, nhặt lên tới vừa thấy, mặt trên phủ văn tán loạn, rõ ràng đã mất đi hiệu lực. Cổ như Nguyệt trong lòng cả kinh, vội vàng xem xét trong phòng tình huống, cửa sổ nhắm chặt, trong phòng mặt khác bài trí cũng không bị động quá, khẳng định không có người ngoài tiến bảo quá. nhưng là Này chính trương phủ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chúng nó còn có thể chính mình động? Cổ Như Nguyệt trong lòng thực nghi hoặc, trong đầu lộn xộn, như thế nào đều tưởng không rõ? Nàng nhìn mắt đồng hồ, đều mau giữa trưa, vội vàng giữ cửa cửa sổ mở ra, sau đó đi rửa mặt. Quả nhiên, giữa trưa ăn cơm thời điểm, liền có người quan tâm Cổ Như Nguyệt tình huống. Cổ Như Nguyệt không phải một cái sẽ ngủ nướng, lười biếng người, vẫn luôn ngủ đến giữa trưa tình huống vẫn là lần đầu tiên, mấu chốt là có người đi gõ cửa. Nàng cũng chưa ứng. Có thể là làm ác mộng đi, mơ thấy quỷ áp giường, ta tỉnh lại một lần, mơ mơ màng màng lại ngủ đi qua. Nàng là sẽ không đem chính mình tình huống lặp lại lần nữa. Nào biết những người khác vừa nghe cổ như nguyệt lời này, sắc mặt đều đổi đổi. Chu Lao nói, ngươi kiểm tra một chút trên người của ngươi bừa bình an. Những người khác không cần Chu Lao nói, cũng sôi nổi xem xét một phen. Đều nói không thể mê tín, nhưng là thân là khảo cổ nhân viên công tác, tổng hội đụng tới rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Cổ Như Nguyệt chỉ là nằm mơ, đã xem như nhẹ. Cổ Như Nguyệt nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là xem xét hạ chính mình đùa hồ mệnh, hảo hảo, không có gì vấn đề. Ở cái này trong quá trình, Cổ Như Nguyệt phát hiện, ở đây người đùa bình an đều không giống nhau, nhưng có mấy người đùa bình an rõ ràng là xuất từ tay nàng, bọn họ phân biệt là chú lão, dừng già cùng với hai cái thực muốn tốt người trẻ tuổi. Đại gia đùa bình an đều không có cái gì vấn đề, tầm mắt đều rơi xuống Cổ Như Nguyệt trên người. Nàng nheo chính mình trên người ngọc phù, lắc lắc đầu, trên người nàng này một khối ngọc, mặt trên trừ bỏ đùa bình an, còn có mặt khác mấy cái phù, nếu nàng thật sự bị công kích, này phù không có khả năng thờ ơ. Nhưng trên thực tế, cái này phù thượng cái gì dị thường đều không có. Chú láo cười cười nói, đệ nhất mộ thất tiến triển so với chúng ta dự tính còn muốn mau, cho nên chúng ta có nửa tháng nghỉ ngơi thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi, cũng có thể lưu lại tiếp tục công tác chu lão lại nói một ít lời nói đơn giản chính là làm đại gia chú ý an toàn một loại cơm nước xong sau hắn đem cổ như nguyệt lưu lại đơn độc nói chuyện ngươi cảm thấy đệ nhị mộ thất nhập khẩu khả năng ở đâu ngươi không cần khẩn trương nói nói ngươi cái nhìn là được chu lão biết cổ như nguyệt thân phận đối nàng có chút tò mò rốt cuộc có thể vẽ đùa không có chỗ nào mà không phải là có một phen tuổi sư phụ giống nàng như vậy tuổi trẻ liền lợi hại như vậy này thiên phú là có bao nhiêu cao cái này cổ mộ đàn tương đối đặc thù chu lão làm người phụ trách có thể được đến nội tình tin tức nhiều một ít cái này của mộ đàn chủ nhân nghe nói ở sách sử thượng là bị đóng cửa chỉ có ở số ít thư thượng có đôi câu vài lời đánh giá không cao mà căn cứ đã chữa trị các loại văn vật thượng tin tức cái này suy đoán được đến chứng thực càng thêm chịu phía trên coi trọng chu lão cũng có chút tò mò cái này mộ chủ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận thế nhưng có thể dẫn tới như thế đại coi trọng Cổ như nguyệt không nghĩ tới chu lão đem chính mình lưu lại là muốn hỏi cái này một việc Nàng ở trong lòng châm trước hạ ngôn ngữ, ta cảm thấy, việc này khả năng không đơn giản như vậy. Nàng đã nghe đại gia nói qua, phát hiện đệ nhất mộ thất nhập khẩu phi thường lỗ nhiên, nhưng là tế tư dưới lại cảm thấy có một chút khủng bố. Nghe nói là một cái khảo cổ công tác giả về quê đi ngang qua phát hiện cửa động, lại ở cửa động thấy được tấm bia đá, lập tức liền đuổi kịp lần đầu báo. Theo khảo sát tiến hành, cấp bậc cũng lần nữa đề cao, hạn chế cũng càng thêm nhiều. Ta suy đoán nói, đệ nhị mộ thất tiến vào phương thức khả năng liền trước mắt trước đã phát hiện tư liệu chung kỳ thật cổ như nguyệt trong lòng hoài nghi mở ra đệ nhị mộ thất liền yêu cầu kia chín cái phụ triện nhưng mà nàng thật vất vả họa tốt phụ triện một buổi tối không biết cái gì nguyên nhân liền mất đi hiệu dụng bằng không nàng còn có khả năng để lại cho chu lão bọn họ nghiên cứu hiện tại lại làm nàng một lần nữa họa là không có khả năng nàng ngày mai liền hồi trường học thời gian thượng căn bản là không kịp ngươi nói đúng chu lão gật đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn cổ như nguyệt muốn nhìn một chút nàng có thể hay không chừa chút thứ gì xuống dưới cổ như nguyệt bị hắn xem đến không được tự nhiên đoán không chuẩn chu lão còn muốn nói cái gì vội vàng liền cáo từ rời đi chu lão có chút tiếc nuối hắn còn tưởng rằng cổ như nguyệt lưu mấy chương phù đâu tốt như vậy dùng đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt cổ như nguyệt mới vừa cơm nước xong cũng không hảo lập tức trốn trong phòng nghiên cứu nhiều ra tới kia một quyển sách dứt khoát liền đi đồ sứ chữa trị trong nhà xem sư phụ ra là dùng như thế nào xảo đoạt thiên công kỹ thuật đem này đó đồ sứ tu hảo bởi vì này đó đồ sứ là mảnh nhỏ khâu mà thành yêu cầu kháng chấn chống chấn động cường tài liệu cùng xe tới vận chuyển nghe nói rời đi thời gian là ở hai ngày sau cổ như nguyệt nhìn đến đã trang hảo dương nhưng là còn không có đắp lên cái nắp trong dương đầu đã nằm vài cái chữa trị trà ngon chản liền mắt thường xem hoàn toàn nhìn không ra có tu bổ quá dấu vết nàng kinh ngạc đến không được kỹ thuật này quá lợi hại nàng đứng ở cái dương ngoại nhìn lại xem sau đó lại đi xem sư phó nhóm lúc này đang ở hướng trong dương trang đồ sứ mảnh nhỏ đó là một cái rơi xuống đất đại bình hoa cổ như nguyệt nhớ rõ lúc trước những cái đó mảnh nhỏ đua thành hai cái rơi xuống đất đại bình hoa này hai cái hẳn là khó nhất chữa trị đi hơn nữa bên này điều kiện đơn sơ tuy là sư phó nhóm tài nghệ lại cao siêu rất nhiều tài liệu không có cũng chỉ có thể đem đồ vật mang về kinh thị lại nghiên cứu nhưng nguyệt lại đây Khi nào ngươi có rảnh, đến kinh thị tới, chúng ta viện nghiên cứu còn có rất nhiều đồ sứ mảnh nhỏ đâu. Mấy năm trước phát hiện một cái cổ mộ, cũng là có đại lượng đồ sứ mảnh nhỏ, nhưng bởi vì vô pháp khâu, cho nên giá trị cũng không như vậy cao, không ít đã chảy vào dân gian. Nếu là có biện pháp đem thoái đồ sứ khâu hoàn chỉnh, kia bọn họ này đó tay nghề người tự nhiên có tự tin có thể đi chữa trị chúng nó. Cổ như Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười gật đầu, nhất định. Khi thật trở về sau tình huống ổn định, này đó phù khẳng định có thể ở nội bộ thông dụng, nhưng còn không phải hiện tại. Càng là tiếp xúc, cổ như Nguyệt càng là phát giác văn vật chữa trị này một môn tinh thâm, không mười mấy năm tay nghề là rất khó làm được. Cổ như Nguyệt tưởng liền nàng chính mình kia một chút công phu, cùng này đó sư phụ già một so, quả thực chính là cạn bã. Bất quá này vẫn có thể xem là một cái nỗ lực mục tiêu, không phải sao. Trở lại trong phòng, cổ như Nguyệt bay nhanh đóng cửa lại cửa sổ. Đem trong đầu hai quyển sách đều điều ra tới, nàng đảo phải hảo hảo nhìn xem, này rốt cuộc là thứ gì. Nàng trước xem xét cơ sở phụ truyện bách khoa toàn thư, nó giao diện cùng nội dung không có giảm bất hoặc gia tăng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cổ như Nguyệt đã sớm có thể đem cơ sở phụ truyện bách khoa toàn thư nội dung đều nhớ kỹ, nhưng nếu nó phát sinh biến hóa nói, nàng cũng sẽ lo lắng, không phải sao. Kiểm tra xong cơ sở phụ truyện bách khoa toàn thư, cổ như Nguyệt đem tầm mắt rơi xuống một quyển khác thư thượng, nó toàn thân màu đen. Cứ như vậy nhìn, nàng phảng phất cảm giác được một cổ tà khí, nàng mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau, không đúng. Do dự một hồi, nàng vẫn là mở ra bìa mặt, đệ nhất trang viết hai cái kim sát chữ to, phụ triện. Cổ như Nguyệt tạm dừng hạ, bởi vì nàng nhận thấy được, phải dùng ý thức mở ra quyển sách này so mở ra cơ sở phụ triện bách khoa toàn thư khó nhiều, quá cố hết sức. Quyển sách này tựa hồ là xem cổ như Nguyệt đều cắn răng, mới chậm gì gì mà đem đệ nhất trang lật qua đi, lộ ra trang sau mục lục rậm dạp cực nhỏ chữ nhỏ, người xem hoa mắt Nhưng mà cổ như Nguyệt nhãn lực hảo Nàng liếc mắt một cái liền thấy được không ít phù tên Đôi mắt không khỏi co rụt lại mười 117 kinh hách bắt trùng Nhìn một cái nàng nhìn thấy gì phù Cổ như Nguyệt nhìn này đó phù tên Nhìn không được có chút lưng lạnh cả người Cái gì ôn dịch phù, nguyên rủa phù, thỉnh quỷ phù từ từ Nàng cuống quýt xoa xoa đôi mắt Lại nhìn kỹ, không phải nàng hoa mắt Mà là xác thật có này đó phù Nàng lại nhìn kỹ phát hiện trừ bỏ này đó mặt trái phủ còn có mặt khác phủ tỉ như thỉnh thần phủ thanh tâm phủ đuổi ôn phủ từ từ cổ như nguyệt nhẹ nhàng thở ra lại cẩn thận đi xuống xem thế nhưng thấy một cái không gian phủ không gian phủ là nàng tưởng cái kia ý tứ sao cái này niên đại ở giao thông liền không nói cổ như nguyệt sợ nhất chính là dọn hành lý rất nhiều đồ vật không mang theo còn không được bởi vì lúc này không phải kiếp trước chỉ cần có tiền tùy ý đều có thể mua được yêu cầu đồ vật nàng trong lòng nghĩ Nhìn không được tưởng mở ra không gian phủ nhìn xem nó chế tác phương pháp cùng yêu cầu, nếu là có như vậy một cái không gian phủ sinh hoạt sẽ tiện lợi rất nhiều. Nói thật, cổ như nguyệt đêm này buồn phụ triện mục lục hoàn chỉnh mà xem xuống dưới, trong lòng kỳ thật là có một ít khẩn trương, nhưng lại có một ít may mắn, may mắn được đến này buồn phụ triện người là chính mình. Nàng không dám tưởng tượng, nếu nơi này đầu tùy tiện một cái phù truyền lưu đi ra ngoài, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả này đó phù không giống như là cơ sở phụ truyện bách khoa toàn thư bên trong phụ truyện đều là cơ sở có thể phụ trợ sinh hoạt công tác thay đổi thế giới còn kém xa lắm đâu nhưng này bổn phụ truyện bất đồng liền lấy ôn dịch phù tới nói đi một khi sử dụng kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng bất quá may mắn chính là nay bổn phụ truyện bên trong đều sẽ có đối ứng giải quyết phụ truyện Cổ như nguyệt phiên tới rồi không gian phù kia một tờ phát hiện tư liệu rầm rạp xem đến nàng choáng vắng đầu cảm giác hảo khó Nàng xoa xoa cái chán, cảm thấy muốn học được này đó phù không phải một việc dễ dàng, tiêu phí thời gian tinh lực khẳng định không phải người khác có thể so sánh được với. Cổ như Nguyệt nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến chính mình thật vất vả họa tốt kia chính phủ, vội vàng ở phụ truyện chung đi tìm. Nhưng mà càng xem nàng càng kinh ngạc. Mộ thất kia chính phủ là mất đi hiệu lực, cho nên cũng không có có tác dụng, nhân viên công tác mới có thể đủ thuận lợi đi vào khai triển công tác. Mà nàng hoa ba ngày họa hảo kia chín chương phủ. Bởi vì còn không có nhằm vào đối tượng cho nên không có khởi động Tuy rằng không biết mặt sau là bởi vì cái gì nguyên nhân mà trở thành phế thải May mắn chính là không tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng Kia chín chương phù bên trong bao hàm nguyền rủa phù, ôn dịch phù, triệu trùng phù như vậy mặt trái phù Nhưng cũng có quang minh phù, đuổi trùng phù, không gian liên tiếp phù từ từ Cổ như Nguyệt trong lòng nghĩ lại mà sợ Xem ra về sau không hiểu biết phù vẫn là đường loạn hoạ Ai cũng không dám bảo đảm hậu quả Nàng đến bây giờ còn có thể đủ hảo hảo, ngẫm lại cũng thật là không thể tưởng tượng. Bất quá này chín cái phù cùng đệ nhị mộ thất có quan hệ sao? Cổ Như Nguyệt cũng không dám làm cái gì bảo đảm, lần này rời đi, nàng không tính toán lưu phù, dù sao đệ nhất mộ thất ra đồ vật đã cũng đủ bọn họ nghiên cứu thời gian rất lâu, nếu cần thiết, đến lúc đó lại khai đệ nhị mộ thất. Cổ Như Nguyệt ở toàn bộ cổ mộ đàn trôn xuống đùa hộ mệnh, cũng không dùng quá lo lắng trộm mộ tặc. Từ nàng được đến quyển sách này, cùng với đệ nhất mộ thất nội chín cái phù ước chừng có thể suy đoán này đệ nhị mộ thất cùng không gian phù có quan hệ những cái đó trộm mộ tặc như thế nào đảo chỉ sợ cũng đạt không thành mục đích bởi vì được tân phù triệt thư cổ như nguyệt bức thiết muốn nghiên cứu bên trong phù triện bởi vậy rời đi trước trong khoảng thời gian này cơ hồ đều là buồn ở trong phòng đến rời đi kia một ngày vẫn là binh ca ca đưa nàng đi ga tàu hỏa ga tàu hỏa vẫn như cũng là biển người tấp nập nhưng là cổ như nguyệt lại là từ giường nằm thùng xe lên xe không cần cùng ghế ngồi cứng thùng xe người tễ lúc này xe lửa vẫn như cũ rất chậm cổ như nguyệt cũng không đội ăn uống nàng đều có hoàn toàn có thể cả ngày nằm ở giường nằm thượng ngủ không cần xuống dưới cùng người đi đoạt lấy nước ấm. một hồi đến thành phố hát cổ như nguyệt việc đầu tiên chính là đi rửa mặt sau đó đi lưu tự ra hỏi hạ lưu tự gần nhất tình huống Về chính mình ở ZN khảo cổ hiện trường chuyện này cổ như nguyệt cơ hồ không đề cập tới cũng may cũng không có vài người biết càng sẽ không tới hỏi nàng đến thời gian véo đến buổi vặn ngày mai liền đi học tuy rằng nàng không đuổi kịp đưa tin thời gian bất quá nàng tin tưởng dư có đã giúp chính mình tìm hảo lấy cớ mà trên thực tế cũng là như thế dư có nhìn đến cổ như nguyệt thời điểm cao hứng đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên như nguyệt người rốt cuộc đi nơi nào ta đi hỏi la thịnh duyên hắn cũng không nói tức chết ta xem ngươi hát thành cái dạng này người cũng gầy thật nhiều dư có bắt lấy cổ như nguyệt tay nói cái không ngừng cổ như nguyệt cười cười nói Đi địa phương không có phương tiện nói, La Thịnh Duyên hắn cũng không biết. Cái này nghỉ hè không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình đi. Cổ như Nguyệt cười hỏi. Như thế nào sẽ không có, sự tình nhiều lắm đâu. Dư có lắc đầu nói, bất quá ta nghe nói, sở hữu xuống nông thôn thanh niên trí thức đều có thể đủ trở về, đem hộ khẩu triệu hồi nguyên quán. Cổ như Nguyệt vừa nghe không khỏi có chút kinh ngạc, sao vội hồi sự. Thi đại học có tuổi tác hạn chế những cái đó không cơ hội hoặc là thi không đậu thanh niên trí thức nhưng không phải muốn làm ở mỹ sao. Dư có lắc đầu, tiếp theo nói, phía trước y lý thị thanh niên trí thức không phải nháo tuyệt thực gì, còn có đến kinh thị tinh toạn, gì. Nay không, phía trên không có biện pháp, đành phải đồng ý. Nếu thanh niên trí thức nhóm đều trở về, kia sự tình liền lớn. Cụ như Nguyệt Cao Mày nói, thành phố hát đi ra ngoài thanh niên trí thức không biết có bao nhiêu, toàn trở về nói, không chỉ dân chúng suy nghĩ biện pháp, chính là chính phủ cũng phải nghĩ biện pháp. Thanh niên trí thức đều là người trẻ tuổi, nhất dễ dàng ra vấn đề quần thể, nếu không có ổn định công tác, kia xã hội này chỉ an nhất định là khăng ưu. Bất quá hai nữ sinh ở một khối cũng sẽ không liêu quá nhiều như vậy nghiêm túc đề tài, dư có liền nói nổi lên cái này nghỉ hẹ xem điện ảnh, tiểu thuyết, còn có nghe được ca khúc được yêu thích. Như Nguyệt, ta thật sự muốn để cử ngươi đi xem ngoài cửa sổ, thật là khóc chết ta. Còn có ca khúc băng tử, đều đặc biệt dễ nghe, ta có thể mượn ngươi hai chương. Cổ như Nguyệt Nhìn Dư có hưng phấn bộ dáng, bừng tỉnh nhớ lại, đã cải cách mở ra, liền ở phía trước không lâu, người lãnh đạo còn nói về bảo đảo vấn đề. Cải cách mở ra, liền ý nghĩa sẽ ùa vào tới rất nhiều ngoại lai vật phẩm, mọi người sinh hoạt ở lặng lẽ thay đổi. Điện ảnh ta có rảnh lại đi xem đi, tiểu thuyết cũng là, khai giảng, đây là chúng ta cuối cùng một học kỳ, hẳn là rất bận. Cổ như Nguyệt Nhìn xem võ hiệp tiểu thuyết còn hảo, nhưng là đối với ngôn tình tiểu thuyết, cái này thời kỳ phong cách nàng là xem không đi vào này nơi nào so được với kiếp trước trăm hoa đua nở vắng văn? hẳn là còn hảo đi. Như Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muốn thi lên thạc sĩ? Dư có hỏi, nếu cổ như Nguyệt muốn thi lên thạc sĩ nói, vậy cái gì đều không kỳ quái. Khả năng đi, ta còn phải ngẫm lại. Cổ như Nguyệt nói, nghỉ hè lần này hiểu biết, làm nàng cảm thấy, nếu nàng muốn làm này một hàng nghiệp, kêu bái cái sư phụ tới học tập sẽ càng thêm thích hợp. Cổ như Nguyệt biết này một hàng là thật sự vất vả, hạn chế cũng nhiều, nàng đã từng ở trong lòng hỏi qua chính mình chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhưng đây là nàng trước mắt mục tiêu, đi trước đặt thành. Nếu về sau không muốn làm, vậy từ lại làm mặt khác. Nếu ngươi muốn thi lên thạc sĩ, vậy muốn sớm chuẩn bị. Nếu ngươi không nghĩ thi lên thạc sĩ, vậy muốn bắt đầu tìm đơn vị, đây mới là bắt sát. Bất quá chúng ta đều là ép đại gia tới, rất nhiều đơn vị đều sẽ muốn chúng ta, không cần lo lắng tìm không thấy công tác. Dư có phi thường có tin tưởng. Cụ như Nguyệt nghe vậy, thần sắc có chút kỳ quái, nói thật tiếp trước còn có thể đủ sương được với bát sắt công tác cũng không nhiều, ít ỏi có thể đến được. hiện tại bị đại gia cho rằng là bát sắt rất nhiều xí nghiệp quốc hữu, đem ở 80, thập niên 90 dần dần tan rã. mà đến lúc đó, luôn luôn bị người sở khinh thường tư xí lại phi thường mau mà quật khởi, dần dần trở thành chủ lưu. chỉ có thể nói áp bách đến càng lợi hại, bán ngược đến càng lợi hại, nhưng không thể không nói, tư xí xuất hiện xác thật cực đại phương tiện đại gia sinh hoạt. ta suy nghĩ một chút, cũng như nguyệt nhẹ giọng nói kia đã tìm hảo, không sai biệt lắm đi, nhà ta người muốn cho ta đi thư viện, bất quá ta tưởng tiến xưởng dệt hành chính bộ, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi thư viện đi, công tác kỳ thật còn hành. trong tương lai, xưởng dệt có thể đóng cửa, nhưng là thư viện lại là vẫn luôn ở. vì cái gì? dư có khó hiểu hỏi, như thế nào mọi người đều không hy vọng nàng đi nhà xưởng? ngươi nghe ta chuẩn không sai, Cổ như nguyệt vú vô dư có tay, ta phải đi trở về, ngày mai chúng ta đến trường học lại liêu cổ như nguyệt cùng dư có phần khai sau đi mua một ít trái cây thời tiết nhiệt nàng cũng không muốn làm cơm liền muốn ăn chút trái cây điền bụng vừa đến tiểu viện cửa cổ như nguyệt liền nhìn đến viện môn kia ngồi sổn một người nhìn kỹ ở là la Thịnh duyên hắn vội vàng tiến lên duỗi tay tiếp nhận cổ như nguyệt trong tay túi lưới ngươi chừng nào thì trở về vừa trở về không bao lâu cổ như nguyệt mở ra viện môn hỏi la Thịnh duyên cái này nghỉ hè quá đến như thế nào cùng dĩ vãng không có gì khác biệt ngươi đâu la thịnh duyên nói giúp cổ như nguyệt đem dưa hấu tẩm nhập nước giếng trung lần này đi ra ngoài tuy rằng mệt mỏi một ít nhưng thu hoạch rất đại chúc mừng la thịnh duyên trong ánh mắt được đầy ý cười ta thỉnh ngươi ăn cơm đi như vậy như thiên nấu cơm còn phải ra một thân hãn cổ như nguyệt sắc thật không nghĩ động hành chúng ta đây ăn mỉ trộn tương đi ra đầu hẻm cổ như nguyệt liền nghe được không biết từ nào truyền đến tiếng ca ta từ trong núi tới mang theo hoa lan thảo nàng không khỏi sửng sốt một chút Này bài hát là cái này nên đại. La Thịnh Duyên chú ý tới cổ như Nguyệt biểu tình, vội nói, ta bên kia có một hộp băng tử, bên trong có này một bài hát, nếu không ta đưa cho ngươi. Hắn tưởng, đến lúc đó cùng Lữ Chính Lâm nói tiếng xin lỗi, lại một lần nữa cho hắn mua một chương tính. Cổ như Nguyệt nhấc chân đi phía trước đi, nói, không cần, ta nghe quảng bá là được, này đó ca rất làm người cảm giác mới mẻ. Nay con hành, càng đảo một vị ngôi sao ca nhạc mới lợi hại, nàng đã ra rất nhiều chương băng tử la thịnh duyên còn nói mấy bài hát danh thứ hai câu cổ như nguyệt vừa nghe liền biết này nói chính là đặng tiểu thư vị này mới lợi hại hồng biến người hoa khu vực cho dù ở nàng mất nhiều năm về sau còn thường thường có thể lấy thực tế ảo hình tượng xuất hiện ở trên sân khấu biểu diễn mà càng làm cho cổ như nguyệt vui mừng chính là thành phố hát không hổ là quốc gia kinh tế trung tâm càng đảo bên kia rất nhiều lưu hành đồ vật ở bên này đều có thể đủ nhìn đến chính là cái kia giá cả tạm thời liền không phải người thường có thể mua nổi Cổ Như Nguyệt cân nhắc, nàng cũng nên đi nữ tính đồ dùng cửa hàng đi một chút, nói không chừng có thể mua được muốn đồ dùng vệ sinh. Chứ 118 người quen. Khai giảng sau, trong trường học vô cùng náo nhiệt, hiểu biết người cho nhau chào hỏi, đi trước từng người phòng học. Cổ Như Nguyệt mới vừa ngồi xuống không bao lâu, dư có liền ở nàng bên cạnh ngồi xuống, dừng xe lều nhiều không ít xe đạp, ta chỉ hoán hạ tìm vị trí. ngươi thường ở vị trí bị chiếm. Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Dư có điểm đầu, cũng không phải là đổi thành một chiếc phượng hoàng, còn Tân đâu cũng có thể là cái nào Tân lão sư xe. Cổ như Nguyệt đệ thấp thanh âm nói, nay một học kỳ trường học hẳn là mời càng nhiều vị lão sư. Theo chính sách tiến hành, tới rồi năm nay cơ hồ hạ phóng người đều bị sửa lại án xử sai, lục tục đường về sau không ít đều bị trường học mời trở về. Có thể là Dư có đem sách vở cùng nổ tẻ phục bảy biện ở trên bàn, liền thấy một vị bọn họ xa lạ nữ lão sư đi vào tới, nàng chân cẳng không tiện, một quẹ một quẹ đi được phi thường chậm. Tất cả mọi người không có ra tiếng, chờ lao sư đứng ở trên bục giảng, đột nhiên có người vỗ tay, bị kéo hạ, những người khác cũng chụp nổi lên tay. Tân lão sư tự giới thiệu nói nàng họ Khương, sau đó bắt đầu điểm danh, không biết có phải hay không ảo giác, cổ như nguyệt cảm giác vị này lão sư rơi xuống chính mình trên người tầm mắt so mặt khác đồng học nhiều một ít. Trong ban có đồng học tin tức tương đối linh thông, một buổi sáng còn không co qua đi, cũng đã đem hệ tân tăng lão sư cấp hỏi thăm cái biến. Cổ Như Nguyệt thực xác định chính mình một người đều không quen biết, cho nên vị này Khương lão sư cũng đồng dạng xa lạ. Lúc trước hạ phóng ở thượng lâm đại đội người, Cổ Như Nguyệt đều nhận thức, nhưng bọn hắn không có thành phố hát người. Vị này Khương lão sư là từ đâu biết chính mình? Cổ Như Nguyệt cũng không đổi, chờ về sau liền biết tình huống. Cổ Như Nguyệt như thường lui tới giống nhau học tập sinh hoạt, bất quá cuối cùng một học kỳ, học tập nhiệm vụ có chút trọng, hơn nữa thái giáo thụ bên kia học tập nhiệm vụ, nàng vội đến xoay quanh. Cho dù nàng có nghĩ thầm muốn đem tân đến này một quyển phụ triện thư thượng phụ đều nghiên cứu một lần, cũng là lòng có dư lực không đủ. Bất quá nàng mỗi ngày ngủ trước, đều phải tìm một cái phụ, ở trong lòng tỉ mỉ mà miêu tả, tay nhẹ nhàng khoa tay múa chân, làm chính mình quen thuộc nó, hoặc khoảnh khắc tới thời điểm mới không khó. Tuy là cổ như nguyện cơ sở phụ triện bách khoa toàn thư rất quen thuộc, nhưng là đối thượng này buồn phụ triện, tuy rằng có điểm trợ giúp, lại rất tiểu, tương đương muốn từ đầu học khởi. Lưu tự bên kia... Cổ Như Nguyệt một vòng đi một lần, có khi là chỉ điểm, có khi là giáo tân, hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Cổ Như Nguyệt thu được Lâm Nguyên Thanh gửi tới bao vây khi, lúc này mới nhớ tới, nàng sau khi trở về giống như còn không đi xem qua hộp thư. Nàng đem bao vây mang về tiểu viện, mở ra hộp thư lấy ra tin, mang về trong phòng chậm dãi xem. Phong thư có lớn có bé, dây mỏng trình độ cũng bất đồng, Lâm Nguyên Thanh phong thư sẽ tiểu một chút, nàng viết trường, phong thư luôn là phình phình. Vương Lạc Hà Hạ Kiệt tin liền rất mỏng. trừ bỏ này ba người, cổ như Nguyệt còn thấy được một cái xa lạ địa chỉ, nhìn kỹ, thế nhưng là nghiêm tử tô gửi tới. Nghiêm tử tô là đem tin gửi đến trường học, đến nỗi tin xuất hiện ở tiểu viện hộp thư, không cần tưởng, khẳng định là La Thịnh Duyên nhét vào đi. Lúc trước thi đại học xong, cổ như Nguyệt cũng đã quên trước cùng nghiêm tử tô liên hệ, không nghĩ tới nàng đi về trước, cũng không biết rốt cuộc là thi đậu nơi nào. Nàng tuy rằng cùng nghiêm tử tô là đồng học, nhưng cũng không biết đối phương ra địa chỉ. Bởi vậy hai người như vậy chặt đứt liên hệ. Hiện tại sắp tốt nghiệp, nghiêm tử tô mới liên hệ chính mình, đây là mới nghe được chính mình trường học. Cổ Như Nguyệt mở ra phong thư, lấy ra tin, nghiêm tử tô nguyên lai like khảo hồi tô tỉnh, học trung y y chuyên nghiệp, cũng đồng dạng mau tốt nghiệp. Nghiêm tử tô nói trường học là nàng nghĩ cách từ ngũ ngưng đình trong miệng hỏi tham gia tới, sau đó đi bưu cục tra địa chỉ. Sau đó nàng hỏi cổ Như Nguyệt khi nào hồi tô tỉnh một chuyến, nàng cuối năm khả năng muốn kết hôn. Hy vọng chính mình cái này bằng hữu có thể đi tham gia. Cổ Như Nguyệt xem xong tin, kiểm tra rồi hạ mặt trái cùng phong thư nội sườn, xác định không có mặt khác nội dung, nàng đem tin chết hảo, cân nhắc muốn như thế nào hồi âm. Nàng xoa xoa cái chán, trở về nói, nếu không trở về ngũ ra nhìn xem, còn không biết sẽ bị nói thành cái dạng gì đâu. Đến lúc đó lại xem đi. Cổ Như Nguyệt tiếp tục lật xem mặt khác thư tín, thấy được ngũ ngưng đình tin, xem ấn cho ngày, ở khai giảng trước hai ngày. nàng nghĩ nghĩ. Cao mày mở ra, đọc nhanh như gió mà xem xong. Ngũ ngưng đình ở tin nói cổ người nhà trở về thăm người thân, muốn biết cổ như nguyệt sinh hoạt tình huống, làm nàng bất thời giờ phát cái điện báo hoặc là gọi điện thoại trở về, bằng không bọn họ liền phải tự mình đến thành phố hát tới tìm nàng. Cổ như nguyệt bĩu môi, nàng nhớ không lầm nói mấy năm trước ngũ ngưng đình liền nói cổ người nhà phải về tới, hiện tại mới hồi, sợ là ở bên ngoài hôn đến không như thế nào. Nói nữa, bọn họ trở về liền trở về, cùng chính mình cũng không quan. Vô luận là nguyên chủ vẫn là chính mình, cũng chưa tất yếu đi để ý bọn họ. Cổ Như Nguyệt đem tin hợp quy tắc hạ, lấy ra giấy bút bắt đầu viết hồi âm, đặc biệt là lâm nguyên thanh tin, viết đến hội trưởng một ít. Vương Lạc Hà cùng hạ kết tin, nàng hồi đến không giải, đến nghiêm tử tô tin liền không hảo trở về, nàng châm trước một hồi lâu mới hạ bút. Phong thư dán lên kem, nhất nhất gửi đi, Cổ Như Nguyệt tiếp tục dấn thân vào học tập cùng nghiên cứu giữa, thời gian nhoáng lên liền đi qua. Quốc Khánh Tiết liền đến, rất nhiều đơn vị đều nghỉ. Trên đường đều là người. Dư có hưng phấn mà tới tìm Cổ Như Nguyệt, "Như Nguyệt, mau đổi dạy tử, ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương." Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, "Đi nơi nào?" Nàng đổ một chén nước cấp Dư có, uống trước thủy, chúng ta trầm rãi nói. Dư có uống một ngụm thủy, đệ thấp thanh âm nói, "Ta biết có một chỗ có bán đặc sắc đồ vật, chúng ta đi xem." "Đặc sắc đồ vật?" Cổ Như Nguyệt có chút nghi hoặc, càng đảo bên kia tới đồ vật. Dư hữu dụng lực gật đầu, đối nghe nói phi thường đoạt tay đâu." Ta nhớ không lầm nói, hiện tại muốn đi đặc khu không dễ dàng đi, đồ vật có thể vận đến trở về. Có lẽ nhân gia có biện pháp nào đâu, dù sao chúng ta có thể mua được đồ vật là được. Dư có cũng không lớn để ý đồ vật như thế nào tới. Hành, ngươi chờ ta một hồi, ta đổi một đôi giày. Cổ Như Nguyệt cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Hai người ra cửa, thượng xe điện, cuối cùng ở một cái quen thuộc địa phương xuống xe. Cổ Như Nguyệt không khỏi những mày, thị trường đồ cũ. Đối, chúng ta đi. Dư có lôi kéo cổ như nguyệt tay, ở đám đông như dẹp thị trường đi lại, có thể thấy được nàng đối nơi này phi thường quen thuộc. Cuối cùng hai người xuyên qua một cái hẹp hòi hẻm nhỏ, ở nhất góc một cái tu dày sạp lưng lại. Một cái sư phụ già đang ở tu dày, nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi, hắn hỏi, hai vị làm gì đó? Chúng ta muốn làm xong ra châu dày, này thượng nào lượng chân A? Dư có nhỏ giọng mà nói. Lúc này, sư phụ già đã kêu một cái tiểu hài tử tới lãnh cổ như nguyệt các nàng đi vào. Xúc lên rèm cửa, bên trong là hẹp hòi tiểu gian, còn có một cánh cửa, lại mở ra, liền đến. Cổ Như Nguyệt vừa thấy, phát hiện trong phòng có vài người, có cái người trẻ tuổi cầm hai cái đồng hồ do dự, hai cái tuổi trẻ cô nương xem ngồi xổm trên mặt đất trọn quần áo. Như Nguyệt, nhanh lên. Dư có kéo cổ Như Nguyệt một chút. Về thân thể buôn bán hiện tại còn không có minh sắc quy định, nhưng là phía trên hiện tại trảo đến không như vậy nghiêm, nhưng là mua cảng đảo bên kia đồ vật, vẫn là có thể điệu thấp liền điệu thấp.